Bệ hạ từng nói qua, không đồng ý bất luận kẻ nào tới gần nạp lan cô nương, liền tính là ngự y để đám người cùng nạp lan cô nương tiếp xúc khi cũng muốn thực dược ở đây. Triệu ngự y thì từ nàng trong tay tiếp nhận thuốc mỡ bằng màu tốc độ cấp nạp lan cẩm du tô lên, thực dược thấy lần này đổ dược khi nạp lan cẩm du không lại kêu đau, liền tin triệu ngự y để nói là kia thuốc mỡ vấn đề. Thực dược sau triệu ngự y để liền rời đi, thực dược bồi nạp lan cẩm du mang đến non nửa cái canh giờ, liền có xe ngựa tới rồi nàng sân. Thực dược đỡ Nạp Lan Cẩm Du lên xe ngựa. Mộ rung tuyệt trần đâu Hắn không đi sao? Nạp Lan Cẩm Du hỏi Thực Dược nói. Bệ hạ có việc trong người, chúng ta đi trước, hắn sẽ qua tới cùng chúng ta hội hợp. Thực dược do dự hạ nói, Nạp Lan cô nương. Chúng ta trở về đại tấn, ngài vẫn là không cần lại thẳng hô bệ hạ tên húy. Mỗi lần Thực Dược nghĩ đến, bệ hạ cái loại này người thế nhưng sẽ cho phép Nạp Lan cô nương kêu tên của hắn, không những không có không cao hứng còn cực kỳ vui vẻ. Liền cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá đại tấn hoàng cung quan hệ phức tạp, nếu là làm người khác nghe thấy nàng như vậy, không thiếu được lại là một trận sóng gió. Ta đã biết. Nạp lan cẩm du nói một tiếng, liền dựa vào xe lót thượng nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì ý tứ. Thực dược thấy thế cũng không dám quay rầy đứng thẳng ở nàng phía sau. Xe ngựa lung lay hướng ra ngoài đi đến, nạp lan cẩm du rỗi tay đi trọn trên xe mảnh, cũng bị thược dược ngăn lại. Nạp lan cô nương. Lại như thế nào? Nạp lan cẩm du mày liễu một dựng, trên mặt lộ ra một ít sắc lạnh, ngươi lại muốn tới giáo hấn ta cái gì. Thực dược nghe nàng động giận, thình thịch một chút quỳ một gối xuống đất, có chút sợ hay nói, nô thì không dám, chỉ là đại sở hiện giờ không lắm Thái Bình, cô nương vẫn là đường lộ diện hảo. Mộ dung tuyệt trần mấy ngày này bận rộn như vậy, cả ngày không thấy người, chính là tưởng hết mọi thứ biện pháp che giấu bọn họ tung tích, làm mọi người lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn tới đại sở thời điểm trang bị nhẹ nhàng chứ bỏ chính mình chỉ dẫn theo một ít ám bệ, dễ như trở bàn tay là có thể né tránh đại sở giám sát, chỉ là đi thời điểm không riêng có binh lính, còn mang theo cái nhìn không thấy nạp lan cầm du. Thực dược thân là mộ dung tuyệt trần thị vệ, lại bị phái tới chiếu cố nạp lan cầm du, tự nhiên là hiểu được nàng phía trước thân phận, đại sở tiêu vương thế tử phi. Mấy ngày này bọn họ an phận ở một góc, ở kia trong tiểu viện quá ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, nhưng bên ngoài rõ ràng chính xác là nghiêng trời lệ đất. Ai đều biết vĩnh định bá phủ thế tử ngộ phục bỏ mình, tiêu vương thế tử phi mất tích, Mạc Phượng Kỳ phát điên tìm kiếm. Tuy rằng qua hơn phân nửa tháng, nhưng thực dược thật đúng là không cho rằng Mạc Phượng Kỳ sẽ như vậy từ bỏ, nào dám làm nạp lan cẩm du bị người thấy. Ngươi nếu là lại như vậy đối ta khoa tay múa chân, liền thỉnh các ngươi bậy hạ đem ngươi đều đi, tỉnh nhìn nhau hay ghét. Nạp lan cẩm du nói chuyện ngữ khí lánh ngạnh. thực dược biết nàng nói chính là thật sự, không được dập đầu xin tha. Thẳng đến một đôi dị thường hoàn mỹ tay đẩy ra mảnh. Đây là sao? Mộ Dung Tuyệt Trần nhìn lướt qua liền đem bên trong xe cảnh tượng cất vào trong mắt, ngữ khí vẫn là như vậy mềm nhẹ, như đau ánh mắt lại dừng ở Thược Dược trên người, "Cẩm Du như thế nào sinh khí, Thược Dược làm sai cái gì chọc người không vui?" Thược Dược quá quen thuộc kia giống như tử thần chăm chú nhìn, cả người ngăn không được dùng mình. "Không có gì, chính là ta tưởng kéo ra mảnh gió lửa, Thược Dược không cho." Nạp Lan Cẩm Du một sữa mới vừa rồi sắp bén, thả chậm ngữ khí. Thực dược cũng là vì ta suy xét, là ta này hai ngày tầm tình không tốt, giận chó đánh mèo nàng, ngươi đừng trách nàng. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình cùng thực dược đã quen thuộc, lại đổi một cái đến bên người chưa chắc là chuyện tốt. Phần 490 Thực dược nghe nàng vì chính mình giải vây, trong lòng bông lỏng, trên mặt vẫn là kia phó kinh sợ biểu tình. Như vậy A mộ dung tuyệt trần sát ý hơi hơi thú liễm, trong khoảng thời gian này bên ngoài đích sắc không yên ổn, ngươi lại bệnh nặng mới khỏi, đường lạnh. Trở trở về đại tấn ta bồi người đi ra ngoài chơi. ân Thực dược thức thời từ trong xe ngựa đi ra ngoài. Mộ dung tuyệt trần ngồi vào nạp lan cẩm du bên người, thực tự nhiên dắt tay nàng, lại bị nàng chịu trở về. Hắn cặp kia thon dài tay cương ở giữa không trùng, không khí một chút cứng đờ. Nạp lan cẩm du thầm nghĩ trong lòng không tốt, nàng là bản năng không nghĩ là mộ dung tuyệt trần đụng tới hắn, lại đã quên làm như vậy có lẽ sẽ chọc giận hắn. Nàng hiện tại không có tự bảo vệ mình năng lực, liền đôi mắt đều nhìn không thấy đồ vật Nếu là trọc mộ dung tuyệt trần không vui, hậu quả không dám tưởng tượng. Là ta mấy ngày này không ở, ngươi giận ta. Mộ dung tuyệt trần chậm rãi bông tay, thử hỏi. Nạp lan cẩm du trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt vẫn là nhạt nhạt, là. Cũng không phải, ta ở chỗ này chỉ nhận thức ngươi cùng thược dược hai người, ngươi ngày thường không ở, thược dược lại sợ ta, liền cái bồi ta nói chuyện người đều không có. Ta đôi mắt đã nhìn không thấy đồ vật, trong đầu không có ký ức, bên thai lại không thanh âm có đôi khi cũng không biết chính mình có phải hay không còn sống. Lời này nửa thật nửa giả. Nàng từ tỉnh lại đến bây giờ, trong lòng thật là sợ, đơn giản miễn cưỡng đem tia sợ hãi đè ép đi xuống. Bất đồng với lần đầu tiên xuyên qua, khi đó nàng là có bị mà đến, minh sắc biết mục đích của chính mình, lần này lại là nhìn không thấy đồ vật, mất ký ức, lại phát giác chính mình tựa hồ cùng thế giới này không hợp nhau. Đối nàng rất nhiều che giấu mộ dung tuyệt trần cũng thành không được nàng trong lòng dựa vào. Cái loại này sợ hãi là cực đáng sợ Cũng chính là nàng tâm trí kiên nghị, đổi thành người khác có lẽ đã sớm chịu không nổi. Mộ dung tuyệt trần nghe nàng nói như vậy, trong lòng cũng là ấy nấy. Hắn hai ngày này vội vàng công sự, đã quên giờ phút này nàng bất đồng với phía trước độc lập, lúc này là nhất yêu cầu hắn thời điểm. Mộ dung tuyệt trần nghĩ, vươn tay đem nạp lan cẩm du ôm vào trong lòng, là ta sai, lần này trở về, chúng ta lại không xa rời nhau. Nạp lan cẩm du không nghĩ tới hắn đống nhiên như vậy, lại không thể né tránh. Chỉ phải cứng đờ dựa vào trong lòng ngực hắn không hẽ răng Mộ dung tuyệt trần phát giác nàng không được tự nhiên Trong lòng cảm thán phải đi tiến nàng tâm Hắn còn có rất dài lộ phải đi Bất quá lại có quan hệ gì đâu Lần này không có mặc phượng kỳ Lộ ở đây hắn cũng có thể an tâm bồi nàng đi xuống đi Một năm, 10 năm, cả đời Luôn có làm nàng mở rộng cửa lòng kia một khắc Mộ dung tuyệt trần ôm nàng An tinh cười Nạp lan cẩm du vốn định trên đường mượn cơ hội đem triệu ngữ ý Thìa điều đến chính mình bên người không nghĩ tới mộ dung tuyệt trần bỗng nhiên trở về làm nàng tính toán thất bại, chỉ có thể kiềm chế trong lòng nôn nóng, bồi hắn nói chuyện. Hắn đối nàng thực hảo, nàng minh bạch, chỉ là trong lòng có loại thực không khỏe cảm giác, chính là không thể tiếp thu hắn cảm tình. Liên ở nạp lan cẩm du có chút ngồi không được thời điểm, thùng xe từ bên ngoài bị nhẹ nhàng gõ hạ, công tử, chúng ta mau ra khỏi thành. Mau ra khỏi thành, kia cũng liền phải đụng tới kiểm tra thực hư lui tới chiếc xe binh lính. Mộ dung tuyệt trần lên tiếng, Rồi tay ở nạp lan cẩm du trên mặt leo vài cái Chờ hạ đường lên tiếng Làm đại sở binh lính phát hiện chúng ta tung tích sẽ thực phiền thoái Nạp lan cẩm du gật gật đầu Cảm giác trên mặt thực không thoải mái Người làm làm gì Dịch dung Mộ dung tuyệt trần trả lời nói Nạp lan cẩm du có chút tò mò Đáng tiếc nhìn không thấy chính mình bộ dáng Không nghĩ tới nói chính mình lúc này Đã bị mộ dung tuyệt trần biến thành cái hoàng mặt trung niên phụ nhân bộ dáng Vẫn là vẻ mặt bệnh sắc Mộ dung tuyệt trần nhìn kỹ xem mặt Đích sắc tìm không thấy sơ hở, lại có chút không yên tâm làm nàng ăn viên đăng ăn dược, đêm này đăng dược phục có thể tạm thời thay đổi người thanh âm, để người vận nhất. Nạp Lan cẩm du theo hắn nói ăn xong đăng dược, tiết hầu có chút cái đau, đang muốn mở miệng thử xem chính mình thanh âm có phải hay không thật sự thay đổi, xe liền ngừng lại. Đứng, bên trong là người nào? Một cái định nọt tiếng cười chuyển đến, bên đại ra bên trong ngồi chính là chúng ta lão ra cùng phu nhân, lần này vốn là tới thăm người thân, không nghĩ tới phu nhân sinh bệnh cấp tính. Chúng ta chỉ có thể vội vàng về nhà, còn thỉnh đại gia châm trước một vài. Nói liền hướng kêu binh lính trong tay tắt bạc. Binh lính không kiên nhẫn đẩy ra hán tay, cười lạnh nói, ngươi muốn thật không trở dạ làm cái gì phải cho ta bạc. Nhanh lên đem màn xe kéo ra. Tiểu nhân nói, là chúng ta phu nhân sinh bệnh cấp tính, này không phải tưởng thỉnh ngài châm trước một chút sao. Sa phu lập tức cười làm lành, đại phu nói, chúng ta phu nhân không thể gặp phòng, ngươi xem có thể hay không. Tránh ra. Lại vô nghĩa lao tử khấu người xe ngựa. Binh lính tức giận nói: "Trong xe ngựa Mộ Dung Tuyệt Trần ánh mắt nhíu lại, có sát khí di động. Ai ai ai, Thạch Ca ta đừng nóng giận, nói không chừng hắn là chỉ là thật sự vội vã trở về xem bệnh đâu, ta đây liền đi lên xem một chút." Một cái khác binh lính vội vàng khuyên đủ, đem cái kia binh lính kéo ra, chính mình vén rèm lên xem xét. Hắn cùng Mộ Dung Tuyệt Trần ánh mắt tương đối, lại quét mắt bên cạnh Nạp Lan cầm Du, không nói thêm cái gì liền đem Mạnh Ông lớn tiếng nói: "Không sai." Thật là một đôi nhi trung niên nam nữ, nói với hắn giống nhau. chương 504 gặp thoáng qua, nói liền đem màn xe buông Bên ngoài thủ thành các binh lính nghe hắn nói như vậy, cũng đều chuẩn bị cho đi. Nạp Lan Cẩm Du trong lòng vừa động, ở mộ dung tuyệt trần bên thai thấp giọng hỏi nói, người này là người hắn bài. Thực dược nói hắn mấy ngày này vội vàng mọi nơi chuẩn bị, chẳng lẽ trước mắt người chính là bị mộ dung tuyệt trần thu mua đại sở binh lính. Bằng không như thế nào nhẹ nhàng như vậy khiến cho bọn họ qua đi. Cảm nhận được nạp lan cẩm du ấm áp hơi thở ở bên Thái hắn, mộ dung tuyệt trần trong lòng có chút phiêu nhiên, hạ giọng nói, hắn chỉ là một trong số đó, liền tính này một vòng xảy ra vấn đề, ta còn có khác biện pháp. Muốn chỉ là thu mua một cái trông cửa thị vệ, hắn hà tất phí lớn như vậy công phu, hắn mấy ngày nay trong ngoài vội, ra cùng. Bên ngoài những cái đó binh lính nghe người một nhà nói như vậy, rốt cuộc không có đón xe ý tứ, phất phất tay khiến cho bọn họ rời đi. Cảm ơn đại gia nhóm. Bên ngoài Sa Phu vui vô cùng, lập tức chuẩn bị sử dụng con ngựa rời đi, đúng lúc này một cái nam tử thanh âm chuyển đến. chấm đã, đứng lại. Nạp lan cẩm ru nhưng thật ra không có gì, chỉ là bên cạnh mộ dung tuyệt trần sau khi nghe được đột nhiên căng thẳng thân thể, vô số tinh quang tử trong mắt tuôn ra. Xe ngựa ở ngoài, lộc cộc tiếng võ ngựa chuyển đến, thùng xe nội, mộ dung tuyệt trần khẩn hít mắt. Làm sao vậy này một chút dược hiệu phát huy, nàng trong miệng thanh âm là cái hơn 30 tuổi trung niên nữ tử còn mang theo một cổ tử ốm yếu hơi thở. Hương! Mộ rung tuyệt trần đem ngón trỏ đặt ở trên môi, chờ hạ ngươi không cần để ý tới, giao cho ta. Còn không đợi nạp lan cẩm du trả lời, kia tiếng võ ngựa đã tới rồi bên cạnh. Này trong xe ngựa là người nào, không phải nói sở hữu lui tới chiếc xe đều phải tinh tế xem xét, thấy thế nào mắt liền thả bọn họ đi. Một người tuổi trẻ nhưng tràn đầy uy nghiêm thanh âm nói. An ra, nơi này ngồi cái bệnh nặng nữ tử. Bọn họ là vội vàng đi chữa bệnh phía trước thủ cửa thành binh lính rán mặt cười, vội vàng giải thích nói, trong lòng lại lộ bột một chút. Sớm biết hôm nay An ra tới đây, hắn như thế nào cũng không dám thu ngày hôm qua 10 lượng vàng. Này nếu như bị tra ra cái gì, chính mình chẳng phải là muốn đi theo xui xẻo. An Lưu Phong không để ý đến hắn nói, tiến lên một phen kéo ra xe ngựa rèm cửa. Mộ Dung Tuyệt Trần ở cùng thời gian nâng lên tay áo che khuất nạp lan cẩm du mặt, làm bộ kinh hoàng nói, làm gì vậy, mau mau, mau đem mảnh vông. Nội tử không thể gặp quang Hán giờ phút này là trung niên nam tử hóa trang Trên bà táo theo nguyên bảo đồ án Sống thoát thoát viên ngoại tư thế Khi nói chuyện cũng là trung niên nam tử hoảng loạn Không biết làm sao ngữ khí Còn mang theo một chút phẫn nộ An Lưu Phong nghe vậy hơi đem màn xe phóng thấp chút Tránh cho chùm tia sáng ngủ vào tới Trên mặt lại lạnh lùng Đem ngươi tay háo tử trên mặt nàng lấy ra Lui tới mỗi người đều phải bị xem xét Mộ dung tuyệt trần làm bộ chân chờ Chính là mau An Lưu Phong lạnh giọng nói, hắn lúc này mới không tình nguyện buông tay háo, Nạp Lan cẩm du dịch dung sau mặt rừng ở An Lưu Phong trước mặt. Mộ Dung Tuyệt Trần ở dịch dung là lúc, liền cố tình đem nàng làm cho vẻ mặt bệnh sắc, tái nhợt phản phất lâu bệnh nằm trên giường người. An Lưu Phong chỉ nhìn mắt liền đem bàn tay hướng nàng mặt. Ngươi đừng quá quá mức. Mộ Dung Tuyệt Trần một tay đem An Lưu Phong tay mở ra, ngươi một cái ngoại nam, nào có tùy tay hướng nội tử trên mặt tham đạo lý. Buồn cười, ở trong mắt ta, không có nam nữ. Chỉ là muốn nhìn ngươi một chút nhóm có phải hay không dùng ra người mặt nạ dịch dung. An Lưu Phong thần sắc lạnh lùng, chúng ta ở tìm người, ngươi nếu là thức thời nhi liền tránh ra. Thế tử Phi mất tích, đã làm thế tử su gần điên cuồng, nhiều như vậy thiên qua đi, vẫn là không ngủ không nghỉ tìm kiếm, nhưng An Lưu Phong có thể cảm giác được trên người hắn kêu căn huyền đã mau banh tới rồi cực hạn, nếu là lại tìm không thấy thế tử Phi. Hắn không có tưởng đi xuống, thanh âm càng hung hiểm hơn, chúng ta là ở việc công xử theo phép công, ngươi như vậy cản trở chính là trong lòng có quỷ. Mấy ngày này bọn họ đem nơi này vây đến cùng thiết thông giống nhau, tông miếu người tưởng quang minh chính đại mang theo thế tử phi là cùng định không có khả năng, nhưng cho nàng hạ điểm dược, dịch dung lúc sau lại mang đi, lại đều bị có thể. Cho nên chung quanh lui tới người, nhưng phàm là dáng người cùng mộ thanh ly có chút giống, bọn họ đều phải ngăn lại tới xem xét, lại còn có sẽ tiến lên nhìn xem đối phương có phải hay không dịch dung. Tìm lâu như vậy, nay vẫn là cái thứ nhất phản ứng như thế mãnh liệt, Chẳng lẽ thật là có vấn đề? An Lưu Phong như vậy nghĩ, ánh mắt dừng ở nạp lan cẩm du trên người, lại phát hiện nàng hai tròng mắt không có tiêu điểm định ở đằng kia. Người nhìn không thấy. Hắn sử sốt, mở miệng hỏi. Nạp lan cẩm du tuy nhìn không thấy đồ vật, nhưng cũng biết hắn lời này tuyệt không phải hỏi mộ dung tuyệt trần, gật gật đầu nói, là, ta nhìn không thấy. Lời nói xuất khẩu, nàng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Cũng không biết mộ dung tuyệt trần dược là cỡ nào lợi hại thế nhưng có thể đem thanh âm sửa đến như thế nông nỗi, lúc này nghe tới hơi thở mong manh, nàng chính mình cũng chưa biện pháp nghĩ vậy là chính mình trước kia thanh âm. An Lưu Phong ngừng ở chỗ đó. Hắn có thể nhìn ra tới, này nữ tử mù không phải là bộ, hơn nữa nếu là thế tử phi, như thế nào sẽ đang nghe thấy hắn thanh âm sau một chút phản ứng đều không có. Lại là không vui mừng một hồi. Các ngươi qua đi đi. An Lưu Phong vấy vây tay ý bảo yên tâm, trong lòng có chút thất vọng. Mộ rung tuyệt trần trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu biểu tình, ở mảnh rơi xuống sau hoàn toàn biến mất. Có khỏe không? Hắn hỏi nàng nói. An Lưu Phong là mạc phượng kỳ thân bệ, nàng đối hắn định là quen thuộc, mộ dung tuyệt trần sợ nàng nhớ tới cái gì? Ấn! Nạp Lan cẩm du gật gật đầu, có chút không thể hiểu được, như thế nào Đỗng nhiên hỏi như vậy. Không có việc gì, chính là sợ ngươi dò đến. Mộ rung tuyệt trần cười cười, che lấp qua đi, ngươi mệt mỏi liền ngủ một lát. Chúng ta muốn tới buổi tối mới có thể tìm được đặt chân địa phương. Chờ bọn họ xe ngựa đi xa, một thiếu niên dục ngựa xuất hiện ở mới vừa rồi xe ngựa xuất hiện địa phương. An Lưu Phong thấy người tới, lập tức hành lễ nói: "Thế tử." Những cái đó binh lính cũng sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Phần 491. Mạc Phượng Kỳ ngày thường sạch sẽ không dính bụi trần, mắt tím trung che kín phong sương chi sắc, thanh âm cũng có chút khàn khàn, nhưng có cái gì dị thường. An Lưu Phong ảm đạm lắc lắc đầu, suy nghĩ nửa ngày mới nhỏ giọng nói: Thế tử, ngài đã lâu lắm không nghỉ ngơi, đi trước nghỉ tạm trong chốc lát đi, miễn cho đem thân thể ngao hỏng rồi, nơi này có thuộc hạ nhìn. Mặc phượng kỳ không có đáp lời, an lưu phong liền minh bạch hắn ý tứ, trong lòng thở dài, thuộc hạ này liền an bài nhân thủ, chúng ta mở rộng tìm tòi phạm vi. Nói nơi này thân sắc có tối sầm vài phần, mà khác nhan công tử di thể, không sai biệt lắm hôm nay là có thể đến kinh thành. Nhận thức nhiều năm như vậy, hắn chẳng thể nghĩ tới nhan 11 sẽ rơi vào như vậy một cái kết cục. Trong trí nhớ phiên phiên thiếu niên lang quý công tử, cuối cùng chỉ có thể lấy như vậy thảm thiết phương thức chết đi, lá dụng về cội, trở về cố hương, liền tính kim quan bọc thi lại có thể như thế nào. chung không thắng nổi một nắm đất vàng thôi. An Lưu Phong nỗ lực nhịn xuống khỏe mắt nước mắt, ngầm đầu đi xem mặc phượng kỳ, chỉ thấy hắn nhìn về phía phương xa, thân ảnh im lặng như là một tòa điều khác. An Lưu Phong lại trách cứ chính mình đại ý. Thế tử cùng nhan công tử cảm tình hòa thân huynh đệ vô dị, hiện giờ thế tử phi mất tích nhan công tử đột tử Thế tử một người yên lặng chịu trách nhiệm này đó, hắn vì sao một hai phải miệng tiện nhất tới. Qua thật lâu sau, Mạc Phượng Kỳ nhàn nhạt nói, đi thôi, mang 1.000 người duyên thành tuyến đi tìm, nếu có khả nghi người, tuyệt đối không thể buông tha. Là, An Lưu Phong lĩnh mệnh mà đi. Mạc Phượng Kỳ ngừng đầu, đem ánh mắt phóng rất xa, phương xa một cái phổ phổ thông thông xe ngựa chính bay nhanh đi trước, ở hắn trong tầm mắt tràn đầy thu nhỏ. Thanh Ly, ngươi đến tột cùng ở đâu a Một tiếng thở dài ẩn mấp ở phi dương trong tiếng gió. Nạp Lan Cẩm Du ở trong xe ngựa ngủ đến cũng không thoải mái, theo đường xá chạy xa dần, nàng trong lòng không thoải mái cũng càng thêm thâm. Cái loại cảm giác này giống như là thứ gì như vậy tôi nhỏ, đau khó chịu, lại nói không ra nguyên cơ tới. Nghĩ đến đây nàng đột nhiên từ trong ngọng bừng tỉnh một chút ở trên xe ngựa ngồi dậy. Lúc này mới ngủ bao lâu, như thế nào liền tỉnh? Mộ Dung tuyệt trần buông quyển sách trên tay, ngẩng đầu hỏi. Nạp Lan Cẩm Du không có đáp lời Sờ sơ thuộc hạ cái đệm, nghi hoặc nói, chúng ta thay ngựa xe. Nàng buổi sáng ngồi cái kia xe lót thực bình thường, vớt liền không bằng cái này thoải mái. Nạp lan cẩm du là nhìn không thấy, bằng không nàng biết chính mình đãi xe ngựa từ bên ngoài xem cùng buổi sáng không gì khác nhau, nội bộ hoàn toàn có thể sử dụng xa hoa tới hình dung. Mộ dung tuyệt trần kiên nhẫn giải thích nói, buổi sáng là thân phận nguyên nhân, liền trước tìm cái xe ngựa chắc vá, tới rồi bên ngoài liền thay ngựa xe, ta xem ngươi ngủ say liền trực tiếp đem ngươi ôm xuống dưới Ân. Nạp Lan Cẩm Du gật gật đầu. là Đại ở trong xe ngựa không thoải mái. Nhìn nàng như thế Trầm Mặc, Mộ Dung Tuyệt Trần nói bóng nói gió hỏi, nơi này không an toàn, chờ đi lại xa chút, chúng ta liền dừng lại nghỉ ngơi. Hắn mệnh lệnh đoàn xe một đường bay nhanh, một khắc cũng chưa chậm trễ, nửa ngày cũng đã đi ra ngoài rất xa, vốn dĩ kế hoạch đêm nay liền ở phía trước thị trấn nghỉ ngơi, Mộ Dung Tuyệt Trần cũng lâm thời sửa lại quyết định, làm mọi người tiếp tục đi trước. Hắn nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, liền cảm thấy nguy hiểm. Thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa liền cùng Mạc Phượng Kỳ đâm vừa vạn. Nàng dịch dung bộ ráng có thể đã lừa gạt tan lưu phong, lại tuyệt lừa bất quá Mạc Phượng Kỳ. Cũng may Mạc Phượng Kỳ đến bây giờ cũng không biết mộ thanh ly mất trí nhớ chuyện này, cũng cho rằng nàng là bị tông miếu mang đi, không phòng bị chính mình, bằng không hôm nay tuyệt không sẽ nhẹ nhàng như vậy rời đi. Con hảo, ta vẫn luôn ngồi ở trong xe, không cảm thấy mệt. Mộ thanh ly thay đổi nói, tay không tự giác che lại ngực. Mộ dung tuyệt trần hoàng sợ. Cho rằng nàng là trái tim đau, sắc mặt biến đổi ôm nàng liền tính toán kêu ngự ý đi hề. Ta không có việc gì. Nạp Lan cẩm du nhẹ nhàng đẩy ra hắn, bất động thanh sắc cách hắn xa chút, chầm mặt sau một lúc lâu lúc sau hỏi, Trần, ta cùng đại sở có phải hay không có cái gì ràng buộc, nghĩ phải rời khỏi, trong lòng liền khó chịu thần. Dựa theo mộ dung tuyệt trần theo như lời, nàng là đại tấn người A, tới đại sở chính là du ngoạn, này không tha cảm xúc từ đâu mà đến. Mộ dung tuyệt trần ngón tay hơi co lại, thanh sắc như thường Ngươi tỉnh lại lúc sau chính là ở đại sở, lại nhìn không thấy đồ vật, lúc này nghĩ phải đi, trong lòng có nhút nhát cũng là bình thường. Ngươi là ở trong lòng sợ trở lại đại tấn ngươi không quen thuộc hoàn cảnh, đều không phải là xá không dưới đại sở. Trước 505 nửa đêm ám sát, mộ rung tuyệt trần nói, thực tự nhiên dùng tay gom lại nàng tóc, nạp lan cẩm du như cũ bài xích, lại trùng không đẩy ra hắn. Hắn là cực thông minh, dùng một cái càng cao minh nói dối tới che giấu sự thật. Liên tính là nạp lan cẩm du cũng tìm không ra trong giọng nói sơ hở. Xe ngựa dương trần mà đi, không nghĩ tới chờ buổi mù qua đi, một cái quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại chỗ, nhìn vết bánh xe, lạng yên không một tiếng động theo đi lên. Từ ra khỏi thành, mộ dung tuyệt trần liền đem đội ngũ tách ra, vài vị tướng quân từng người rời đi, có trở lại kinh thành, có đi biên cương, các tư này trước. Chính hắn còn lại là trang bị nhẹ nhàng, mang theo nạp lan cẩm du cùng mấy chục cái ám vệ lấy gần nhất con đường hồi đại tấn đem mộ là lúc Mọi người tìm được đặt chân địa phương, ở cái không lớn chấn nhỏ thượng, Mộ Dung Tuyệt Trần tại đây trước tiên mua một bộ nhà cửa, sớm bố trí ám vệ. Hiện giờ Ly Mạc Phượng kỳ thế lực phạm vi, hắn lại vô cố kỵ. Thược Dược đỡ Nạp Lan Cẩm Du xuống xe, Mộ Dung Tuyệt Trần vốn định bồi nàng, nề hà chợt có ám vệ tới báo, chỉ có thể đem nàng đưa vào phòng lúc sau liền vội vàng rời đi. Bạch Hạ nguyên bản không nghĩ như vậy, tiến đi Mộ Dung Tuyệt Trần, thực Dược nhịn không được đối Nạp Lan Cẩm Du giải thích nói, Bạch Hạ thật là hao hết tâm tư đối ngài. Này nhà ở là hắn tự mình bố trí. Bởi vì ngài đôi mắt nhìn không thấy, hắn liền đem này trong phòng sở hữu không quan hệ vật phẩm đều dịch đi, đệm chăn đều dùng băng tơ tầm sở chế, dưỡng hương trung hương liệu vì ba tư tiến tống, không xa ngàn dặm từ đại tấn đưa tới, liền sợ ngài ngủ không tốt. Không phải nàng đa tâm, chỉ là Nạp Lan Cẩm Du đối bội hạ thật sự là lạnh chút. Đương nhiên, ngay trong đó còn có đối Nạp Lan Cẩm Du lo lắng. Thực sự không thể nói cho Nạp Lan Cẩm Du, nàng ở đại tấn kỳ thật không có cái gọi là ngoại thích. Nếu là muốn sinh tồn xuống dưới, vậy hạ là nàng duy nhất dựa vào. Nạp lan cẩm du lại không để bụng, cười cười nói, ta hiểu được hắn bội, nơi nào sẽ trách tội. Chỉ là đối nàng mà nói mộ dung tuyệt trần trước sau là cái người xa lạ, bởi vì hắn thông minh, làm nàng không tự giác phòng bị, sợ bị tính kế đi. Nàng là cái liền ký ức đều không có đến người, càng không nói đến cảm giác an toàn, cẩn thận như nàng, tự nhiên không có khả năng giới tình huống như vậy đối người khác giao phó cảm tình, y lì nàng tính cách sẽ chỉ ở có cũng đủ khống chế lực sau, mới có thể yêu người khác. Thực dược còn tưởng nói chuyện, bị nạp lan cẩm du đánh gãy, đem triệu ngự y kêu tiến vào, chạy nhanh đem dược thay đổi, ta mệt mỏi một ngày tính toán nghỉ ngơi. Là, triệu ngự y tới cấp nạp lan cẩm du thượng dược, công đạo vài giờ liền lui xuống. Nạp lan cẩm du còn lại là rửa mặt chải đầu một phen, rửa gần gối đầu liền ngủ rồi. Thực dược thấy nàng ngủ say, thổi đèn lặng lẽ đi ra ngoài. Bóng đêm thê lại Nạp Lan Cẩm Du trong sân một người đều không có, ánh trăng nghiêng ở không có một bóng người gạch thượng, xối ra một mảnh thanh huy. Đương nhiên, bên cạnh bụi cỏ chung có cực rất nhỏ tiếng vang chuyển đến, ở sàn sạt rung động trong gió đêm bị thực mau che giấu trở về, một lát sau, tường viện ra ngoài hiện một thanh âm vang lên động, tựa hồ là nhỏ vụn tiếng bước chân. Trong lúc nhất thời mấy đạo bóng người từ cây cối chung nhảy ra, lấy cực nhanh tốc độ chạy vội tới tường viện chỗ đó, chỉ thấy một con mèo đứng ở tại chỗ, có chút sợ hãi nhìn chằm chằm mọi người. Nguyên lai là một con mèo có người nhẹ nhàng thở ra. Một cái dẫn đầu người quát lớn nói, nói bậy. Chủ tử làm chúng ta canh giữ ở nơi này nhiều ngày, có từng gặp qua lui tới mèo hoang chó hoang. Này miêu lai lịch kỳ quạc, tuyệt phi ngẫu nhiên. Bọn họ mỗi người đều mang màu đen khăn che mặt, nói chuyện ồm ồm, lại vẫn là ngăn không được kia sởi lạnh lẽo Hắn nghĩ nghĩ, đem thủ hạ ám vệ một phân thành hai, thiếu bộ phận người lưu tại nơi này thủ sân, mà khác những người này ở trong nhà triển khai điều tra. Những người này hành động nhanh chóng, trong nháy mắt trong viện liền dư lại bốn người. Bọn họ đều là mộ dung tuyệt trần tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới ám vệ chấp hành lực rất mạnh, mặc dù chỉ còn lại có bốn người vẫn là khác làm hết phận sự trở lại chỗ cũ, nào chỉ mới vừa quay đầu, một trận đùng màu trắng xương khói đột nhiên thổi đến trên mặt, liền liền kêu rên đều không kịp phát ra liền ngã xuống. Duy độc một người, từ đầu chí cuối bình yên đứng ở tại chỗ, nhìn những người đó ngã xuống mới lộ ra cái khinh thường cười tới. Mộ dung tuyệt trần ám vệ Cũng bất quá như vậy. Hắn cười lạnh một tiếng. Biết sớm như vậy nhẹ nhàng, cần gì phải như vậy phiền thoái. Đầu tiên là giết một cái ám vệ mặc vào hắn quần áo sen lẫn trong mọi người chi gian, lại nhân cơ hội đem đại đa số người lộng đi, lặng yên không một tiếng động thoán tiến nạp lan cẩm du nhà ở. Trong phòng đen nhánh một mảnh, chỉ có thể nghe được một cái lâu dài hô hấp từ giường đệm chỗ đó chuyển đến, hắn tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường, chậm rãi vươn tay đi. Xoát. Sáng như tuyết trùy thủ ở trong bóng đêm loẹ ra kinh người ánh sáng, hắn kinh hại giới tránh không khỏi đi, chỉ có thể lại hai tay kẹp lấy truy thủ, chống lại nó đi tới, đồng thời phần lưng truyền đến khó nhịn đau đớn, lại chống đỡ không được, thật mạnh ngã xuống trên mặt đất. Thực dược xoay người từ trên giường nhảy xuống, điểm trụ hắn huyệt đạo, thuận tay đem hắn cầm tá phòng ngừa hắn uống thuốc độc, lạnh lung nói, thật cho rằng nhẹ nhàng như vậy là có thể trà trộn vào tới. Kia thích khách trong miệng hồng hộp thở phi phò, nhìn xuống không nói lời nào Trong phòng ngọn đèn dầu từ từ sáng lên, mộ dung tuyệt trần quyến rũ dung nhan từ trong bóng đêm xuất hiện, tươi cười chung lộ ra một ít lạnh lẽo. Hắn không nhanh không chậm tìm cái địa phương ngồi xuống, lập tức có người tiến lên đem kia thích khách khăn che mặt kéo rớt. Một chương nhất bình thường mặt rơi vào mộ dung tuyệt trần trong mắt. Hắn nhìn hắn cười, ánh mắt giống như nhìn một cái vật chết, ai làm người tới? Này thích khách nếu là thật muốn chiều, liền tính cầm bị ta rớt cũng có thể nói được ra lời nói. Kia thích khách cười nhạo một tiếng, thần sắc khinh thường. Mộ Dung Tuyệt Trần chút nào không để bụng thái độ của hắn, tay áo lớn lên ngón tay thưởng thức một quả hai khối toàn thân xanh biếc ngọc châu, ngữ khí lười nhắc nói, "Đó là ngươi không nói, chấm cũng biết là ai, các ngươi tông miếu trên người số muội vị, cách đến thật xa đều có thể làm người nghe thấy tao vị." Tiệu thích khách nghe hắn như thế vũ nhục tông miếu, hốc mắt muốn nước ra, bỏ dậy chiều Mộ Dung Tuyệt Trần phóng đi. Người bên cạnh sao có thể làm hắn như nguyện, mặt sau ám vệ một chân đạp lên hắn xương tỷ bà thượng, nhất thời xương cốt đứt gây thanh thúy thanh ở trong phòng quân quận. Sao? Không vui. Mộ Dung Tuyệt Trần cười âm trầm, ngươi lại không phải chấp nhận thức cái thứ nhất tông miếu người trong, đó là các ngươi đường chủ tại đây chấm cũng là nói như vậy, ngươi tính thứ gì? Kỳ thật Mộ Dung Tuyệt Trần cùng tầm thường hoàng tử là bất đồng. Giống nhau hoàng tử từ sinh ra bắt đầu, tiếp thu tứ thư ngũ kinh dạy dỗ, mưa dầm thấm đất dưới khả năng sẽ đối quyền lực sinh ra theo đuổi dục vọng, nhưng đối bọn họ mà nói, huyết tinh thủ đoạn chỉ là đạt thành mục đích phương pháp, đều không phải là bản tính. Mộ Dung Tuyệt Trần lại phi như thế. Hắn từ nhỏ bị tấn đế vứt bỏ, đem hắn ném ở đại sở vì chất, còn tuổi nhỏ liền học được chu toàn, học xong sinh tồn. Nay cũng dẫn tới hắn so mặt khác hoàng thất con cháu, nhiều một ít hát cám, đó chính là hắn bản chất, đã thành hắn sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Cho nên mặt khác hoàng tử đối tông miếu là đánh tâm nhãn phản cảm, mộ dung tuyệt trần lại có chút hương thú, không những không có giống đại sở đại lương giống nhau đuổi tận giết tuyệt, ngược lại cùng bọn họ hợp tác, theo như nhu cầu. Phần 492 Cho tới hôm nay đại tấn thượng tầng đối tông miếu thái độ ái muội thật nhiều sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, hồi báo chính là tông miếu rất ít nhúng tay đại tấn quốc sự, đều không phải là giống nhằm vào đại sở như vậy làm hại đại tấn. Mộ dung tuyệt trần đăng cơ về sau liền không mừng cùng bọn họ lui tới, tông miếu người cũng thực thức thời, liền duy trì như vậy nước giếng không phạm nước sông vi diệu khoảng cách. Vậy ngươi nên biết kia thích khách thở phi phò, bởi vì cầm bị tá dẫn tới phát âm mơ hồ không rõ, ngươi hỏng rồi chuyện của chúng ta nhi. Đó là cùng tông miếu là địch. Mộ dung tuyệt trần meo lại đôi mắt, cười tuyệt diễm, gàn tương chữ, ngươi sai rồi, là các ngươi động ta người, các ngươi ở cùng ta là địch. Tiếng nói vừa rước, người nọ phía sau ám vệ liền đem hắn hai điều cánh tay kéo đến phía sau, không biết dùng tiểu gì thủ pháp, chỉ nghe cách kéo kéo động tĩnh, êm đẹp hai điều cánh tay liền thành bánh quay trèo trạng. Đây là phân cân thắc cốt tay. Mộ dung tuyệt trần vừa lòng nghe bên thai kêu rên, chậm gì gì nói, trả lời ta vấn đề liền cho ngươi cái thống khoái thích khách cũng coi như là cái con người rán giỏi, đau thanh âm đều thay đổi hình, vẫn là nhịn xuống không co xin tha, ngươi muốn biết cái gì? Là ai cho các ngươi mật báo, nói cho các ngươi chấm hành tung, lại làm ngươi tới tìm nàng? Thích khách nghe mộ dung tuyệt trần nói như vậy, nhịn xuống đau nhức bật cười, càng cười càng lớn thanh, mộ dung tuyệt trần, ngươi liền tính giết ta lại có thể thế nào? Ngươi liền bên người ai phản bội ngươi cũng không biết, ngươi tồn tại còn có cái gì ý tứ? Haha! Ngươi cầm miệng! Thực dược đi lên phiến hắn một cái tát, làm kia thích khách phun ra một búng máu, lại vẫn là ngăn không được bật cười. Mộ dung tuyệt trần nhưng thật ra bình tĩnh, nhìn người nọ sau một lúc lâu, mở miệng hỏi, để lộ bí mật người là chấm cứu cứu, nhưng đối. Thích khách dừng lại hung hăng ngang ngược tiếng cười, sai biệt nhìn về phía mộ dung tuyệt trần. Vậy đúng rồi mộ dung tuyệt trần đạm đạm cười, trong mắt núi nhọn hiện lên. Từ cố thành hiến đối nạp làn cẩm du lộ ra địch dí ngày đó bắt đầu, hắn liền phải ám vệ lén giám thị không nghĩ tới thật tìm được Cố Thành Hiến cùng tông miếu liên lạc tin tức. Hôm nay ở viện môn khẩu nghe được, chính là ám vệ báo cho hắn đêm nay ám sát tin tức. Nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, nhưng Mộ Dung Tuyệt Trần còn tưởng chính thai từ này thích khách trong miệng nghe một lần, kia phản đồ tên, Cố Thành Hiến, ngươi thật đúng là chấm hảo cứu cứu a. Mộ Dung Tuyệt Trần ngón tay bắn ra, trong tay tốt nhất ngọc châu thẳng tắp đánh vào kia thích khách trong cơ thể, một viên tạp ở yết hầu, một viên đánh xuyên qua trái tim, nháy mắt liền đoạt cánh mạng của hắn. Ám vệ lạng yên không một tiếng động đem thích khách thi thể nâng đi ra ngoài, lau khô sàn nhà phẳng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá. Ánh nến trợt lué chợt lué, mộ dung tuyệt trần mặt trong bóng đêm cũng là minh minh ám ám. Nàng có khỏe không? Thực dược lập tức trả lời nói, hồi bệ hạ nói, nô tỷ điểm nạp làn cô nương ngủ huyệt, mang nàng đi bên cạnh nhà ở giao cho ám vệ thủ, nàng hẳn là không tỉnh lại. Ấn! Mộ rung tuyệt trần lên tiếng. Thực dược xem hắn không nói chuyện hỏi hạ Cốc Cứu ra bên kia muốn hay không lập tức động thủ. Ở nàng xem ra, Cố Thành Hiến vi phạm Mộ Dung Tuyệt Trần ý tứ, đó chính là tử tội, mà ám vệ chỉ nghe Mộ Dung Tuyệt Trần một người nói, liền tính Cố Thành Hiến là quốc cứu, nên sát giống nhau là xác. Chương 506 mưu tịch Trước bất động hắn. Mộ Dung Tuyệt Trần lãnh đạm nói, ta lúc trước nếu xếp vào nhãn tuyến ở hắn bên người đề phòng, liền đoán trước tới rồi hôm nay kết quả, hắn luôn là muốn trừ, Cố ra ở đại tấn thế lực đã quá lớn. Cái gọi là giường chi sườn há dung người khác ngủ ngáy, Mộ Dung Tuyệt Trần tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ở đại sở có uy hiếp đến hoàng quyền thế lực, mặc dù là thái hậu nhà mẹ đẻ người. Trong lịch sử công cao trấn chủ quốc cứu lại không ngừng cố thành hiến một cái. Cố thành hiến động mộ thanh li, Mộ Dung Tuyệt Trần trăm triệu sẽ không bỏ qua hắn, nhưng càng quan trọng là suy yếu hắn thế lực, đem trong cung quý phi danh chính ngôn thuận vắng vẻ. Mộ dung Tuyệt Trần lại bổ sung nói, tạm thời bắt động hắn, lần này thích khách không có trở về, bọn họ bên kia hồi có điều cảnh giác. Hẳn là sẽ không lại dễ dàng phái người ra tới, bất quá các ngươi vẫn là phải bảo vệ hào nàng, không thể ra sai lầm. Thực dược đi theo mộ dung tuyệt trần bên người nhiều năm, đã sớm đối mệnh lệnh của hắn ngầm hiểu, gật gật đầu nói, nô tỷ này liền đi an bài, tuyệt không sẽ lại làm thích khách tới gần tiểu thư một trượng trong vòng. Cố ra lần này sợ là đã đến văn sắt một cái nhãn hiệu lâu đời thế ra, nói không chừng liền muốn như vậy xuống dốc. Thực dược trong lòng cảm khai nói. Nạp Lan Cẩm Du ngày hôm sau tỉnh lại khi mới phát giác chính mình thay đổi địa phương, nàng tuy nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được dưới thân khăn trải rường thượng theo hoa cùng hôm qua không giống nhau. Tiêu Thược Dược tới hỏi, thực Dược nói ngày hôm qua trong phòng tới thích khách, nàng tự tiện đem Nạp Lan Cẩm Du mang theo ra tới. Sự ra quyền lợi, còn thỉnh tiểu thư thứ tội. thực Dược túi đầu thỉnh tội. Nạp Lan Cẩm Du dù cho lòng có không mừng cũng sẽ không nói cái gì, mộ rung tuyệt trần bởi vì thích khách sự tình tính toán ở chỗ này nhiều đãi một ngày. Nạp Lan Cẩm Du ăn cơm trưa liền ở thược dược nâng đi xuống trong viện đi lại. Hôm nay bên ngoài là khó được hảo thời tiết, tuy rằng độ ấm không cao, lại cũng có thể phơi phơi nắng. Tiểu thư chúng ta liền ở chỗ này ngồi một lát đi. ân Nạp Lan Cẩm Du sờ soạn ngồi xuống, hỏi năng nói, hiện giờ là mùa thu sao, từ ta tỉnh lại, tựa hồ đều có chút lánh. Hồi tiểu thư đều không phải là mùa thu. Thược dược giải thích nói, kỳ thật hiện giờ cũng là ngày mùa hè, nhưng năm nay không biết vì sao. Thời tiết thực khác thường, lãnh cũng không phải một ngày hai ngày. Thời tiết như vậy lãnh, mộ rung tuyệt trần tới đại sở là muốn làm cái gì? Cái này ý niệm ở nạp lan cẩm du trong đầu chợt lóe mà qua. Không biết vì sao, nghe đại sở này hai chữ đều so đại tấn càng quen thuộc, nàng bản năng vì đại sở lo lắng. Nạp lan cẩm du đang định nói bóng nói gió hỏi thượng hai câu, liền nghe thược dược thanh âm đột nhiên biến sắc bén, ai ở đằng kia lén lút. Ra tới, nói liền đứng ở nạp lan cẩm du phía trước, đem nàng chắn cái kín mít. Bùi cỏ trung truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang, một cái nam tử bất đắc di thanh âm truyền đến, thực dược cô nương, tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây, như thế nào liền thành ngươi trong miệng lén lút. Nói liền đi ra, nay nam tử tuổi đến không lớn, sinh một đôi cười mắt, nếu là không nói, ai đều không thể tưởng được hắn lại là trên chiến trường giết người đoạt mệnh võ tướng. Đúng là phía trước củng cố thành hiến từng có giao lưu mâu tịch. Thực dược thấy người tới, thân thể hơi hơi thả lỏng, thần sắc lại càng đề phòng, mâu đại nhân. Ngươi như thế nào tại đây? Ngày đó mộ dung tuyệt trần liền an bài sở hữu võ tướng rời đi, như thế nào mâu tịch không đi làm chính mình chuyện này, ngược lại sẽ ở chỗ này. Tại hạ là có chuyện quan trọng cùng bệ hạ bẩm báo, vì thế liền suốt đêm tới nơi này. Mâu tịch cười ha hà nói, đáng tiếc chầm một bước, không có thể nhìn thấy cái kia thích khách. Hai người nói chuyện thời điểm, thực dược trước sau đem nạp lan cẩm du che ở phía sau, từ mâu tịch góc độ nhìn lại, hắn tuy có thể phát hiện thực dược phía sau có người, lại không cách nào thấy rõ nàng dung mạo Bệ hạ lúc này ở thư phòng, mâu đại nhân từ nơi này thẳng đi quẹo trái liền đến. Thực dược không có tránh ra ý tứ. Hảo! Mâu tịch như thế đi rồi mười mấy bước, đồng nhiên quay đầu. Đúng rồi Thực dược cô nương, hôm qua kia thích khách là cái tông miếu có quan hệ sao? Thực dược không nghĩ tới hắn sẽ đồng nhiên quay đầu lại, như thế liền lộ ra nạp làn cẩm du nửa trương sơn mặt. Tuy rằng Thực dược phản ứng cực nhanh chắn nàng phía trước, còn là bị mâu tịch nhìn đi. Hắn nhưng thật ra không có gì đặc biệt phản ứng. Chỉ nhìn lướt qua liền bỏ qua một bên mắt, giống như không có thấy rõ giống nhau. Thực sự có chút tức muốn hụt máu, mâu đại nhân, việc này nếu là không người báo cho ngươi, liền không phải ngươi hẳn là hỏi, càng không thể như thế qua loa nói ra. Nàng tuy là cái vô quan vô chức cám bệ, nhưng quát lớn khởi mâu tịch lại không lưu tình chút nào. Mâu tịch có chút ảo não chụp hạ chính mình đầu, ai u ngươi xem ta này chỉ nhớ, sai rồi sai rồi, thực dược cô nương đừng cùng ta chấp nhận. Xin lỗi mới hướng thư phòng đi đến. Thực dược lần này nhìn hắn thân ảnh biến mất ở châu ngọt mới đưa lên đồng kinh. Mới vừa rồi người nọ là ai? Mâu tịch vừa đi, nạp lan cẩm du lại hỏi, người giống như thực đề phòng hắn. Hắn là cái từ tứ phẩm võ tướng, mấy năm nay lập chiến công nhưng thật ra không ít, chính là làm người qua loa đại khái. Thực dược mỉ môi, đều không phải là nô tỷ để phòng hắn, mà là hắn không nên xuất hiện ở chỗ này. Nạp lan cẩm du trong lòng có chút minh bạch, xem ra thực dược tuy tự xưng nô tỷ, trong tay quyền bính lại là không nhỏ. Nàng nào biết này đều phải quy công với nàng chính mình, mộ dung tuyệt trần từ trước đến nay đem nàng xem rất nặng, liên quan cho nàng ám vệ đều so bình thường ám vệ đãi ngộ muôn cao. Nói chuyện hai người không nghĩ tới, mâu tịch cười tủn tìm biểu tình ở chỗ rẽ lúc sau cũng biến mất không thấy, lầm bẩm nói nhỏ nói, thiên à, thật là nàng, thật là nàng. Hắn thanh âm rất thấp, thực mau liền vỡ vụn ở trong gió, không người lại nghe thấy. Mâu tịch mang đến thật là cái đại tin tức. Đại Lương trong khoảng thời gian này hướng Nam Điều không ít binh mã đặt ở cùng Đại Sở Biên Canh Thượng, dường như chăng muốn khai chiến ý tứ. Xem ra Đại Lương cũng không phải ngốc, nhìn Đại Sở năm nay tao thai, liền tính toán nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mộ Dung Tuyệt Trần biết tin tức này sau hai bên giám thị, một mặt làm người nhìn Đại Lương động tĩnh, một mặt nhìn chầm chầm Đại Sở, còn ở suy xét muốn hay không cùng Đại Lương hình thành hai mặt vây kín chi thế gồm thâu Đại Sở. Nếu là lấy trước hắn chắc chắn không chút do dự đi làm. Nhưng hiện giờ nạp lan cẩm du ở chỗ này, hắn trong lòng trước sau có ban khoan. Bậy hạ, bực này ngàn năm một thở cơ hội tốt, tuyệt đối không thể bỏ lỡ A. Bị triệu tới cố thành hiến vội vàng nói, từ ba phần thiên hạ lúc sau, đại sở một nhà độc đại nhiều ít năm, đó là hiện giờ chúng ta đại tấn cùng nó thực lực tương đương, bọn họ lại vẫn là lấy người đứng đầu người tự cho mình là, đây là cực đại vũ đủ. Không bằng mượn này cho bọn hắn một cái giao hấn, cùng đại lương cùng nhau tiến công đại sở, hiện giờ bọn họ loạn trong rắc ngoài. Định không thể đẳng ra tay tới ứng đối, không thiếu được phải cho chúng ta cắt đất cầu hòa, chúng ta muốn mượn này trượng làm cho bọn họ lại phiên không dậy nổi thân tới. Cố thành hiến càng nói càng kích động, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Hắn là vũ phu, đánh giặc là hắn trời sinh yêu thích, đặc biệt là có thể nương trận chiến đấu này hoàn toàn củng cố cố ra ở đại tấn địa vị, một hòn đá trúng mấy con chim. Nhất quan trọng là, nếu là thắng trận chiến tranh này, hắn chính là đại tấn trong lịch sử lớn nhất công lao võ tướng. Mà mộ dung tuyệt trần cũng lại không có vắng vẻ quý phi lý do, về sau kế thừa đại tấn ngôi vị hoàng đế cũng định là mang theo cố gia huyết thống hoàng tử. Kích động hắn hoàn toàn xem nhẹ tông miếu bên kia không có phản hồi, nạp lan cẩm du cũng tồn tại sự thật, chỉ tưởng tông miếu bên kia thất thủ sau không liên hệ hắn, cho rằng mộ dung tuyệt trần từ đầu đến cuối bị chẳng hay biết gì. Mộ dung tuyệt trần trong mắt châm trọc trợt lóe mà qua, ngầm đầu lên đã là vẻ mặt chính xác, cố tướng quân nói không tồi, đả đảo là muốn đánh, bất quá là cùng đại lương hợp tác Vẫn là mặt khác, mới là còn chờ thương thảo. Cố thành hiến sừng suốt, ngay sau đó trừng lớn đôi mắt, bậy hạ ý tứ là, chúng ta chờ đại lương diệt đại sở, rồi sau đó lại đem đại lương cùng nhau thu thở. Mộ dung tuyệt trần cười mà không nói. Bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau, hoàng tước lúc sau lại có dơ hài đồng ná, hắn mộ dung tuyệt trần tình nguyện từ bỏ trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, làm cười nói cuối cùng người kia. Hắn mới sẽ không vì kia vải tòa thành trì đại động căn qua, nếu muốn, liền phải này hoàn chỉnh sơn hà cầm Tú Cô Thành Hiến trong mắt hiện lên cùng nhiệt, lao thần nguyện đầu tàu gương mẫu, giúp bệ hạ thực hiện này thiên thu sự nghiệp to lớn. Phần 493 Mộ Dung Tuyệt Trần Đạm cười nói, cố Tướng Quân không riêng gì lợi hại nhất Tướng Quân, cũng là châm thân cứu cứu, đến lúc đó đại nguyên xoái chi vị tất nhiên là cứu cứu, bất quá trước đó còn ứng án binh bất động, chờ thượng mấy tháng lại nói. Hắn liền phải thừa dịp này mấy tháng, đem cố ra thu thập. cố Thành Hiến bị Mộ Dung Tuyệt Trần Hống đến vui vẻ, vui sướng đi rồi. Ngáy mắt trong phòng chỉ còn lại có mộ dung tuyệt trần cùng chưa từng mở miệng qua mâu tịch. Mâu tướng quân vì sao vẫn luôn không nói chuyện. Mộ dung tuyệt trần ngởng đầu xem hắn. Mâu tịch ngởng đầu lên, cười có chút cốc lốc, bệ hạ, ngài cùng cố tướng quân nói chuyện, mặt tướng tự nhiên không dám sen mồm, nghe là được. Người thân là tướng quân, sao có thể mặc kệ nó, vạn sự đều nghe người khác. Mộ dung tuyệt trần ngứng mẩy. Mâu tịch như cũ ngây ngô cười, loại này chiến lược thượng đồ vật, bệ hạ anh minh, tự không có sai Mặt tướng chỉ lo mang binh đánh giặc, xa trường giết địch là được, không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng. Hắn lời này nói đầu vóc đơn giản, mộ dung tuyệt trần lại nghe ra khác ý tứ. Không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng, đây mới là võ tướng nên làm sự. Mộ dung tuyệt trần đạm cười nói, mâu tướng quân thật đúng là thông minh người, đại trí giả ngu, về sau tiền đồ không thể hạ lượng. Lời này từ vua của một nước trong miệng nói ra, là muốn để bản hắn ý tứ, nếu là người khác đã sớm nhạc ca hỏng rồi. Mâu tịch lại vẫn là ngây ngốc tạ ơn. Mâu tướng quân từ hôm nay trở đi liền tại đây biệt viện chú hạ, theo chấm tả hữu đi. Mộ dung tuyệt trần phất phất tay, ý bảo hắn có thể lui ra. Mâu tịch trong lòng lột bột một tiếng, trên mặt có chút nghi hoặc nói, nhưng bệ hạ lúc trước chính là không nghĩ dẫn người chú ý, mới làm thần chờ rời đi, cái này đã ở chỗ này sẽ không bại lộ ngài. Chấm lúc trước là không nghĩ mặc phượng kỳ tra ra cái gì, trừ bỏ hắn bên ngoài đại sở còn lại võ tướng, chấm còn không thế nào để vào mắt. Mộ Dung Tuyệt Trần nhắm mắt lại, liền như vậy định rồi, người trước đi xuống đi. Mâu tịch biết đây là tuyệt đối không còn có thương lượng đường sống, nếu là nói được nhiều khả năng còn sẽ hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể lui xuống. Cái này không xong. Đi cũng đủ xa sau hắn mới nghỉ chân, mày nhăn gắt gao, cái này như thế nào mới có thể đem Thế Tử Phi tin tức nói cho Thế Tử bọn họ. chương 507 hồi phục thị lực. Tuy rằng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, hắn lại có 7 phần khẳng định, nàng kia thật là Thế Tử Phi mộ thanh ly. Bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo, nàng mới vừa mất ích, mộ dung tuyệt trần liền mang theo cái nữ nhân trở về. Nếu không có nàng là mạc phượng kỳ Thế tử, mộ dung tuyệt trần như thế nào sẽ ở ra khỏi thành là lúc canh phòng nghiêm ngặt, hao tổn tâm cơ. Đáng tiếc chính hắn lúc trước chỉ là lòng có hoài nghi, liền khuyên giải cố thành hiến án binh bất động, miễn cho bị thương mộ thanh ly, nào biết kia lào thất phu nhất ý cô hành, vẫn là đối mộ thanh ly xuống tay. Xem hôm nay mộ dung tuyệt trần thái độ, hẳn là đã phát hiện. Hiện giờ chỉ là dùng kế ổn này cố thành hiến, chờ đợi thu vong kia một khắc, buồn cười chính là người sau còn tưởng rằng chính mình làm cùng nhau có thể giấu trời qua biển, tiếp tục làm làm. Mộ dung tuyệt trần cực kỳ thông minh, tuyệt đối là dễ dàng có thể lừa gạt người, ở hắn dưới mí mắt đem mộ thanh ly làm ra đi, ngắm lại liền áp lực cực đại. Nhưng đại cũng muốn căng ra đầu đi làm, đại sở tiêu vương thế tử phi, tuyệt không có thể lưu tại mộ dung tuyệt trần bên người. Nạp lan cẩm du cũng không biết vì cái gì, từ ra thích khách việc Mộ dung tuyệt trần liền không đổi mà lên đường Hoàn toàn ở biệt viện An trí xuống dưới Nàng thử từ triệu thái y thì trong miệng hỏi ra đáp án Nhưng hắn đối này cũng không hiểu nhiều lắm Chỉ nói mộ dung tuyệt trần không đi Là trong triệu đỉnh xảy ra chuyện nhi Vậy ngươi cũng biết Thích khách ngày đó buổi tối đã xảy ra cái gì Này một chút thược dược bị mộ dung tuyệt trần tiêu đi Hai người bọn họ khó được có nói chuyện cơ hội Bên ngoài mọi thuyết xôn xao Không thể tận tin Triệu Ngự ý thì tính toán hàm hồ qua đi lại thấy Nạp Lan Cẩm Du đột nhiên thu hồi tay. Ngươi nếu là không nghĩ đối ta nói thật, trực tiếp nói cho ta ngươi không, tưởng? Nói. Nạp Lan Cẩm Du mày nhăn chiếc hẩn, ta nhất không mừng chính là người khác gạt ta. Triệu Ngự Ý không thành tưởng nàng tính tình như thế đại, cười khổ mà nói nói, ngài nói ta một cái ngữ ý y, lại là mỗi ngày ở ngài bên người hầu hạ, vậy hạ như thế nào sẽ đem những việc này nhi nói cho ta? Thật là tin vị hè, ta chính mình đều không biết thật giả, nào dám cùng cô nữ nói. Nhìn nạp lan cẩm du không có thoái nhượng ý tứ, hắn mới hoàn thành nói, nghe nói. Ân là cô tướng quân bất mãn ngài ở bên cạnh bệ hạ. Hắn mặt ngoài hi hi ha ha, kỳ thật là cái tâm tư rất là tinh tế người, ngày thường cô ý kết giao không ít bằng hữu này tin tức mới chuyển tiến lô thai hắn, tuy nói là tung tin vịt, nhưng triệu ngự ý thì chính mình đều biết khả năng tính rất lớn. cố tướng quân vì sao nhiều lần nhằm vào với ta? Cho tới bây giờ không chết không ngừng nông nỗi. Hắn nữ nhi là đường triều quý phi. Cô nương được bệ hạ sủng ái, hắn làm sao thiện bãi Cam Hưu? Triệu Ngự Ý y bất đắc gì nói, kỳ thật chỉ là sủng ái cũng liền thôi, lần này trở về, ngài sợ là thực mau sẽ bị phong hậu, lục cung chi quyền ở ngài trên tay, quý phi không được phụ thuộc sinh hoạt. Càng Miễn bản cố ra lòng ngông giả thú, làm quốc cứu còn chưa đủ, còn nghĩ làm quý phi mau chóng sinh hạ mộ dung tuyệt trần con nối dõi, từ đây thế thế đại đại làm đại tấn ngoại thích. Hắn cũng không nghĩ, bệ hạ cùng tiên đế không giống nhau, hắn nơi nào là bao dung ngoại thích làm làm bậy người. Này không phải chính mình hướng đã chết làm sao? Đáng tiếc mặc kệ nhiều người thông minh, Phạm là đề cập quyền thế, tổng hội bị trước mắt Rick lợi choáng váng đầu óc. Nạp Lan Cẩm Du trải vớt trong lời nói tin tức, đang muốn muốn hỏi nhiều chút, đột nhiên cảm giác cánh tay bị người nhéo hạ, đồng thời triệu ngự ý ý ngự khí lại trở nên vô cùng đứng đắn. Cô nương nếu là tưởng hảo, vẫn là muốn tĩnh dưỡng mới là, ta xem hôm nay thuốc mỡ nhan sắc thiệt nhiều, thuyết minh trong đầu máu bầm bắt đầu tan, mắt nhìn hồi phục thị lực có hy vọng. Đại môn bị người đẩy ra, Thực dược đứng ở cửa hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thực dược cô nương. Triệu ngự y làm bộ mới phát hiện nàng, quay đầu lại nói, ta nói nạp Lan cô nương máu bầm ở chậm rãi tan đi, máu bầm tản mất lúc sau, vẫn là có rất lớn hy vọng có thể thấy được đồ vật. Này một gián dược lại dùng thượng nửa tháng, kết quả nhưng thật ra là có thể thấy rốt cuộc. Hắn nếu tính toán đầu nhập vào nạp Lan cầm du, tất nhiên là có năm chắc không cho nàng vẫn luôn là cái người mù. Kỳ thật bệnh viện chính dược xứng thực hảo Huyết khối thư hoán tuyệt phi một sớm một chiều có thể làm được, nạp lan cẩm du không thiếu được dùng tới hơn một tháng dược mới có thể thấy hiệu quả. Tin tưởng bệnh viện đang tự mình cũng rõ ràng, nàng đôi mắt vẫn là có rất lớn khả năng trị đến tốt, chỉ là nhiều năm đương ngự y thì thói quen làm hắn đem thập phần nói chỉ nói 6 phần, không nghĩ tới đúng là này thói quen làm hắn toi mạng. Nếu là bệnh viện chính ngay từ đầu liền cùng mộ dung tuyệt trần ăn ngay nói thật, thật không nhất định chết. Cho nên triệu ngự y thì thành thành thật thật nói ra, nghe được thược dược trên mặt lộ ra vui mừng Không tồi, ngàn vạn chiếu cố hảo tiểu thư, triệu ngự y thì hãy muốn thật sự đem tiểu thư đôi mắt chị hết, này tương lai viện chính chi vị định là của ngươi. Tạ thược dược cô nương cắt luôn Triệu ngự y thì ha hả cười nói. Nạp lan cẩm du thấy thược dược trở về, hiểu được là hỏi lại không ra lời nói, thuận miệng nói câu mệt mỏi, khiến cho triệu ngự y thì lui xuống. Bất quá lúc sau mấy ngày, không biết có phải hay không ảo giác, nàng đôi mắt thật sự có quan cảm, tuy rằng nhìn không thấy đồ vật, lại loang thoáng có ánh sáng hiện lên. Nàng tưởng cẩn thận truy tìm là lúc lại tìm không được. Xuất phát từ các loại nguyên nhân, Nạp Lan Cẩm Du không có đem này tin tức nói cho Mộ Dung Tuyệt Trần, vẫn là làm bộ không hề khởi sắc. Mộ Dung Tuyệt Trần nhưng thật ra đàng ra không ngày qua thiên bồi nàng, ở nàng trước mặt, hắn là cực kỳ kiên nhẫn, có đôi khi sẽ bồi nàng nói chuyện, có đôi khi sẽ cho nàng nói một chút các nơi hiểu biết, Mộ Dung Tuyệt Trần biết nàng thích nghe cái này. Nạp Lan Cẩm Du hiện giờ đã quen thuộc quy tắc của thế giới này, không bao giờ sẽ nói ra như lọ vi ba như vậy từ ngữ. Đảo mắt lại qua nửa tháng, lại một lần tới rồi hủy đi mảnh vài thời điểm. Triệu Ngự Y sớm tới nơi này chờ, Mộ Dung Tuyệt Trần cũng bồi nàng, tựa hồ này một phòng người chung chỉ có nàng chính mình nhất bình tĩnh. Tuy rằng là buổi chiều, trong phòng ánh sáng lại là cực ảm, thực Dược sáng sớm liền nghe xong Triệu Ngự Y liền nói, đêm này nhà ở ngoại lệ bịt kín miếng vải đen, miễn cho Nạp Lan Cẩm Du thích hứng không được. Triệu Ngự Y nhìn ngồi ngay ngắn ở đàng kia Nạp Lan Cẩm Du, chính mình nhưng thật ra khẩn trương không được. Mặc kệ ngày thường có bao nhiêu đại nắm chắc lúc này mộ dung tuyệt trần liền ở bên cạnh ngồi nếu là có cái gì ngoài ý muốn khó bảo toàn hắn sẽ không trong cơn giận giữ giết chính mình hắn cuối cùng hít sâu một hơi cầm lấy kéo cắt rất nàng đôi mắt thượng che lại băng vải một tầng một tầng tiểu tâm cẩn thận chỉ có 5 vòng mảnh vải tựa hồ giải 100 năm lâu như vậy cuối cùng một vòng mảnh vải từ trên mặt nàng lấy ra triệu ngự y đi cẩn thận xem nàng biểu tình nạp Lan cẩm du toàn bộ hành trình nhắm hai mắt không có bất luận cái gì không khỏe biểu tình Một phong người tầm mắt đều dừng ở nàng trên mặt, Nạp Lan Cẩm Du như cũng ngồi ngay ngắn chờ Triệu Ngự Y y hẻm mở miệng. "Nạp Lan cô nương, ngươi thử trận mắt nhìn xem." Triệu Ngự Y y hẻ nhẹ giọng kiến nghị. Nạp Lan Cẩm Du trường quấn lông mi run rẩy hạ, chậm rãi, chậm rãi mở to mắt. Thằng đến cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nạp Lan Cẩm Du cúi đầu, bộ dung tuyệt trần thấy không rõ nàng trên mặt biểu tình, chỉ nhìn nàng nhìn chầm chầm vào một chỗ xem, cùng mù là lúc không có tiêu cự giống nhau. Hắn trong lòng liền run rẩy hạ. Nếu là nhìn không thấy cũng không sao, tổng cộng mới ăn một tháng dược, nào có dễ dàng như vậy là có thể hảo. Hắn ngồi xổm nàng trước mặt, nhẹ giọng hướng nói, "Chúng ta hồi đại tấn lúc sau có toàn bộ thái y viện ngựa ý, ý cho ngươi xem, chắc chắn là ngươi." Hắn dư lại nói đè ở trong cổ họng. Vẫn luôn trắng non tay điểm ở hắn trên trán, nàng như thu thủy đôi mắt, cũng vừa lúc đối thượng hắn con ngươi. Nàng đôi mắt ba quang gió mát, cùng trước kia giống nhau như lúc. Mộ Dung Tuyệt Trần nhìn nàng, Nhất thời mất lời nói, liền như vậy nhìn nhau, tựa hồ thời gian cũng chưa ý nghĩa. Thực dược trước hết phản ứng lại đây, lôi kéo triệu ngự y đi lập tức đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại. Nhìn mộ dung tuyệt trần gắt gao nhìn chầm chầm chính mình, vẫn là nạp lan cẩm du trước mở miệng nói chuyện, thuận tiện rút về nàng bị hắn nắm tay, người dung mạo quá diễm, xem đến ta đều ngây ngẩn cả người. Lời này là lời nói thật. Nàng trận mắt lúc sau liền phát giác chính mình có thể thấy, trong lúc nhất thời có chút hoàng hốt, Không nghĩ tới Mộ Trương yêu nghiệt mặt trực tiếp đâm nhập nàng tầm mắt. Gương mặt kia xinh đẹp tê tâm liệt phế. Tuy rằng dùng xinh đẹp hình dung một người nam nhân không đúng, tê tâm liệt phế hình dung mỹ mạo cũng không đúng, nhưng đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến hình dung tử. Hắn hẳn là sẽ không để ý. Mộ dung tuyệt trần trong mắt ánh sáng lại một chút biến mất, tâm cũng chậm rãi trầm đi xuống. Nàng bình tĩnh vượt quá hắn tưởng tượng, đem hắn sở hữu ảo tưởng đều đánh vỡ. Cặp mắt kia là như thế xinh đẹp, nhưng nàng ở thừa nhận hắn dung mạo đồng thời Nói như vậy bình tĩnh mà phong khinh vấn đạm, thản nhiên nói ra nàng bị hắn dung sắc kinh sợ, lại không có chút nào thuộc về nữ nhi ra ngượng ngùng cùng thẹn thùng. Nàng không có đối hắn động tình, một chút đều không có. Mộ rung tuyệt trần lần đầu tiên ở trong lòng sinh ra nghiêm trọng nguy cơ cảm. Kỳ thật cho tới nay, hắn đôi chính mình đều là có tin tưởng. Lúc trước hắn là cái thứ nhất đi vào mộ thanh ly trong lòng nam tử, Mạc Phượng Kỳ cùng hắn đồng thời xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng yêu chính là chính mình, mà không phải Mạc Phượng Kỳ. Nếu không phải sau lại phát sinh như vậy nhiều chuyện nhi làm mặc phượng kỳ sấn hư mà nhập, lúc này hai người đã sớm kết liền cảnh. Cho nên đương mộ dung tuyệt trần đối mặt mất trí nhớ mộ thanh ly khi, phản ứng đầu tiên là vui sướng, hắn tưởng chưa khỏi nàng đôi mắt, lại vĩnh viễn không nghĩ đem ký ức còn cho nàng. Phần 494 Như vậy nàng là có thể vứt bỏ qua đi, lấy một cái hoàn toàn mới thân phận cùng hắn ở bên nhau, nếu nàng có thể yêu hắn lần đầu tiên, tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Lúc này hắn sẽ không lại dễ dàng buông ra tay nàng, cũng không có mặc phượng kỳ ở bên như hổ rình mồi, hai người cảm tình là nước chạy thành sông. Mộ rung tuyệt trần đối điểm này vạn phần tin tưởng, mặc dù hắn sâu trong nội tâm cũng có chút nghi ngờ, tổng cảm thấy nàng so trước kia nhiều chút cái gì, lại mất đi chút cái gì. Loại này hảo tưởng, cho tới hôm nay thấy nàng đôi mắt ngạch kia một khắc bị hoàn toàn đánh vỡ. Hắn từ cặp mắt kia trông được không thấy chính mình ảnh ngược, nếu nói trước kia mộ thanh ly ở trước mặt hắn là ra vẻ trấn tĩnh. Hiện giờ nạp lan cẩm du thật sự không có chút nào gận sóng. Cẩm du mộ dung tuyệt trần kéo qua nàng lùi về đi tay đặt ở chính mình ngực. Nạp lan cẩm du vốn định rút về tới, nhịn nhẫn hỏi, như thế nào? Mộ dung tuyệt trần ánh mắt chung một thứ gì đó rách nát, nhấp môi không nói gì, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nạp lan cẩm du là thực không thích cùng hắn như vậy tiếp xúc, dùng sức đem hắn ra bên ngoài đẩy nhưng ngày thường luôn là thuận theo nàng mộ dung tuyệt trần lại một chút đẩy bất động. Nạp lan cẩm du từ bỏ, bất đắc dĩ hỏi Ngươi không phải đã nói, sẽ cho ta thời gian làm ta tử từ tiếp thu ngươi sao? Trước 508 vân cơ tiến đến. Mộ dung tuyệt trần nhắm mắt, trong lòng hát động càng thêm đại. Hắn không nói gì, cũng không có buông ra nàng, thẳng đến thược dược tới gõ cửa. Vậy hạ, có người tới. Thược dược gấp hả đúng, tựa hầu người tới thân phận có chút bất đồng. Làm hắn lăn. Mộ dung tuyệt trần lúc này tâm tình không tốt, nào lo lắng bên ngoài người, ngự khí bất thiện nói câu. Vì thế. Ngoài cửa chuẩn bị gõ cửa người nào đó hoàn toàn cứng đờ. Trong phòng không khí có chút quái. Nạp Lan Cẩm Du ngồi ở chỗ đó mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, trong lòng lại có chút tò mò đối diện kia nữ nhân thân phận. Nàng mới gặp chính mình là lúc trong ánh mắt kinh ngạc cùng phẫn nộ, Nạp Lan Cẩm Du chính là xem giành mạch. Lúc trước chính mình đến tột cùng làm chuyện gì, chọc này quyến rũ nữ tử ghi hận. Chẳng lẽ nàng cũng là mộ dung tuyệt trần nữ nhân? Nạp Lan Cẩm Du trong lòng có này hoài nghi, không khỏi khẽ miệng trừu đồng hạ. Bội Hạ Vân Cơ không thấy Nạp Lan cầm Du, miễn cưỡng đối Mộ Dung Tuyệt Trần bài trừ một cái tươi cười tới, thần thiếp gặp qua bội hạ. Chẳng qua bởi vì trong lòng quá mức kinh ngạc, tươi cười có chút vặn vẹo. Không được, tái kiến Mộ Thanh Ly lại như thế nào? Nàng tuyệt không sẽ bại bởi nàng lần thứ hai. Vân Cơ trong lòng hung hăng nghĩ đến, nàng đã từng ở Mộ Dung Tuyệt Trần bên người địa vị cực cao, là hắn tâm phúc cùng phụ tá đắc lực, hiện tại lại liền trong hoàng cung đê tiện nhất cung nữ thái giám đều dám cho nàng sắc mặt xem, còn không phải Mộ Thanh Ly làm hại Mộ Dung Tuyệt Trần trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, ngươi lại như thế nào ra tới? Hắn đăng cơ lúc sau cho Vân Cơ phi vị, nhưng liền thấy đều không thấy nàng, trong hoàng cung người đều là gió chiều nào theo chiều ấy, biết Vân Cơ không được tân đế thích, còn nữa nàng không có mâu tộc chống đỡ, sôi nổi bỏ đá xuống giếng. Mộ Dung Tuyệt Trần đó là cố ý. Hắn cho nàng Vinh Hoa phú Quý, là bởi vì nàng nhiều năm tri công, nhậm nàng tự sinh tự diệt, là đối nàng bị thương mộ thanh ly trừng phạt. Nay 1 năm Vân Cơ không lắm hả quá. Liên tính nàng võ công cao siêu, ở trong hoàng cung cũng không có quyền lợi dùng tốt. Vân Cơ hít sâu một hơi, ổn định thanh âm nói, "Thần thiếp là phụng quý phi nương nương mệnh, tới tùy tính bệ hạ." Mộ Dung Tuyệt Trần vớt ve trong tay chén trà, khỏe miệng không tự giác lộ ra cái cười lạnh. Vân Cơ thế nhưng lén đầu phục Cố Tĩnh vi. Có ý tứ. Cố Tĩnh Vy là hắn thân phong quý phi, hai người tôn trọng nhau như khách, nếu là nàng phái Vân Cơ tới, hắn vẫn là phải cho cái này mặt mũi. Nhìn Mộ Dung Tuyệt Trần không nói lời nào, Vân cư liền đem mặt chuyển hướng Nạp Lan Cẩm Du, gắt gao nhìn chằm chằm nàng nói, Ninh Yên Quận Quân, hồi lâu không thấy, biệt lai like vô dạng. Lời này vừa nói ra, trong phòng ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Ninh Yên Quận Quân. Nạp Lan Cẩm Du hầu nghi nhìn về phía mộ dung tuyệt trần, đây là có ý tứ gì? Mộ dung tuyệt trần phản ứng cực nhanh, hắn ôn hòa giải thích nói, Đồng ốc, đây là ta cho ngươi phong hào à, cảm thấy không dễ nghe sao? Ngươi cho ta phong hào Nạp Lan Cẩm Du nơi nào là dễ dàng như vậy lừa gạt quá khứ, ngươi vì cái gì phải cho ta cái này phong hào Những cái đó thiên như thế nào không thấy ngươi cho ta nói? Ngươi là của ta vị hôn thê, một cái phong hào làm sao vậy? Mộ Dung Tuyệt Trần Đạm cười nói, ở ta trong mắt ngươi chính là ta nữ tử, đại tấn tương lai hoàng hậu, quận quân lại có cái gì hảo thuyết? Lại nói ngươi còn nhớ do quận quân ý tứ. Nạp Lan Cẩm Du lắc lắc đầu. Này con không phải là... Mộ Dung Tuyệt Trần cười nói. Ở Nạp Lan Cẩm Du nhìn không thấy địa phương cấp Vân Cơ làm cái thủ thế. Hắn nói lời này thời điểm kỳ thật là ở đánh cuộc. Nạp Lan Cẩm Du tỉnh lại sau đã quên rất nhiều sự, chỉ hy vọng nàng không nhớ rõ có quan hệ quận quân quá vãng, còn có thể tạm thời lừa dối qua đi. Bất quá mộ dung tuyệt trần trong lòng cũng hận Vân Cơ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nạp Lan Cẩm Du kiểu gì thông minh, có Ninh yên quận quân này manh mối, nàng không thiếu được cha ra chính mình nguyên thủy thân phận, hắn tưởng giấu nàng cả đời tính toán cũng rơi vào khoảng không hiện giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nạp Lan cẩm du nhìn hắn đôi mắt, thấy mộ dung tuyệt trần lặng lặng nhìn lại nàng, liền có chút nửa tin nửa ngờ nga một tiếng. Vân cơ không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, trong lòng kinh hại không thôi. Hoàng hậu vị hôn thế này đó tử đều đập nàng tâm. Chính tử băng hoàng, liền nghe được mộ dung tuyệt trần thanh âm nói, nàng trước đó vài ngày bị thương, tạm thời đã quên chút sự tỉnh Nguyên lai là như thế này. Vân cơ trong đầu xương mù một chút tản ra tức ngộ Mộ Thanh ly thế nhưng mất trí nhớ, vậy hạ là tính toán nương cơ hội này lừa nàng, đem nàng mang đi Đại Tấn Phong Hầu. Cái này ý tưởng Hải Vân Cơ tim đập bay nhanh, không khỏi hướng tới Mộ Dung Tuyệt Trần Phương hướng nhìn lại, thấy hắn tuy là cười, chỉ là kia tươi cười chung con nàng quá quen thuộc sắc ý. Một tầng bản năng dùng mình cảm nảy lên tới, Vân Cơ phản ứng cực nhanh nói, lại là như vậy. Thiếp thân không biết này đó, đường đột quận quân. Đáng chết, nàng bị Cố Quý phi tinh kế. Bởi vì này một năm Vân Cơ ở trong hoàng cung quá đến không tốt. Bất đắc gì dưới đầu phục Cố Tĩnh Vi, liền tưởng được đến cái thấy mộ dung tuyệt trần cơ hội, làm hắn nhớ tới phía trước chính mình làm bạn hắn kia phân tình tới. Không thành tưởng Cố Tĩnh Vi cho nàng bố trí cái thứ nhất nhiệm vụ chính là làm nàng đến đại sở tới bạn giá. Vân cơ trong lòng nghi hoặc, lại nghe Cố Tĩnh Vi giải thích nói, nghe nói bệ hạ tìm cái sở nữ tại bên người, nhưng cái đó sở nữ không có hảo ý, ta còn muốn xử lý lục cung thoát không khai thân, người tại bên người bồi ta cũng yên tâm. Vân cơ một chút thoải mái. Nàng cho rằng Cố Tĩnh Vi chỉ là tưởng cùng nàng liên thủ đuổi đi Mộ Dung Tuyệt Trần bên người Sở nữ, không cho người ngoài được tiện nghi, liền vui vui vẻ vẻ tới, nào biết Mộ Dung Tuyệt Trần gặp được chính là Mộ Thanh Ly. Vẫn là mất trí nhớ, tính toán bị Mộ Dung Tuyệt Trần tiếp hồi cung Mộ Thanh Ly. Trời biết Cố Tĩnh Vi có phải hay không từ nàng cha cho đó nghe được tiếng gió, dùng này phương pháp hãm hại chính mình. Vẫn cơ giờ phút này chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng ướt, trên mặt trang vẻ mặt thuần theo. Nạp Lan cẩm du gật gật đầu, không nói chuyện. Nói không nên lời vì cái gì, nàng chính là không thích trước mặt nữ nhân, cũng không muốn cùng nàng đại ở một cái trong phòng. Mộ dung tuyệt trần nhìn ra nàng không được tự nhiên, ôn nhu nói, ngươi đôi mắt vừa vặn, trước nghỉ ngơi đi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Hán cấp vân cơ xử cái sắc mặt, nàng liền theo ở phía sau đi ra ngoài. Hai người một đường không nói gì. Vân cơ lúc này cũng không có phía trước hưng phấn, nhìn mộ dung tuyệt trần bóng dáng, thân thể đều ở run. Nàng nhất rõ ràng lúc trước mộ dung tuyệt trần đối mộ thanh ly chấp niệm. Hiện giờ tốt như vậy cơ hội, hắn mạo như vậy đại nguy hiểm đem nàng mang về lại tấn, lại thiếu chút nữa bị chính mình hỏng rồi chuyện này, trong lòng có thể nào không khí. Bệ hạ vân cơ run rảy môi hô một tiếng. Mộ rung tuyệt trần tựa hồ bị nàng quay nhiễu, dừng bước bước xoay người lại, đáy mắt là thâm như trầm huyền tức giận. Bang! Vân cơ bị hắn một trưởng đánh vào trên mặt đất, hung hăng phun ra một mồm to huyết, tức khác mặt như dây vàng, khu khu. Bệ hạ! Cơ miệng! Mộ dung tuyệt trần xem ánh mắt của nàng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, ngươi có biết hay không, chính mình hôm nay đều nói gì đó. Vân cơ che lại ngực, miễn cưỡng dùng nội bộ ngăn chặn ngược huyết ý, nhẹ nhàng gật gật đầu, thiếp thân biết sai, cầu bệ hạ tha thiếp thân một mạng đi. Nàng rất ít ở mộ dung tuyệt trần bên người tự xưng thần thiếp, đều là nói thiếp thân, vì chính là làm hắn nhớ tới lúc trước ở đại sở thời gian. Bất quá mộ dung tuyệt trần hiển nhiên không chú ý tới điểm này, một phen chế trụ vân cơ cổ nghiến răng nghiến nói Nếu là bởi vì ngươi này một câu làm nàng nhớ tới cái gì, dùng ngươi mệnh đều không đủ bồi. Hắn đêm khuya mập hồi, bao nhiêu lần khẩn cầu trời xanh tự cấp hắn một lần cơ hội, thật sự chờ đến ngày này lại thiếu chút nữa bị vân cơ trộn lẫn. Hắn nơi nào không biết đây là cố tĩnh vì một hòn đá ném hai chim chi kế, nhưng vân cơ vì sao trở nên như thế ngu xuẩn. Vân cơ nghe chính mình cổ cách kéo cách kéo vang, chỉ cảm thấy chính mình phải bị mộ dung tuyệt chân bóp chết, ở mất đi ý thức trước một giây bị hắn đột nhiên ném ra, là không cho phép ra hiện tại ta trước mặt. Vân cơ tay chân run rảy từ trên mặt đất bỏ dậy, chật vật đào tẩu. Mộ rung tuyệt trần quay đầu nhìn về phía nạp lan cẩm run ơi, trong tay háo ngón tay nắm chặt thành quyền, xương ngón tay đều có chút trở nên trắng, ta tuyệt không sẽ làm người từ ta ta bên người mang đi ngơi, bất luận kẻ nào đều không được. Nói xong lúc sau vung tay háo rời đi. Không nghĩ tới, này hết thể đều lạc một khác đôi mắt. Chờ mộ dung tuyệt trần rời đi, mâu tịch mới từ trong đuổi cỏ đi ra. Nhẹ nhàng phun ra khẩu khí Nếu không phải mộ dung tuyệt trần nỗi lòng dao động quá lớn Không chú ý chính mình giấu ở đại thụ mặt sau nghe lén Lúc này chính mình nên là một bộ bạch cốt Bất quá hắn cũng không phải bạch bạch mạo hiểm Ít nhất bởi vì chuyện này thấy cứu mộ thanh ly hy vọng Thế tử phi, ngại nhưng ngàn vạn muốn kiên trì à Lại quá không lâu mà tướng là có thể đem tin gửi đi ra ngoài Đến lúc đó ngài cùng thế tử là có thể đoàn viên Mâu tịch thầm nghĩ trong lòng Nạp lan cẩm du chờ thượng dược trở về Trực tiếp mở miệng hỏi nàng vần cơ chuyện này Thực dược há áp đúng không biết như thế nào giải thích Thân phận của nàng liền như vậy khó nói Nạp Lan Cẩm Du nghe được không kiên nhẫn Nếu là ngươi không nghĩ nói Ta liền trực tiếp đi hỏi mộ dung tuyệt trần hảo Đừng Thực dược cả kinh Ấn xuống Nạp Lan Cẩm Du bả vai Ngài đừng đi hỏi bậy hạ cái này Nô tỷ nói cho ngài là được Bậy hạ cả ngày như vậy nhiều chuyện nhi Nếu là biết Nạp Lan cô nương đối này để bụng Nhất định sẽ trừ bỏ vân cơ vĩnh tuyệt hậu h Lại nói như thế nào Thược Dược cùng Vân Cơ đều từng là ám bệ, có chút quan hệ cá nhân, không nghĩ xem nàng lạc cái thảm hại hơn kết cục. Vân Cơ nàng cùng ta giống nhau, là bệ hạ ám bệ. Cũng là hiện giờ bốn phi trí nhất. Thược Dược tránh nặng tìm nhẹ giải thích nói, nàng lần này tới là bởi vì trong cung cố quý phi không nghĩ ngại ở bên ngoài đến độc sủng, cho nên phái nàng tới. Tranh sủng. Nàng tưởng thông qua như vậy giải thích, đem nạp lan cẩm du lực chú ý kéo đến tranh sủng cái này để tài thượng. Phần 495 chính là dựa theo trần ý tứ, ta sẽ trở thành đại tấn lô thai hoàng hậu, cố tĩnh vi biết rõ ta địa vị so nàng cao, lại dựa vào cái gì cùng ta tranh chết. nay đối thược dược đảo không phải cái gì nan đề, liền nửa thật nửa giả nói, ngài đã quên nàng là cố đại tướng quân nữ nhi, thái hậu thân chất nữ à, dựa vào thân phận mà thôi, bậy hạ phía trước không hảo bác cô ra mặt ngui, liền đưa bọn họ sủng không có biên, liền tồn ti cũng không để ý. Như vậy, nạp lan cẩm du cười lạnh một tiếng, kia như ngươi theo như lời Thái hậu nhất định hướng về chính mình người nhà, cố tướng quân quyền thế ngập trời, ta đây như vậy cái vô quyền vô thế, mẫu tộc không có gì duy trì nữ tử, là như thế nào trở thành các ngươi bậy hạ vị hôn thê chương 509 cho thấy thân phận. Hắn nói phong ta một cái quận quân chi vị, ta tuy không nhớ rõ quận quân là có ý tứ gì, nhưng cũng biết là cho nữ tử phong vị, ta đã là tương lai phải làm hoàng hậu người, vì sao còn muốn thứ này tới căng mặt mũi. Thực dược bị nàng hỏi một câu đều nói không nên lời. Nàng nói không sai. Này đó là mộ dung tuyệt trần vô luận như thế nào đều không thể dùng nói dối viên lại đây, chúng nó đều là trận này nói dối chung lỗ hồng. Nạp lan cô nương thược dược mí môi, ngay chỉ cần tin tưởng, bệ hạ là thiệt tình đối đại ngươi, tuyệt không sẽ thương tổn với ngươi, này liền đủ rồi. Nạp lan cẩm du đè xuống khỏe miệng, toàn là lạnh lẽo Vân cơ đã đến tựa hồ không đối nàng có bất luận cái gì ảnh hưởng, mộ dung tuyệt trần không cho vân cơ xuất hiện ở nạp lan cẩm du bên người, một phương diện là sợ vân cơ nói gì đó không nên nói Về phương diện khác là sợ Nạp Lan Cẩm Du đã chịu kích thích, nhớ tới trước kia chuyện này. Nạp Lan Cẩm Du đoán được có thể là hắn an bài, Vân Cơ ở cố ý tránh nẽ nàng, nhưng cũng lười đến rối rắm tại đây. Vì thế ngày này, Vân Cơ xuất hiện ở nàng trước mặt khi, Nạp Lan Cẩm Du vẫn là thực kinh ngạc. Thiếp thân gặp qua ninh nhiên quần quân. Vân Cơ hành lễ. Nạp Lan Cẩm Du nhìn kỹ nàng, thấy nàng làm như có bị mà đến, khiếp khiếp mắt nói, người hôm nay tới gặp ta, hắn biết không? Cái này hắn chỉ đương nhiên là mộ dung tuyệt trần. Vân Cơ khỏe miệng trừu động hạ, thực mong ổn định chính mình, bệnh hạ không biết, nhưng thiếp thân tin tưởng, linh nhiên quận quân tuyệt không sẽ nói cho hắn. Nạp Lan Cẩm Du khinh thường cười, nay phủ viện trung từ trên xuống dưới đều là người của hắn, liền tính ta không nói cũng không thể gạt được đi, khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi hảo. Hai người ánh mắt ở không trung đan sen, là lẫn nhau đánh giá dấu vết. A Vân Cơ bật cười, lắc lắc đầu nói, quả nhiên, liền tính mất trí nhớ, ngươi cũng vẫn là ngươi một chút đều không có biến. Ngươi lúc này rõ ràng là lo lắng ta tới đây là muốn làm thương tổn ngươi, lại làm bộ bình tĩnh luôn mồm vì ta suy nghĩ, muốn cho ta biết khó mà lui. Đáng tiếc, ngươi rốt cuộc là mất trí nhớ, đã quên ta trước kia thân phận. Nạp Lan Cẩm Du nghe nàng lời nói, trên mặt tươi cười liễm đi, chỉ còn lại có vô tận lạnh lẽo. Ta phía trước là hắn ám vệ, cũng là hắn tín nhiệm nhất người trí nhất. Hoặc là nói so những người khác tín nhiệm, Vân cơ tự rêu nói, ám vệ chung có rất nhiều là ta người quen. Cho nên hôm nay việc sẽ không chuyển vào lỗ thai hắn. Nạp Lan Cẩm Du cảnh giác chi tâm không giảm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi không muốn biết chính mình chuyện quá khứ? Vân Cơ nhìn về phía nàng, bậy hạ cùng ngươi nói những cái đó, ngươi chưa từng có hoài nghi quá. Nạp Lan Cẩm Du trong lòng lỡ một nhịp. Nàng từ tỉnh lại liền đối Mộ Dung Tuyệt Trần nói ra nói không quá tin tưởng, nhưng vẫn không có vô cùng xác thực chứng cứ, cũng không hảo chất Vân hắn, người chung quanh càng đều là Mộ Dung Tuyệt Trần người, nàng hỏi không ra bất luận cái gì chuyện này chỉ có thể thông qua nói bóng nói gió phương pháp tới sở soạn suy đoán. Hiện giờ Vân Cơ trong lời nói ý tứ đã khẳng định chính mình phía trước suy đoán, mộ dung tuyệt trần lừa nàng. "Ta liền tính không tin hắn, cũng sẽ không nghe ngươi nói ra tới nói." Nạp Lan Cẩm Du chậm rãi nói. Nàng tuy không nhớ rõ Vân Cơ, cũng hiểu được chỉ sợ hai người là địch phi hữu. Nghe Nạp Lan Cẩm Du hô hấp có chút loạn, Vân Cơ khỏe miệng giơ lên một tia đáp ý, "Vậy ngươi cả đời đều không chiếm được đáp án." Dứt lời xoay người rời đi. Từ từ, nghe phía sau thanh âm, vân cơ quay đầu, còn có chuyện gì nhi? Nạp Lan Cẩm Du nhìn chằm chằm nàng, hận không thể một quyền đem nữ nhân này trên mặt tươi cười đánh không, lại vẫn là cố nén chủ nói, người nói trước nói xem. Cùng ta tới, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Vân cơ tả hữu quét mắt, dẫn đầu chiều đường nhỏ thượng đi đến. Nạp Lan Cẩm Du hiểu được chính mình lúc này cùng nàng đi là kiện rất nguy hiểm chuyện này, nhưng vẫn là đối chính mình thân phận lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong. Bước ra bước chân đuổi kịp vân cơ bước chân. Không biết vì sao, vân cơ tuy không có tới mấy ngày, lại đối nơi này rất quen thuộc, vòng trong chốc lát tử liền đi đến một cái hẻo lánh tiểu viện, một tay đem môn đẩy ra, tiến bảo. Nạp lan cẩm du có chút chân trở. Viện này như vậy rách nát hẻo lánh, thấy thế nào như thế nào giống cái. Giết người vứt xác hảo địa phương. Không dám. Vân cơ khiêu khích nói. Có lẽ là mất trí nhớ duyên cớ, mộ thanh ly trên người nhuệ khí càng tăng lên, lại bởi vì không có ký ức. Không thiếu được ở tại đàm phán rơi xuống hạ phòng, làm vân cơ nắm chủ động tính. nay ở trước kia là tuyệt đối không thể xuất hiện. Nạp lan cẩm du thầm nghĩ chính mình đến nơi này, vân cơ nếu là có tâm hại nàng, lúc này đi trước đều đi không xong, liền cắn răng một cái vào phòng. Khu khu. Nhà ở tựa hồ không có người tới quét tước, hô hấp gian bùi đất vào phổi, làm nàng nhịn không được ho khan. Vân cơ nhân cơ hội đóng cửa lại, đối không có một bóng người đại điện nói, ta đem nàng mang đến. Nạp Lan Cẩm Du đôi mắt không quá thích đứng trong phòng đen nhánh ánh sáng, lại mơ hồ có thể thấy một người cao lớn thân phận từ âm thầm đi ra, đi bước một hướng tới chính mình mà đến. Nàng trong lòng âm thầm cảnh giác, lại thấy người nọn nệ bước ngừng ở chính mình trước mặt, thử hô câu, ninh yên quần quân. Đồng thời hắn mặt cũng bại lộ ở nàng trong tâm nhìn. Nạp Lan Cẩm Du nhìn chầm chầm hắn xem, phát giác chính mình đã từng gặp qua người này. Có một lần nàng cùng thược dược ở trong sân ngồi, người này từ bên ngoài tiến vào nói là có tin tức cấp mộ dung tuyệt Trần Lúc ấy còn cùng thược dược nói hội thoại, thược dược kêu hắn cái gì tới. Hình như là mâu tướng quân. Tại hạ mâu tịch. Mâu tịch thấy nàng không nói lời nào, dẫn đầu mở miệng nói. Ta nhận thức ngươi. Nạp lan cẩm du tuy cùng hắn không có giao thoa, lại bản năng không cảm thấy xa lạ. Hứng thú là người này đối nàng không có định ý, ngược lại không nghĩ vân cơ đề phòng. Không, ngài cùng ta không quen biết, mặc kệ là ngài mất trí nhớ trước vẫn là mất trí nhớ sau. Mâu tịch nhịn không được hỏi, nình yên quần quân. Ngài thật sự không nhớ rõ sự tình trước kia sao. Một chút đều không nhớ rõ. Nạp Lan Cẩm Du gật gật đầu, là, ta cái gì đều không nhớ rõ. Liền tính nàng trong đầu hiện lên một ít đoạn ngắn, cũng theo chân bọn họ không có chút nào quan hệ, hình như là ký ức ra sai lầm, tiêu đoạn xa lạ ký ức cùng thế giới này không hợp nhau. Mâu tịch không biết Nạp Lan Cẩm Du trong lòng nghĩ đến này đó, nghe nàng nói chính mình đích sắc không nhớ rõ sự tình sau liền đại đại thở dài, cái này liền không dễ làm. Hán nguyên bản tới trông vào Thế tử Phi mất trí nhớ là bởi vì trốn tránh mộ dung tuyệt trần, hiện giờ mới xác định là thật sự. Nạp Lan Cẩm Du một lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, ngươi biết ta thân phận. Ta là ai? Ngài không phải đại tấn người, càng không phải mộ dung tuyệt trần xuống Phi, bao gồm này Ninh Yên quận quân danh hiệu, đều là sở đế phong cho ngài, ngài là đại sở tứ đại thế gia mộ gia đình nữ. Mâu tịch nói nơi này quét mắt bên cạnh vân cơ, vẫn là đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống. Hắn cùng vân cơ tạm thời hợp tác Nhưng hai người cắt có tính toán, hiện giờ thế tử phi tình huống không tốt, vẫn là trước đừng nói nàng cùng thế tử đã thành thân chuyện này, miễn cho nàng một lần tiếp thu quá nhiều, bị mộ dung tuyệt trần nhìn ra manh mối. Đại sở, Ninh Yên quận quân, mộ thanh ly, nạp lan cẩm du che lại huyệt thái dương, lầm bẩm tự nói, đại não bay nhanh phân tích, rồi sau đó ngởng đầu nhìn về phía mâu tịch, ánh mắt có chút không tốt, vậy còn ngươi. Ta nhớ rõ ngươi là mộ dung tuyệt trần thần tử, vì cái gì muốn nói cho ta này đó. Nàng từ tỉnh lại liền sinh hoạt ở một cái tỉ mỉ biên chế nói dối chung, bên người người thật thật giả giả đều đối nàng nói qua dối, nàng đã sớm dưỡng thành đôi người khác nói không thể tận tin thói quen. Hắn mặt ngoài là bệ hạ thần tử, thực tế. A Vân Cơ cười nhạo một tiếng, mâu đại nhân, nếu không phải ngươi chủ động báo cho, ta đều không thể tưởng được ngươi thế nhưng tàng đến sâu như vậy, nếu là bệ hạ biết thân phận của ngươi, chắc chắn ngươi thiên đào vạn quả. Mâu tịch nhìn về phía Vân Cơ khi, thu hồi đối nạp lan cẩm du tôn kính Lãnh đảm nói, Vân Phi nương nương, người ta theo như nhu cầu, nói cho mộ dung tuyệt trần đối với người cũng, cũng không chỗ tốt, cần gì phải hư trương thanh thế. Vân Cơ cười lạnh không nói. Liên ở ngày hôm qua, mâu tịch đống nhiên tìm được nàng, nói ra cái làm nàng khiếp sợ không thôi tin tức. Nguyên lai like hắn thế nhưng là đại sở phái hướng đại tấn mật thám, nhiều năm như vậy vẫn luôn ngầm cấp đại sở đưa đại tấn tin tức. Kỳ thuật này cũng không phải cái gì hiếm thấy chuyện này, tam quốc chi gian các có mật thám, liền xem ai bản lĩnh lớn hơn nữa. Chỉ là vân cơ không nghĩ tới là mâu tịch thôi. Hắn nói cho nàng, chính mình muốn mang mộ thanh ly rời đi, yêu cầu nàng trợ giúp. Không đợi vân cơ phản bác, mâu tịch liền nói ra một đoạn làm nàng cự tuyệt không được lời nói. Ngươi trong lòng rõ ràng mộ dung tuyệt trần đối thế tử phi cảm tình. Nếu là đem nàng mang về, từ đây nơi nào còn có ngươi vị trí. Làm ta đem nàng mang cách hắn bên người, cũng là ở giúp ngươi chính mình. Vân cơ hiểu được đây là lời nói thật, nàng cuộc đời này hận chết mộ thanh ly. Tuyệt không cho phép nàng đi theo mộ dung tuyệt trần bên người, vì thế liền đáp ứng xuống dưới. Có nàng trợ giúp, mâu tịch mới có thể nẹ tránh trong phủ ám vệ nhãn tuyến, ở chỗ này nhìn thấy mộ thanh ly. Vân cơ cười lạnh, ta không nói, nhưng ngươi cũng muốn có cái kêu bản lĩnh chạy, ngươi cũng biết lửa người của hắn kết cục đều là nhiều thê thảm. Đến lúc đó ngươi có thể lưu cái toàn thây đều là ban ân. Mâu tịch sắc mặt không thay đổi, nói lửa gạt, giống như vân phi nương nương ngài cũng là đồng loa chi nhất, tại hạ chết không toàn thây. Chỉ sợ ngài cũng chết tương cũng không lắm đẹp. Hắn ngày thường chính là cái tùy tiện võ tướng, thực tế lại ẩn dấu phó khéo mồm khéo miệng, nói vân cơ á khẩu không trả lời được. Mộ Tịch quét nàng liếc mắt một cái, lại lần nữa đem đầu chuyển hướng mộ Thanh Ly, linh yên quận quân, tại hạ nhưng thể với trời nói đều là thật sự, ngài là ở đi Vân Nam tìm ngài ông ngoại trên đường bị nhân thiết kế mai phục, bị thương lúc sau cái gì đều nhớ không nổi, mộ Dung Tuyệt trần hắn lửa ngươi. Thuộc hạ mấy ngày nay đang âm thầm an bài, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Liền đem ngài an toàn mang ly nơi này. Nạp lan cầm du, hoặc là nói mộ thanh ly giờ phút này đại nào đã là lộn xộn một mảnh. Đúng vậy, mộ thanh ly, đây mới là tên nàng. Nàng không hiểu được mâu tịch nói có vài phần thật vài phần giả, vạn nhất hắn là cố tướng quân người, cố ý nói những lời này đem nàng lửa ly mộ dung tuyệt trần bên người, nhân cơ hội đối nàng xuống tay đâu. Mâu tịch thấy mộ thanh ly trên mặt toàn là do dự chi sắc, nhịn không được thúc giục nói, Ninh Yên quận quân, ta thật sự không có lửa ngài. Thời gian không nhiều lắm, này hai ngày ngài trở về lúc sau hảo hảo ngẫm lại, nhưng là vạn không thể làm mộ dung tuyệt trần phát hiện manh mối, chờ thời cơ chín mũi thuộc hạ lại liên hệ ngài. chương 510 khác khẩu, vân cơ ở bên cười như không cười nhìn hai người, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là đối thượng mâu tịch cảnh cao ánh mắt khi khiêu khích nhướng nhướng chân mày. Chờ đến hai người nói xong lời nói, nàng xứng mộ thanh ly trở về thời điểm, vân cơ mới chậm dãi nói, cũng không biết có phải hay không mệnh, mỗi lần ngươi xuất hiện khi đều không tưởng được. Nhưng thời khắc mấu chốt lại luôn có chút ngắn chân, làm ngươi bị bắt rời đi bên cạnh bệ hạ, đây là có duyên không phận đi. Phần 496 Nữ nhân này tựa như nàng mệnh trung chú định khắc tinh, cướp đi bệ hạ tâm, càng nhưng khí chính là lúc trước là nàng đem mộ thanh ly đưa tới mộ dung tuyệt trần bên người. Mỗi lần nghĩ đến đây, vân cơ đều một bụng hỏa. Ta còn không có làm quyết định, ngươi cần gì phải như thế cảm khái. Mộ thanh ly quét nàng liếc mắt một cái. Vân cơ nghe vậy bật cười, mộ thanh ly a mộ thanh ly. Ta cùng với ngươi quen biết nói đến cũng có bao nhiêu năm, như thế nào sẽ không hiểu biết ngươi. Liền tính ngươi lúc này mất trí nhớ, cũng sẽ không không minh bạch đi theo bên cạnh bệ hạ, vẫn là ở biết hắn lửa tình huống của ngươi hạ. Hùng trí ngươi phía trước nàng nói nơi này đốn hạ, cầm mồm không nói. Ta phía trước như thế nào. Mộ thanh ly theo bản năng hỏi, không có gì bất ngờ xảy ra thấy vân cơ rất có thâm ý tươi cười. Nếu mâu tịch không có nói với ngươi lời nói thật, ta cũng không nhiều lắm miệng, có lẽ về sau vẫn là cái kinh hỉ đâu. Dù sao mộ thanh ly là phải rời khỏi, nàng mới không nói mặc phượng kỳ chuyện này, nhìn mộ thanh ly sốt ruột cũng là chuyện vui một kiện. Mộ thanh ly nhìn vần cơ đắc ý rào rạt bộ dáng khí cắn răng, nổi giận đùng đùng rời đi. Cẩm du. Nàng mới vừa tiến sân môn đã bị một bàn tay kéo qua đi, tập trung nhìn vào mới là mộ dung tuyệt trần, trên mặt còn mang theo chút cơn giận còn xót lại, đối mặt nàng khi tất cả hóa thành lo lắng, người đi đâu nhi. Nạp lan cẩm du xuyên thấu qua bờ vai của hắn thấy sắc mặt tái nhật thực dược. Hiển nhiên là bị Mộ Dung Tuyệt Trần dằn dạy quá, nàng trong lòng có chút lời xin lỗi cứu, túi lâu nói, cả ngày đãi ở trong phòng quái buồn, ta đi ra ngoài đi một chút. Thấy nàng khó được chịu thua, Mộ Dung Tuyệt Trần chỉ có một chút hỏa khí cũng tan đi, vẫn là nhịn không được nhẹ giọng nói, ngươi liền tính là nghĩ ra đi đi rồi, cũng nên mang lên thực dược, nơi này dù sao cũng là đại sở địa giới, như vậy vô thanh vô tức biến mất, ta sao có thể không lo lắng. Hắn muốn để phòng đại sở có người tìm được nàng, càng muốn để phòng tông miếu người đối nàng động thủ. Đến bây giờ, Mộ Dung Tuyệt Trần đều không biết tông miếu người vì sao phải trảo Mộ Thanh Ly, không tiếp vận dụng xếp vào ở nhan 11 bên người nhãn Tuyến hồi tuyết, lại làm người thiệp hiểm tới dưới mí mắt của hắn chảo nàng. Ta không thích người khác đi theo." Mộ Thanh Ly lẩm bẩm nói, liền tưởng một người ngồi một lát. Mộ Dung Tuyệt Trần á khẩu không trả lời được, không rôi rắm vấn đề này, lôi kéo tay nàng ngồi vào một bên ghế đá thượng, "Là ta sơ sót, phía trước ngươi cái gì đều nhìn không thấy, buồn lâu như vậy trong lòng định là không thuận." Ta hẳn là nhiều bồi ngươi. Hắn về sau có thể đem công vụ đưa tới nàng trong việc tới, mau chóng xử lý xong về sau bồi nàng. Thực dược thấy thế, lạng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Mộ thanh ly không nghĩ ở cái này vấn đề thượng nhiều lời, sợ hắn nhìn ra manh mối, đổi đề tài nói, Trần, ngươi có thể hay không cùng ta nói hạ tông miếu chuyện này? Ngươi như thế nào đối cái này cảm thấy hương thú? Mộ rung tuyệt trần kinh ngạc nói, phía trước liền to mò, lần trước thích khách ngươi không phải nói chính là tông miếu người sao? Mộ thanh ly nhẹ giọng nói, bất quá lúc ấy đôi mắt nhìn không thấy, liền cũng không rảnh lo hỏi. Mộ rung tuyệt trần nắm tay nàng chỉ ở trong tay thưởng thức, không có khả nghi, người hỏi trước cái gì. Tay nàng thật là đẹp mắt, chỉ như hành can, trắng non trong suốt, móng tay phiếm thiển sắc đạng quang, làm người nhìn đều giống khẽ tắn một ngụm. Người hiểu không hiểu được bọn họ vì sao phải bắt ta. Mộ thanh ly nhìn về phía hắn, ta đối bọn họ có cái gì bất đồng địa phương. Tạm thời không biết. Mộ rung tuyệt trần đốn hạ, ta sẽ điều tra ra. Hắn đôi tông miếu từ trước đến nay mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng đề cập đến nàng, không được. Mộ thanh ly có chút thất vọng, lại hỏi, kia bọn họ dẫn đầu người là ai, tục ngữ nói bắt giặc bắt vua trước, nếu có thể bắt được dẫn đầu người không phải hảo. Mộ rung tuyệt trần nhìn hắn trong trẻo đôi mắt, không khỏi bật cười nói, đầu ngốc, ngươi nói nhưng thật ra đơn giản. Tông miếu thủ lĩnh trăm năm gian vẫn luôn là cái mê, là nam hay nữ, là già hay trẻ, không có bất luận kẻ nào biết. Liền tông miếu nhất trung tâm người đều không thể nhìn thấy hắn chân dung. Trên giang hồ nhưng thật ra có chút về hắn truyền thuyết, là thật là giả lại là không biết. Mộ thanh ly hiếu kỳ nói, cái gì truyền thuyết? Thấy nàng hứng thú như thế chi cao, mộ dung tuyệt trần kiên nhẫn giải thích nói, vẫn luôn truyền lưu một cái lời đồn, nói tông miếu chủ tử là thiền tuyển chi nhân, trời sinh trời đuôi, không có thân thể cha mẹ, cũng bất tử bất diệt, chính là vì trung kết này loạn thế, nhất thống thiên hạ. Về người nọ truyền thuyết rất nhiều Nhưng như mộ dung tuyệt trần loại người này tổng tới không để trong lòng quá. Hắn thật sự không chết được. Mộ thanh ly mở to hai mắt. Tông miếu thành lập đến nay lấy có hơn trăm năm, hắn sao có thể bất tử. Mộ rung tuyệt trần bật cười, đơn giản là tông miếu những người đó vì mê hoặc giáo chúng biên ra tới thôi. Này đồn đãi từ tông miếu ra đời là lúc liền có. Hắn muốn thực sự có kêu bất tử bất diệt bản lĩnh. Sao có thể liền cái chỗ đặt chân đều tìm không được, cùng cái chuột chạy qua đường giống nhau. Nga. Mộ thanh ly có chút thất vọng Không biết vì sao, nàng đối người này hứng thú thực nồng hậu, nội tâm luôn muốn tìm tòi đến tốt cùng. Mộ thanh ly suy nghĩ nửa ngày, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mộ dung tuyệt trần vẫn luôn nhìn nàng, trong ánh mắt thâm tình làm nàng sống lưng căng thẳng. Mộ dung tuyệt trần thấy thế trong lòng cười khổ. Đúng rồi, chúng ta khi nào rời đi, không phải nói phải về đại tân sao. Mộ thanh ly rũ xuống lông mi hỏi. Chúng ta tạm thời không quay về, tại đây còn có mặt khác sự tình. Mộ dung tuyệt trần nhìn chầm chầm nàng chầm mặc Đột nhiên hỏi nói, cầm du ngươi tưởng nhớ lại qua đi sao? Mộ thanh ly ngầm đầu, kinh ngạc xem hắn, tưởng, đương nhiên tưởng, ngươi, như thế nào như thế hỏi? Hôm nay phía trước, nàng lâu hy vọng chính mình có thể nhớ tới trước kia, không bao giờ dùng giống hiện giờ giống nhau nội tâm hoang vắng, cái loại này không nơi nương tượng, nhớ không nổi đường về cảm giác thật sự thực không xong Hôm nay nghe xong mâu tịch nói, nàng càng là bức thiết muốn biết là ai lừa nàng. Nhưng mộ dung tuyệt trần vì sao nói ra những lời này? chẳng lẽ hắn có bất đồng tính toán? Mộ Dung Tuyệt Trần nắm chặt tay nàng, "Ta chỉ là tưởng, qua đi có rất nhiều không vui thời điểm, nếu trời cao cho ngươi cơ hội này, vì sao không hoàn toàn quên mất, về sau ta cũng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bồi ngươi, coi như một lần tân sinh không hảo sao?" Mộ Dung Tuyệt Trần vẫn luôn không có rời đi nơi này, là bởi vì ở phụ cận tìm được vong ưu thảo dấu vết, ngự y không có lửa hắn, vong ưu thảo khó tìm, nhưng đều không phải là hoàn toàn tìm không được. Mấy ngày nay ám vệ chẳng phân biệt ngày đêm đi tìm. Cuối cùng là ở hôm nay buổi sáng đem vong ưu thảo mang đến cho hắn. Hiện giờ trong tay hắn liền thừa một vấn đề, muốn hay không làm mộ thanh ly an bảo. Mộ dung tuyệt trần trong lòng dao động không chừng, vẫn luôn lấy không được chú ý. Một phương diện hắn tưởng nàng cùng qua đi nhất đau lưỡng đoạn, một phương diện lại có chút không đành lòng, sợ biết chân tướng nàng sẽ hận hắn. Người mộ thanh ly thanh âm ngăn không được run dậy, cuối cùng là một phen ném ra hắn tay, kích động nói, cái gì kêu trời cao cho ta cơ hội, này nơi nào là cơ hội. Những cái đó ký ức, vô luận thống khổ vẫn là vui sướng đều là của ta, không có ta nhận lời, bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi đem nó từ ta bên người cấp đi. Nàng có thể khẳng định, mộ dung tuyệt trần là nghĩ đến cái gì biện pháp, muốn hoàn toàn tiêu trừ nàng ký ức. Mộ thanh ly trên người mỗi một tế bào đều kêu gào phẫn nộ cùng lo lắng. hắn nếu có thể đối nàng rắc cái này nói dối như cội, lại có cái gì không dám làm, hoàn toàn lao nàng ký ức, làm nàng biến thành một khối cái sắc không hồn lại có gì phương. Ta không có bên ý tứ, ngươi đừng nóng giận. Mộ Dung Tuyệt Trần lo lắng một phen giữ chặt nàng, chúng ta không nói cái này, ta không có khả năng. Mộ Thanh Ly bông nhiên ngăn chặn lửa giận, một chữ một chữ nhìn nó, những cái đó ký ức đều là tạo thành ta một bộ phận, liền tính là thống khổ, đã không có bọn họ không phải tân sinh, mà là tử vong. Nếu một ngày kia ta hoàn toàn nghĩ không ra những cái đó, ta đây tình nguyện đã chết. Lời này nửa thật nửa giả. Nàng ở bất luận cái gì thời điểm đều không muốn từ bỏ tồn tại hy vọng, nhưng đồng thời, nàng vĩnh viễn không nghĩ đối mặt không có quá khứ chính mình, biến thành đối hắn mặc kệ nó ngàn vạn. Ngươi làm sao có thể nói ra nói như vậy? Mộ Dung Tuyệt Trần cắn chặt khớp hàm, kia đoạn ký ức đối với ngươi liền như vậy quan trọng, không có nó ngươi thả rằng đi tìm chết. Đúng vậy. Mộ Thanh Ly trả lời, chém đinh chặt sắt. "Hảo." "Hảo." Mộ Dung Tuyệt Trần từ cái răng bài trừ này hai chữ, tay áo rộng vung lên đi ra ngoài. Mộ thanh ly nhìn trống rông sân, mí môi. Từ ngày đó bắt đầu, mộ dung tuyệt trần liền biến mất ở nàng trước mặt. Thực dược mỗi ngày đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, mộ thanh ly làm bộ nhìn không thấy, chỉ là đối mỗi ngày ẩm thực thượng tâm, mỗi loại đều thiếu ăn ít một chút, thà rằng bị đói đều không muốn ăn nhiều, sợ mộ dung tuyệt trần cho nàng hạ dược. Về phương diện khác, nàng còn đang chờ mâu tịch hoặc là vân cơ tin tức, tuy rằng nàng không hạ quyết tâm cùng kia hai người rời đi, lại cũng muốn gặp đến bọn họ, biết đến càng nhiều Hôm nay, triệu ngự y tới cấp mộ thanh ly tái khám là lúc, nhìn nàng thất thần bộ dáng nhỏ giọng nói, nạp lan cô nương, ngài đôi mắt vừa vạn, cả ngày sầu lo lao tư đều không phải là lương kế, nếu là ở trong phòng đái bị đè nén, không bằng cùng bệ hạ nói, làm hắn mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Bọn họ hai cái đương chủ tử giận dỗi khổ còn không phải bọn họ này đó phía dưới người. Mấy ngày liền không sợ đất không sợ thược dược đều vẻ mặt u bờn, hắn ở mộ thanh ly trước mặt thật cẩn thận không dám nói một chữ. Quay đầu lại đã bị mộ dung tuyệt trần kêu lên bên người hỏi bệnh tình của nàng, khi đó còn lại là không dám nói sai một chữ, bằng không chính là ập vào trước mặt sắc khí. Mỗi lần đi mộ dung tuyệt trần nhà ở, hắn đều ôm đầu chuyển nhà quyết tâm, đây là người có thể nhẫn được sinh hoạt sao. Sớm một chút đêm này hai người khuyên giải hảo, đối bọn họ tới nói mới là lớn nhất ban ân, mộ thanh ly một vui vẻ bệ hạ liền vui vẻ, bệ hạ vui vẻ, bọn họ cũng liền giải thoát rồi. Mộ thanh ly mặt lạnh lùng, không đi. Ta chính là cái bị nốt ở lồng sắt chim hoàng yến, nào có bị kéo ra ngoài thông khí thời điểm. Lời này nói được thực hướng, làm triệu ngự y thì cười khổ không thôi, ta tổ tông A, kia chính là hoàng thượng A, cả ngày trừ bỏ ở ngươi trước mặt tiểu ý bồi, ngươi xem ai dám ở trước mặt hắn đại thở dốc Không nói cái khác, chính là phía trước bành ngự ý thì không đều là nói tới đây câm mồm không nói. chương 511 chương khách không ngợi mà đến. Thở dài tiếp tục nói, tại hạ nói này đó cũng là vì ngài hảo, hiện giờ vân phi nương nương ở. Ngài tóm lại là đừng cùng bệ hạ nháo đến quá cương, miễn cho làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Mộ thanh ly nghe đến đó ánh mắt hơi lẻ. Đúng rồi, nàng cùng mộ dung tuyệt chân bực bội, đối chính mình có hại vô ích, rốt cuộc còn muốn biết rõ ràng mất trí nhớ trước sự tình. Triệu Ngự y cho rằng nàng dao động, liên tiếp khuyên đủ, mấy ngày này thời tiết không tồi, đi ra ngoài hít thở không khí cũng đối ngài bệnh tình có chỗ lợi, càng có thể sớm một chút khôi phục không phải. Mộ thanh ly ánh mắt ngó giống hắn. Hắn làm ngươi tới nói với ta này đó. Triệu ngự ý kìa đánh chết không thừa nhận, này chỗ nào có thể à, là thuộc hạ chính mình suy nghĩ. Ngậy. Đối mặt mộ thanh ly cười như không cười ánh mắt, hắn thật sự biên không đi xuống. Thật là bệ hạ ý bảo hắn tới làm thuyết khách, lúc này sao có thể đem hoàng đế bán ra tới. Coi như là ngươi một mảnh thanh tâm. Mộ thanh ly nâng má ngồi xuống, ta bị ngươi khuyên cũng nghĩ thông suốt, nếu là này hai ngày phương tiện, cũng nghĩ ra đi xem, chỉ cần hắn đáp ứng. Triệu ngữ y thư khẩu khí, vậy hạ định là vui, cô nương yên tâm đi. Nếu là không vui, cũng sẽ không ám chỉ hắn tới nói lời này. Triệu Ngự y thì đáp lời vào lúc ban đêm, mộ dung tuyệt trần quả nhìn tới, thần sát như thường, làm như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Phần 497 Mộ thanh ly cũng không để ngày đó tranh chấp, thuận theo thay quần áo, ở mộ dung tuyệt trần cùng đi hạ ngồi trên xe ngựa. Đương nhiên, tiền đề là nàng dịch dung, mộ dung tuyệt trần thuật dịch dung xuất thần nhập hóa. Mộ Thanh Ly đối với gương, ngờ hổ nhận không ra chính mình. Nơi này thật đúng là hoang vắng. Mộ Thanh Ly ngồi ở trên xe ngựa, đẩy ra xe ngựa mảnh nhìn quanh bốn phía. Trung quanh phòng ốc san sát, thoạt nhìn cũng nên là rất là phồn hoa nơi, lại mọi nhà bế hộ. Bóng đêm yên tĩnh không có một chút tiếng vang, liền ngày mùa hè côn trùng kêu vang thanh đều giấu đi, bất quá gió đêm thổi đến mềm nhẹ, vẫn là so đại ở trong phòng muốn thoải mái. Đại sở năm nay mùa hè liên tục nặng đói, nơi này tuy không kịp phương nam đổi còn cho nhau ăn nghiêm trọng. Lại cũng không bằng trước kia đêm không cần đóng cửa, tới rồi cấm đi lại ban đêm lúc sau liền mỗi người ra cửa. Mộ Dung Tuyệt Trần cầm trong tay chén rượu uống, tốt nhất rượu nho nhiệm hắn hoàn mỹ đầu ngón tay, người xem rời không ra tầm mắt. Đổi con cho nhau ăn mộ thanh ly cái hiểu cái không nỉ non một câu, tổng cảm thấy cái này từ ly nàng có chút xa, từ mâu tịch nói cho mộ thanh ly thân phận của nàng sau, đối mặt đại sở thai nạn nàng lại vô pháp làm được thờ ơ. Mộ Dung Tuyệt Trần thấy mộ thanh ly lâm vào chấm tư, hoàn toàn xem nhẹ chính mình tồn tại Không cấm mí môi, chúng ta ngày mai liền rời đi nơi này. Vong yêu thảo đã bị chế thành dược hoàn, nàng tưởng phục tùy thời đều có thể ăn vào. Tuy rằng nơi này không phải mặc phượng kỳ thế lực phạm vi, nhưng đại ở đại sở đều không phải là lâu dài chi kế. Mộ thanh ly tâm lỡ một nhịp, rời đi nơi này. Liên thẳng đến đại tấn sao. Chờ tới rồi đại tấn, mâu tịch thiên đại bản lĩnh đều không thể mang nàng đi rồi. Kia nàng chẳng phải là hiện tại liền phải làm quyết định. Nhưng nàng liền những người này trong lời nói thật giả cũng không có thể hoàn toàn phân biệt, lại như thế nào làm quyết định đâu. Như thế nào? Mộ Dung Tuyệt Trần thấy nàng túi đầu không nói lời nào, truy vấn nói. Mộ Thanh Ly lắc lắc đầu, không có việc gì, người làm chủ thì tốt rồi. Nàng Liên tính phải đi, cũng muốn ổn định mộ Dung Tuyệt Trần. Mộ Dung Tuyệt Trần nhìn nàng một cái, tổng cảm thấy hôm nay nàng có chút kỳ quái, thế nhưng không có bất luận cái gì ý kiến liền đáp ứng mà đến. Nàng trừ phi có khác sở đồ. Nếu không khi nào như vậy thuận theo quá. Mộ dung tuyệt trần hiếp hiếp mắt, trong lòng hiện lên chút dự cảm bất hảo. Cẩm du. Hắn nhẹ giọng gọi nàng. Nạp lan cẩm du trong lòng một thình thịch, làm bộ cái gì cũng không biết ngầm đầu, ân. Nàng đôi mắt trong trẻo, chỉ đối thượng hắn, xem đến mộ dung tuyệt trần trong lòng lại do dự lên. Hắn há miệng thở dốc đang muốn nói chuyện, đột nhiên thược dược ở bên ngoài dùng sức gó gó cửa sổ xe, chủ tử, có người tới. Lời còn chưa dứt liền nghe tiếng võ ngựa nhớ tới. Hơn nữa giày đặc như mưa, làm như người tới thật nhiều. Không cần hoảng loạn. Mộ dung tuyệt trần ngưng thanh nói, chờ hạ nếu là có người đề ra nghi vấn, trả lời đó là. Đúng vậy thược dược trong miệng đáp lời, trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Giây tiếp theo, mấy cái ở trên ngựa bay nhanh thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt, những người đó giống như cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được người khác, nghi hoặc rất nhiều thít chặt mã. Các ngươi là người nào, hiện giờ đã cấm đi lại ban đêm, sao còn ở trên phố loạn đi? Một cái thanh như trùng lớn thanh em hỏi. Những người này ăn mặc cao giáp, ngay ngắn trật tự, vừa thấy chính là đại sở quân đội. Hồi đại nhân nói, chúng ta là thương nhân, vừa lúc đi ngang qua nơi đây. Thực dược cung kính trả lời, sơ tới nơi đây, buổi tối ra cửa đi một chút. Nàng nói chuyện khi đôi mắt lướt qua vừa rồi nói chuyện đại hán, chiều sau nhìn lại. Vừa mới người nọ hiển nhiên không phải này nhóm người đầu lĩnh, nàng cũng tò mò lúc này như thế nào sẽ có đại sở quân đội đi ngang qua nơi này. Nhìn bọn họ tiến lên phương hướng, tựa hồ là từ Nam hướng Đông, chẳng lẽ là muốn đi đại sở Đô Thành. Thực dược trong lòng hiện lên muôn vàn ý tưởng, trên mặt thần sắc như cũ. Mọi người nghe xong nàng lời nói, sắc mặt có chút kỳ lạ. Nạn đói như thế nghiêm trọng, cái gì thương nhân còn nghĩ lúc này ra cửa làm buôn bán. Một cái anh đĩnh thanh âm từ trong đám người chuyên gia, các người là làm cái gì suy ý. Khi nói chuyện dục ngựa mà ra, đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Bóng đêm quá nồng, thực dược thấy không rõ hắn mặt. Chỉ cảm thấy người này khí độ bất phàm, nhất thời làm bộ vẻ mặt khó xử do dự tại chỗ. Chúng ta tướng quân hỏi ngươi lời nói, ngươi vì sao không nói? Vừa mới kia đại hán hét lớn một tiếng, như vậy lén lút giấu đầu lòi đuôi chẳng lẽ là làm gì không thấy được người hoạt động? Đều không phải là như thế. Thực dược kinh liên tục xua tay, nhìn thời cơ không sai biệt lắm, có chút khó xử nói, chúng ta. Chúng ta là làm lương thực sinh ý. Chúng tướng sĩ nghe nàng nói như thế đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó trên mặt là tràn đầy phẫn nộ. Còn có cái gì không rõ? Những người này sợ là trong nhà tích góp cũng đủ lương thực, nương nạn đói đầu cơ kiếm lợi, đem lương thực bán thành giá cao, quá độ quốc nạn tài. Quả thực đáng giận. Thực dược làm như xem không hiểu mọi người trong mắt khinh thường, chúng ta làm đều là đứng đắn chính ý, liền tưởng tại đây nhìn xem gặp thai họa tình huống, do đó khai ra cái khả quang giá. Đủ rồi. Cầm đầu kia thiếu niên bỗng nhiên phẫn nộ quát lớn trụ nàng, trên trán gân xanh đều ngăn không được nhảy lên thực dược cảm thấy rõ ràng sắc khí trong lòng cả kinh. Này lấy cớ là bọn họ thương lượng quá, nhất không dễ dẫn người hoài nghi, nếu nói những người này nghe thấy lương thực khởi tham nghiệm liền thôi, vì sao có như vậy mãnh liệt hận ý. Đang nghĩ ngợi tới, chỉ nghe kia thiếu niên gần từng chữ một nói, quốc nạn vào đầu, ngươi chờ không tư vì nước cống hiến, còn muốn đến ra loại này có tổn hại âm nước việc thật là bại hoại. Các ngươi cũng biết phía Nam có bao nhiêu bá tánh đổi con cho nhau ăn, sinh sôi đói chết. Những cái đó không đều là các ngươi đồng bào sao. Hắn nói xong lời nói liền xem đều không nghĩ đang xem thược dược liếc mắt một cái, hung hăng chịu roi ngựa, con ngựa chở hắn dương trần mà đi, hắn phía sau các tướng sĩ sôi nổi đuổi kịp, chỉ là cùng thược dược gặp thoáng qua là lúc, trong mắt tràn đầy đều là phấn nộ. Thược dược tự sẽ không để ý cái này, cục mi rũ mắt chờ mọi người đi xong, liền thấy mộ dung tuyệt trần sốc lên xe ngựa mảnh, như suy tư gì nhìn bọn họ rời đi phương hướng. Bậy hạ, những người đó hảo sinh kỳ quái Thực dược thấp giọng nói, nếu là tầm thường quan quân, nghe chúng ta có lương thực nơi tay hẳn là khởi tham niệm mới đúng, hắn như thế nào sẽ như vậy phẫn nộ. Mộ Dung Tuyệt Trần nhìn mắt mộ thanh ly, thấy nàng có chút mờ mịt, cái gì đều không có phát giác, liền cười lạnh ra tiếng, cho tới nay mới thôi, vân nam bởi vì trận này hai họa đã chết mấy và người, ngươi nói những lời này làm bình nam hầu thế tử nghe thấy, hắn làm sao có thể không giận. Thanh âm kia thực dược không có biết, hắn lại là nhận thức. Người nọ đúng là mộ thanh ly biểu ca. Bình Nam hầu thế tử Tô Thính Nam Thực dược cũng lắp bắp kinh hãi, theo bản năng nhìn mắt mộ thanh ly Lại bay nhanh rời đi ánh mắt, hắn không ở Vân Nam Đợi Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này Bình Nam hầu phủ nhiều thế hệ trấn thủ Vân Nam Vô triệu không được nhập kinh, hiện giờ hắn như vậy bay nhanh mà đi Định là được sở đế chiếu lệ Mộ dung tuyệt trần nhàn nhạt nói Nhưng vấn đề là Vân Nam giờ phút này đã hỏng bét Sở tuyên đế vì cái gì còn muốn đem Tô Thính Nam từ Vân Nam điều động trở lại kinh thành Chẳng lẽ đại lương bên kia động tĩnh bị người phát hiện? Hoặc là, mộ rung tuyệt trần khí thế đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói, chúng ta phải đi đại sở biên cảnh giám thị người đâu. Dựa theo bệ hạ theo như lời, chỉ là quan sát đến, không có hành động thiếu suy nghĩ. Thực dược trả lời, tướng quân đội lại rất đi tam vạn, nói cho bọn họ, chỉ phòng không công, mặc kệ đại sở quân đội xuất hiện như thế nào sơ hở, đều không thể tùy tiện xuất kích, người vi phạm trảm lập quyết. Thực dược giật mình trận to mắt, nhưng chúng ta không phải đáp ứng quá lớn lương hoàng đế. Chấm cái gì cũng chưa đáp ứng hắn. Mộ rung tuyệt trần cười lạnh một tiếng, như thế nào sẽ như vậy xảo, đại lương mới vừa đối đại sở sinh ý đồ, tô thính nam liền xa xôi vạn giảm bác thượng nhập kinh, còn chọn ban đêm lên đường không nghĩ làm người thấy, này định là đại sở cô y yếu thế, muốn chính là đại lương chủ động xâm chiếm, từ đây xuất sư nổi danh, bọn họ mượn cơ hội này đối đại lương động thủ. Mặc kệ là loại nào tình huống, đại lương đã lâm vào bị động Đại tấn biện pháp tốt nhất chính là kịp thời bước ra, nếu không chỉ biết càng lún càng sâu. Là, thuộc hạ này liền đi an bài. Còn có một chuyện. Mộ rung tuyệt trần ánh mắt sắc bén, chúng ta lập tức trở về, suốt đêm thu thập đồ vật rời đi. Tô thính nam không phải người thường, nếu không bao lâu là có thể hồi quá vị tới. Hán tuyệt không sẽ làm mộ thanh ly cùng đại sở, cùng mạc phượng kỳ nhắc lên nửa điểm quan hệ. Tiếng vó ngựa ngay ngắn trật tự chạy băng băng, tô thính nam vững vàng ngồi trên lưng ngựa. Trong đầu lại hiện ra vừa rồi cái kia nữ tử hoảng loạn sắc mặt, còn có kia chiếc lược hiện không khỏe xe ngựa. Hắn mày nhăn lại, thích chặt con ngựa. Thướng quân. Phía sau phó tướng thấy hắn đông nhiên dừng lại, khó hiểu nói, đến kinh thành còn có thật dài một khoảng cách, chúng ta không nhanh lên, liền không thể ở buổi tối đi qua con đạo. Bọn họ lần này cần bí mật đi kinh thành, tới rồi ban ngày lui tới người biến nhiều, bọn họ vì ẩn nấp thân phận cũng chỉ có thể vòng hành, tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Không đối. Có chỗ nào không đúng. Tô Thính Nam trong miệng nhỉ nó nói, những người đó căn bản không phải thương nhân, bọn họ thân phận có trá. Phó tướng bị câu này nói sờ không được đầu óc, qua một lát mới phản ứng lại đây. Chương 512 đào vong. Ngài nói chính là mới vừa rồi những cái đó thương nhân. Phó tướng hỏi. Tô Thính Nam trầm giọng nói, hiện giờ cử quá lớn hạn, liền kinh thành đều rất không ra dư thừa lương thực phát hướng Vân Nam, bọn họ như thế nào sẽ có lương thực tới bán? Phó tướng có chút do dự, có lẽ là nhà ai hương thân chính mình đều mà Tích cóp xuống dưới lương thực hắn trong lòng cũng có chút kỳ quái, rốt cuộc hiện giờ thế đạo ai cũng sẽ không ngại lương thực nhiều. Nghe kia nữ nhân ý tứ, bọn họ không phải người ở đây, liền tính bán lương thực, như thế nào sẽ chạy xa như vậy? Tô Thính Nam phân tích nói, hiện tại thế đạo không an toàn, chạy càng xa, càng khả năng gặp được nguy hiểm. Cho nên nói, trong đó có trá. Tô Thính Nam nghĩ đến đây lại không do dự, mang theo mọi người quay đầu lại mà đi, một đường bay nhanh tới rồi buông thành chân trung, lại đã người đi nhà trống. Các người đến tuột cùng là người nào? Tô Thính Nam tại chỗ lầm bẩm tự nói, lâm vào lâu dài trầm tư. Cùng lúc đó, thực dược nghe ám vệ tới báo, tiến lên nói khẽ với mộ dung tuyệt trần hồi bẩm nói, Vậy hạ, như ngài sở liệu, Tô Thính Nam quả thực đi trở về. May mắn sớm một bước, nếu không cùng Tô Thính Nam đụng vào cũng không phải gì chuyện tốt, Bình Nam hầu thế tử đó là ở đại tấn cũng tiếng tâm lừng lây. A mộ dung tuyệt trần bật cười, Tô ra người như thế nào sẽ buồn, dù sao cũng là nàng nhà ngoại. Kia xảo trá tính tình chính là sẽ tùy can. Thực dược biết hắn nói chính là mộ thanh ly, nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi. ân Mộ dung tuyệt trần liếc xéo nàng. Bậy hạ, chúng ta này liền hồi lại tấn. Thực dược thấp dọng hỏi nói, chỉ là tiểu thư bên kia chỉ sợ còn không thể tiếp thu. Mấy ngày này nàng mặt ngoài không nói, lén cũng giàu gì không vui, thuộc hạ sợ nàng lòng có tích tụ. Mộ thanh ly tâm tư lại thâm, cùng nàng sớm chiều ở chung thược dược cũng có thể nhìn ra một chút manh mối. Mộ dung tuyệt trần đốn hạ. Chân bùn ý là tưởng ở đại sở lại đãi mấy ngày, chờ nàng tâm tình bằng phẳng xuống dưới lại mang nàng đi, bất quá tô thính nam tới quá mức ngoài ý muốn, đại sở đã không phải ở lâu nơi, về trước đại thấn, còn lại sự lại chậm rãi rứt lời. Đúng vậy thược dược trong lòng thở dài một tiếng, ám đạo mộ thanh ly tuyệt không phải sẽ thỏa hiệp người, nàng từ lúc bắt đầu liền không tiếp thu nhà mình chủ tử, có bài xích chi tâm nghĩ mà sợ là càng không tiếp thu được. Phần 498 Thược dược cùng mộ dung tuyệt chân bẩm báo xong. Liền về tới mộ thanh ly trên xe ngựa. Mộ thanh ly đang xem thư, thấy nàng trở về buông thư hỏi, làm cái gì đi, đi rồi lâu như vậy. Thực dược hàm hồ nói, có chút việc gấp muốn cùng bệ hạ bẩm báo. Nga. Mộ thanh ly nhàn nhạt ứng thanh, không chút để ý nói, vừa rồi ở trên đường cái đụng tới người nọ là ai, như thế nào trần thoạt nhìn thực lo lắng bộ ráng. Mộ rung tuyệt trần không phải dễ dàng biến sắc người, lại nói hắn dịch dùng, vừa rồi người nọ lại đại địa vị cũng có thực dược cứng phó, hắn vì sao nôn nóng. Chẳng lẽ là bởi vì nàng ở trong xe ngựa, mà bên kia mâu tịch theo như lời là lời nói thật, nàng là đại sở người, cho nên mộ dung tuyệt trần sợ nàng bị phát hiện. Thực dược không nghĩ tới mộ thanh ly sẽ bỗng nhiên như vậy hỏi, trần trơ hạ nói, chính là cái đại sở tướng quân, phía trước cùng bệ hạ ở trên chiến trường gặp qua, sợ bị người nọ nhìn ra manh mối Lời này nửa thật nửa giả, mộ thanh ly nhìn ra thực dược dấu dếm, nhẹ nhàng rũ xuống lông mi. Đoàn xe một đường bay nhanh, tới rồi buổi tối. Mộ thanh ly chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều phải bị sóc nát. Mộ rung tuyệt trần vội vã lên đường, không có cố tình lại an bài chỗ ở, chỉ là làm người trước bọn họ một bước đi phía trước trong thị trấn an bài khách điếm, đem kia khách điếm quét sạch đặt bao hết. Bọn họ đến lúc đó đã là đêm khuya, mộ thanh ly nhảy xuống xe tả hữu nhìn nhìn, tính toán tìm hạ vân cơ ở nơi nào. Tiểu thư, thực dược gọi nàng nói, ngài đang tìm cái gì? Không có việc gì. Mộ thanh ly thực mau thu hồi ánh mắt, mệt mỏi một ngày ta tính toán ngủ Cơm chiếu người đoàn ta trong phòng là được, mặc làm người khác quay giày ta. Thân phận của nàng, nơi này người hoặc nhiều hoặc ít đều biết, tầm thường sự nào dám quay nhiếu nàng, này người khác chỉ đó là mộ dung tuyệt trần. Đúng vậy Thược Dược hiểu được một đường buôn ba, liền không có khả nghi. Mộ Thanh Ly trở về phòng nhanh trong tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo rửa vào mép giường đám người. Trong lúc Thược Dược ở cửa dạo qua một vòng nhi, nhìn trong phòng đèn là diệt, cho rằng mộ Thanh Ly ngủ liền đi rồi. Người nhưng thật ra thông minh. Đây là tính hảo ta sẽ đến. Vân cơ thanh âm trong bóng đêm vang lên. Mộ thanh ly khẩn trương cả đêm tâm rốt cuộc rừng ở trên mặt đất, ngần đầu nhìn về phía tiếng vang phương hướng. Ta xuống xe khi nhìn chung quanh, tuy rằng không có thấy ngươi, ngươi lại định có thể đang âm thầm thấy ta, tự nhiên biết ta muốn tìm ngươi. Nàng lời này nói được không nhanh không chậm, làm vân cơ thật vất vả sinh ra tới ưu việt chi tâm không còn sót lại chút gì, không khỏi cười lạnh nói, ta tới cũng không nhất định sẽ mang ngươi đi, mộ thanh ly ngươi có phải hay không lộng không rõ tình huống Lộng không rõ tình huống chính là ngươi. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, nếu là ngày ấy mâu tịch nói chính là thật sự, ta đi đại tấn liền sẽ bị hắn phong làm hoàng hậu, ngươi nếu là không nghĩ cả đời ở ta thủ hạ sống qua, xem sát mặt của ta sinh tồn, liền dựa theo ta nói làm. Mặc kệ làm chuyện gì, nàng mới là cái kia thói quen không chế chủ quyền người, mới sẽ không làm vân cơ cái này là địch phi hữu người đem không toàn cục vẫn cơ nhìn mộ thanh ly gương mặt kia liền tới khí, nhịn nhẫn đạo, vậy ngươi rốt cuộc là như thế nào tính toán? Mộ thanh ly trong mắt lẳng lặng nhìn nàng, nếu là các ngươi ngày đó nói chính là thật sự, ta liền phải rời đi, vấn đề ta như thế nào phân rõ thật giả. Nói không chừng này hết thệ là vân cơ bố trí cục, nương chính mình bất an tâm, làm nàng rời đi mộ dung tuyệt trần che chở lại nhân cơ hội mưu hại nàng. Ngươi đảo thật có thể tưởng. Vân cơ cười lệnh, ngươi đối ta có cảnh giác, ta nói cái gì ngươi đều không tin, làm sao khổ tới tìm ta chứng thực. Ai thật ai giả ngươi trong lòng đã có quyết sách, không cần phải ta nhiều lời. Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi, chiếu hiện giờ tốc độ đi xuống đi, nếu không 7 ngày liền sẽ đến đại tấn cùng đại sở biên giới, đến lúc đó ngươi muốn đi thì đi không được. Nói xong liền hướng ngoài cửa đi đến, nhiều nhất 3 ngày, ngươi nghĩ kỹ rồi sớm một chút làm quyết định, mặc kệ ngươi là đi là lưu, ta đều không nghĩ bệ hạ phát hiện ta cùng với ngươi có liên quan. Mộ dung tuyệt trần đem mộ thanh ly cho rằng trong mắt, nơi nào bao dung chính mình tự chủ trương thả chạy nàng. Vân cơ tại đây sự kiện thượng đã ăn qua một lần mệnh tuyệt không sẽ lại nếm thử lần thứ hai. Từ từ, mộ thanh ly ở nàng rời đi trước gọi lại nàng, không cần 3 ngày, ta hiện tại là có thể cho người quyết định. Vân cơ quay đầu lại nhúng mày. Mộ thanh ly hít sâu một hơi, ngẩn đầu nói, ta phải đi, đêm nay liền đi. Nàng đổ này một phen, đổ tương lai tự do, thà rằng mạng bị vân cơ hám hại nguy hiểm chết đi, cũng không nghĩ nhất sinh nhất thế bị mộ dung tuyệt trần quỷ dưỡng. Quan trọng nhất, nàng muốn biết rõ sự thật, tìm về chính mình trước kia ký ức. Mặc kệ nàng là Nạp Lan Cẩm Du vẫn là Mộ Thanh Ly, bất luận kẻ nào đều không thể thay thế nàng làm quyết định. Ban đêm khách điếm một mảnh yên lặng, một cái màu đen thân ảnh ở cây cối gian nhanh chóng di động tới, nàng tốc độ cực nhanh, hơn nữa đi đều là góc chết, liền đám ám vệ đều không có phát hiện nàng tồn tại. Thình thịch. Khách điếm hồ nước trung dỗng nhiên có động tĩnh, một viên đá lăn nhập nước ao trùng, bắn ra vô số bọt nước. Trong bóng đêm có chút túc sát hơi thở, vô số ánh mắt dịch ở đây, thẳng đến lại là thình thịch một tiếng. Lại một viên cục đá lăn xuống dưới Đều mặc khẩn trương Là đình hóng gió chung mái ngói nát Một cái ám vệ ra tiếng nói Mọi người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra Liên ở bọn họ lực chú ý đều tập trung Ở hồ nước chung khi Cái kia hắc ảnh từ góc viên đến viện ngoại Lên xuống răn đã chạy ra mấy rằm xa Mộ thanh ly nắm chặt vân cơ Trong lòng khẩn trương không được Nàng trước nay không nghĩ tới chính mình Có một ngày còn có thể cao khởi cao lạc Trong truyền thuyết khinh công nghe tới huyên khốc Trên thực tế trên giới hạ tư vị nhưng không dễ chịu, cũng không biết vân cơ có phải hay không cố ý. Liên ở mộ thanh ly lập tức sắp nhịn không được nổ ra thời điểm, vân cơ ghét bỏ đem nàng ra bên ngoài đẩy, được rồi, đã an toàn, bọn họ tạm thời sẽ không tìm được nơi này tới. Hoa mộ thanh ly không đợi nàng nói xong, liền từng ngụm từng ngụm ghé vào ven đường phun ra lên. Vân cơ trên mặt một mảnh hát tuyến, mộ thanh ly đem dạ dày đồ vật phun ra cái sạch sẽ, thật vất vả hoán quá mức tới, thuận thuận ngực thở hồn nói Ngươi xác định ném đến bọn họ. Các nàng đi ra ngoài thời điểm, từ mộ thanh ly thị rắc nhìn lại chính là một mảnh yên tĩnh, đây mới là đáng sợ nhất, thuyết minh ám vệ đều đang âm thầm nhìn chằm chằm. Hừ, ta tại ám vệ chung ngây người như vậy nhiều năm, tất nhiên là hiểu biết bọn họ, ta nói không có việc gì chính là không có việc gì. Vân cơ lạnh lùng nói, mộ thanh ly nhà ở mỗi quá non nửa cái canh giờ đều sẽ có ám vệ tuần tra xem xét, bọn họ một khi phát hiện bên trong đã không có người, liền sẽ triển khai toàn lực đổi bắt. Nguyên nhân chính là vì hiểu do ám vệ ngày thường bài bố cùng vận tác hệ thống, vân cơ mới có thể hữu kinh vô hiểm mang theo mộ thanh ly chạy ra, muốn đổi làm người khác, võ công lại cao cũng làm không đến nhạn quá vô ngân. Vậy ngươi lại vì sao bị hắn đá ra ám vệ? Mộ thanh ly hỏi. Vân cơ nhất thời nghẹn lời, cuối cùng từ kẽ răng nửa đường, còn không đều là ngươi làm hại. Mắt thấy nàng còn tưởng lại truy vấn, vân cơ không kiên nhận nói, mâu tịch tới, các ngươi chạy nhanh đi thôi, lại nếu không bao lâu ám vệ liền sẽ phát hiện ta muốn chạy nhanh đi trở về. Lời còn chưa dứt, liền thấy mâu tịch thân ảnh từ trong bóng đêm đi ra. Hàn kiêng kỵ nhìn Vân Cơ liếc mắt một cái, đem Mộ Thanh Ly che ở chính mình phía sau, lần này đã tạ Vân Phi nương nương viện thủ. Hắn hiểu được Vân Cơ hỗ trợ chân thật mục đích, cho nên cũng chính là khách khí khách khí. Vân Cơ cười nhạo, ai là vì giúp các người, ta đáp ứng hỗ trợ một phương diện là không nghĩ nàng lại lưu tại bên cạnh bại hạ, còn có một phương diện là người nếu muốn mang nàng đi, liền tất nhiên muốn bại lộ chính mình thân phận. Này đối đại tấn cũng là chuyện tốt một kiện. Mâu Tịch trầm mặt không nói, trên mặt cũng không hồi ý. Vân Cơ trên dưới đánh giá Mâu Tịch, thanh âm trào phúng, "Bất quá ngươi cũng hẳn là biết, ngươi đây là hung hăng đánh bậy hạ mặt, mặc kệ là ở hắn bên người đương mà thám, vẫn là mang đi mộ thanh ly, đều là tội không thể thứ, nếu là làm hắn bắt được, ngươi liền toàn thây đều lưu không dưới." Mâu Tịch chắc tay, đa tạ Vân Phi nương nương nhắc nhở, chỉ là mặc kệ kết cục như thế nào, tại hạ không thẹn với tâm là được. Thời gian không còn sớm. Chúng ta liền từ biệt ở đây." Vân Cơ gật gật đầu, cuối cùng nhìn Mộ Thanh Ly liếc mắt một cái, "Mộ Thanh Ly, ngươi tốt nhất tranh đũa chút, đời này kiếp này đều đừng lại làm ta gặp phải ngươi." Chương 513 Bắt cóc. Mộ Thanh Ly đạm đạm cười, không có đáp lại. Nàng trong lòng minh bạch, liền tính Vân Cơ giúp đội, các nàng vẫn là định nhân, điểm này sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Vậy không hẹn ngày gặp lại." Mộ Thanh Ly cuối cùng nhìn mắt nàng, ở trong bóng đêm lên ngựa, thực mau biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm. Vân cơ nheo lại mắt thấy bọn họ bóng dáng, lầm bầm nói, thật là không hẹn ngày gặp lại, mộ thanh ly, lần này liền tính mạng ngươi lại đại, cũng trốn bất quá ngày đó la mả vóng. Nàng sao có thể là mộ thanh ly như vậy lông tóc không tổn hao gì rời đi. Bóng đêm thật sâu, hai con ngựa nhi nương ánh trăng ở trên đường chạy như điên. Quân quân, chờ trời, trời đã sang chúng ta tìm ra khách điếm truyền tin, lúc đó sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Mâu tịch ở trên lưng ngựa lớn tiếng đối mộ thanh ly nói. Hắn không dám ở mộ dung tuyệt trần dưới mí mắt cấp ngoại giới truyền tin, Mạc Phượng Kỳ đến bây giờ đều không hiểu được Mộ Thanh Ly còn sống sự. Cho ai đưa? Mộ Thanh Ly thanh âm ở hô hô trong gió cuốn quẩn, nơi này ly đại sở kinh thành thượng xa, nước xa không giải được cái khác ở gần. Người yên tâm chính là, Mưu Tịch lớn tiếng trả lời nói. Mộ Thanh Ly vốn định mượn cơ hội hỏi hạ hôm nay ở trên phố thấy cái kia đại sở tướng quân là ai, nhưng giờ phút này nói chuyện thật là không tiện, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn mại xuống dưới. Tính toán yên ổn xuống dưới hỏi lại Mâu Tịch. Con ngựa chạy bay nhanh, Mộ Thanh Ly tuy rằng có thuật cưới ngựa đấy, cũng không như vậy lặn lội đường xa cưới qua ngựa, thời gian dài liền cảm thấy có chút không khỏe. Mâu Tịch nhìn ra nàng không thoải mái, thít chặt ngựa chủ động mở miệng nói: "Quân quân, chúng ta tìm một chỗ nghỉ tạm, chờ trời đã sáng lại đi." Không thành, Mộ Dung Tuyệt Trần bên kia tất nhiên đã phát hiện ta không thấy, hai ta tốc độ lại mau cũng mau bất quá hắn ám vệ, vì nay chi kế chỉ có thể đi phía trước đi, chạy trốn tỉ lệ còn đại chút. Nàng không nghĩ trở lại mộ dung tuyệt trần bên người, không nghĩ mặc hắn bài bố, càng không nghĩ ở vắng vẻ trong thâm cung cùng một đám nữ nhân sẽ đến sống quãng đời còn lại. Mâu tịch thấy nàng nói chuyện khi đã là ở cường trống, không khỏi khuyên đủ, chính là như vậy đi xuống ngài thân thể cũng chịu đựng không nổi, chúng ta liền nghỉ ngơi một canh giờ, lúc đó lại tiếp theo lên đường. Cũng hảo. Mộ thanh ly do dự hạ, liền cũng đáp ứng xuống dưới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở nàng chuẩn bị xuống ngựa trong nháy mắt. Trong bóng đêm chợt vụt ra một bóng người tới lao thẳng tới Mộ Thanh Ly, còn Hảo Mâu Tịch phản ứng cực nhanh, một tay đem Mộ Thanh Ly từ trên ngừa kéo xuống tới kéo dài tới phía sau. Người nào?" Hắn một sửa mới vừa rồi nho tướng khí chàng, lạnh giọng hỏi, "Giấu đầu lòi đuôi tính cái gì hảo hán?" Đối diện người nọ mang theo màu đen khăn che mặt, cùng mộ dung tuyệt trần ám vệ một cái trang điểm. "Ta là người như thế nào người không rõ ràng lắm." Người nọ cười lạnh nói, "Mâu tướng quân, ngươi tự mình mang nàng chạy, đã phạm vào bệ hạ tối kỵ." Ngươi thật đương hắn hoàn toàn không biết gì cả. Còn không chạy nhanh thúc thủ chịu trói còn có thể lưu điều tánh mạng. Mâu tịch vừa nghe quả thật là mộ dung tuyệt trần phái tới, trong lòng đột nhiên một đột. Hắn ở mộ dung tuyệt trần bên người nhiều năm, đối hắn vẫn là có chút sợ hãi. Nhất phái nói bậy. Mộ thanh ly cười lạnh một tiếng, nếu thật là hắn phát hiện ta không thấy, như thế nào còn sẽ phái ngươi tới nói này đó vô nghĩa. Đã sớm tự mình tới đem ta mang về, ngươi là vân cơ phái tới đi. Phần 499 Lâm hành là lúc, vân cơ quá mức đạm nhiên mặt mày hiện lên ở mộ thanh ly trước mặt. Người nọ không nghĩ tới mộ thanh ly một lời chung đích, rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Mộ thanh ly thấy thế liền biết chính mình đoán đúng rồi. Nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, giống vân cơ như vậy ghen tị nữ tử. Vì sao ở tiễn đi chính mình khi có vẻ như vậy vân đạm phong kinh, vân cơ chẳng lẽ không biết sẽ từ đây gặp phải mộ dung tuyệt Trần Hoài nghi cùng lửa dợ. Hai người tương so dưới, tiễn đi chính mình thật là kiện có lời sự. kỳ thật bằng không Nói vậy vân cơ ở lúc ấy, cũng đã hạ quyết tâm muốn giết chính mình, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng thật ra mâu tịch nghe nàng lời nói, tỉ mỉ đánh giá kia thích khách, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi không phải mộ dung tuyệt trần ám bệ, ngươi là tông miếu người trong. Kia thích khách trước mắt thân phận bị vạch trần, lại không vô nghĩa, cầm kiếm liền chiều mâu tịch đâm tới. Mâu tịch một tay đem mộ thanh ly đẩy ra, cầm vũ khí cùng hắn đánh nhau lên. Hai người thân thủ đều là cực hảo, trong lúc nhất thời chiến chẳng phân biệt trên Bất quá bọn họ đều cố ý tránh đi mộ thanh ly nơi khu vực, nhưng thật ra không có thương tổn đến nàng. Mộ thanh ly ở một bên xem nóng nội, cánh môi nhấp gác gào. Tông hiếu. Nay đã không phải nàng lần đầu tiên nghe thấy tên này, nhưng vì sao này hai chữ luôn là như bóng với hình đi theo nàng, đó là rời đi mộ dung tuyệt trần đều không bông tha. Hơn nữa trước mắt phải làm sao bây giờ mới hảo, liền tính mâu tịch có thể đánh quá người này, cũng sẽ đại đại chậm trễ thời gian, mộ dung tuyệt trần tìm được bọn họ khả năng tính liền càng cao. Mộ thanh ly chính hết sức chăm chú nghị thoát thân biện pháp, đồng nhiên một đôi tay như quỷ mị từ nàng phía sau vòng ra tới, điểm trên người nàng huyệt đạo, một phen nâng lên mộ thanh ly chạy. Quân quân! Mâu tịch chấn động, bất chấp lại cùng trước mắt người dây dưa, xoay người liền phải đuổi theo. Đi theo hắn thích khách tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, khi thân thượng tiền ngăn trở mâu tịch con đường, nói rõ không cho hắn qua đi. Người tìm chết! Mâu tịch phẫn nộ dưới trong mắt phơi ra một cổ sắc khí, lại vô cố kỵ dùng ra toàn lực Hùng hăng thứ hướng người nọ ngực. A mộ thanh ly bị ném ở ngựa thượng, nàng dùng sức tưởng phát ra âm thanh, nhưng chỉ có mỏng manh dòng khí quay không khí, phát ra tiếng vang còn không bằng tiếng gió. Nàng phần cổ đau xót, hiển nhiên là ăn một cái thủ đau, đau mắt đầy sao sẹn. Cảnh cáo ngươi đừng chơi đa dạng, bằng không bị tội chính là chính ngươi. Người này thanh âm rất là khăn khàn, lại tràn đầy sắc khí. Mộ thanh ly cắn răng không nói lời nào, nhìn lai lịch đen nhánh một mảnh, hiển nhiên mâu tịch còn không có đổi theo Người này muốn mang nàng đi chỗ nào? Mộ thanh ly khỏe mắt lại thấy phía trước mơ hồ tới rồi ngã rẽ, có 3 ngày lộ tuyến bay ở bọn họ trước mặt, trong lòng càng là sốt ruột. Nếu là chờ thêm giao lộ, liền tính mô tịch thoát thân lúc sau tới tìm nàng, cũng không biết người này lựa chọn chính là nào một cái, đến lúc đó từ đâu tìm khởi. Mộ thanh ly cắn răng một cái, dùng hết cuối cùng sức lực ở con ngựa nhảy lên trong nháy mắt cánh tay mượn lực đi phía trước một cọ, cả người từ trên ngựa rơi xuống. Nàng tính hảo gắng sức điểm. Tận lực quận thân mình không cho đầu đụng tới mà, nhưng bả vai chỗ cũng truyền đến xuyên tim đau. May mắn người nọ kịp thời kéo lại mã, nó sao để mới không có dâm đến nàng. Người đây là ở tìm chết. Người nọ tức muốn hộp máu từ trên ngựa xuống dưới, trong ánh mắt lại là ngăn không được hoảng loạn. Mệnh lệnh của hắn là đem mộ thanh ly tồn tại mang về, nếu là nàng có cái tốt xấu, hắn này mệnh cũng không giữ được. Mộ thanh ly bị hắn từ trên mặt đất một phên kéo, nhìn không được những mày, người nọ nhìn nàng không giống giả bộ, mới hơi hơi tặng lực đạo Hắn muốn định đem Mộ Thanh Ly một lần nữa ném tới lập tức, nhưng nhìn nàng hiện tại bộ dáng này hiển nhiên là không được, nếu không nếu không bao lâu này, một thân tiểu xương cốt liền muốn tan thành từng mảnh, kết quả là vẫn là bạch vội một hồi. Hắn nhịn không được mắng câu thô tục, đem Mộ Thanh Ly một phen nâng lên, tính toán khiêng lên tới dùng khinh công lên đường. Mộ Thanh Ly toàn thân đau muốn mệnh, trong lòng càng là một mảnh u ám. Nàng đã kéo lâu như vậy thời gian, mưu tịch còn không có tới rồi sao? Liên ở nàng sắp tuyệt vọng là lúc. Một cái tục tẳng thanh âm nói, người nào lại lần nữa lô mãng, mau chút buông ra nàng. Kia thích khách lắp bắp kinh hãi, còn không có tới kịp quay đầu lại liền cảm thấy sau đầu mũi tên nhọn phá không thanh âm chuyển đến, theo bản năng xúc đầu một chán, trên đùi ở đồng thời chúng một mũi tên. a hắn đau run rẩy lại ở đồng thời đem mộ thanh ly từ trên mặt đất nhắc tới tới, các ngươi đừng lộn sộn, nếu không ta giết nàng. Mộ thanh ly trải qua một phen lan lộn, tóc sớm đã tán loạn, đem mặt che kín mít, những người đó cách đến lại xa. Nhìn không thấy nàng dung mạo Bất quá nàng nhưng thật ra nhận ra thanh âm này Đúng là ngày đó ở trong thành gặp phải tướng quân bên người phó tướng Sách, người giết hay không nàng quan lão tử chuyện gì Kia phó tướng là cái trời sinh lớn rộng Chính là xem ngươi này quy nhi tử không vừa mắt mới ngăn lại tới vừa hỏi Nguyên lai thật sự bắt lấy cái ba ba Ngày đó ở trong thành Kia đám kia cái gọi là thương nhân chạy về sau Tô thính nam liền cũng không đổi mà lên đường Ở gần đây rõ hỏi manh mối Mọi người tuy không biết hắn muốn làm cái gì Bất quá đều là theo hắn nhiều năm lão bộ hạng, dù sao tướng quân làm cho bọn họ làm gì, bọn họ liền làm gì, cũng không cái gì ý kiến. Vốn dĩ mấy ngày này không thu hoạch được gì, Tô Thính Nam có hoàng mệnh trong người không thể chậm trễ lâu rồi, đều tính toán ở hôm nay rời đi, không nghĩ tới trên đường gặp phải như vậy vừa ra. Ngươi đừng trang, người ta đều biết nàng là Ninh Yên của Quân, các ngươi nếu là dám lại đây, ta liền giết nàng, lúc đó mộ dung tuyệt trần tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi. Thích khách hung ác nói. Linh Nghiên quận quân. Cái này đến phiên kia phó tướng trận tròn mắt, mở to hai mắt nhìn, vốn dĩ cho rằng chính là cái chặn đường cất bóc, nhưng hắn nói Ninh Nghiên quận quân là mấy cái ý tứ. Ninh Nghiên quận quân không phải hồi lâu phía trước liền bị tập kích mất tích sao? Tiêu Vương Thế Tử tìm lâu như vậy đều tìm không thấy, nghe nói là không có, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phó tướng phía sau âm u chỗ, một người cao lớn bóng người thân thể chấn động, hiển nhiên cũng lốc bắp kinh hãi, lại ở trong khoảnh khắc đem chính mình cảm xúc che giấu lên. Không làm kia thích khách phát hiện. Nga, ngươi là làm sao mà biết được. Hắn chậm rãi mở miệng, cố tình ngăn chặn tiếng nói thay đổi âm sắc, không có lộ ra chân dung Thích khách không có hồi quá vị tới, như cũ cho rằng hắn là mộ dung tuyệt trần phái tới tìm mộ thanh ly. khinh thường nói, đừng nói nhảm nữa, không nghĩ làm nàng chết liền tránh ra, nếu không ta không ngại ngọc nát đá tan. Nếu là không thể đem tồn tại mộ thanh ly mang về, hắn như thế nào đều trốn bất quá vừa chết, dù sao dù sao đều là muốn chết. Cái cái đệm lưng không phải càng tốt. Hắn trong mắt lộ ra hung ác quang, ai đều biết hắn không phải ở nói giỡn. Kia phó tướng nghe được chính mình tướng quân lên tiếng, tức khắc ngầm hiểu, lôi kéo giọng nói, "Hành hành hành, xem như lão tử sợ ngươi, chạy nhanh cút đi." Thích khách trong lòng vui vẻ, không dám đại ý, kéo mộ thanh ly thân thể thật cẩn thận lui về phía sau, đôi mắt cảnh giác nhìn mọi người. Vô luận là phó tướng vẫn là nói chuyện người, ai đều không có nhúc đích chỉ là nhìn thích khách đi bước một sau này dịch. Mắt nhìn liền phải rời đi bọn họ vòng gây. Thích khách rất là kích động, trong lúc nhất thời tâm thần hoàng hốt, cảm thấy chính mình lập tức liền phải chạy đi. Liên ở hắn thất thần trong ngay mắt, đứng ở phó tướng phía sau nam tử bỗng nhiên ra tay, trong tay ám khí thẳng tắp hướng hắn đánh tới. chương 514 bị phế võ công. Kia thích khách cũng không phải ăn chay, bản năng bắt lấy mộ thanh ly đi ngăn cản, nhưng hắn cũng theo đó không môn mở ra, lộ hơn phân nửa cái thân mình ở bên ngoài. Cao thủ chi gian quyết đấu. Thông thường một sơ hở đều có thể dễ dàng muốn nhân tính mệnh, giờ phút này mọi người tất nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Trong lúc nhất thời trong tay binh khí không muốn sống hướng trên người hắn tiếp đón, lại cẩn thận tránh đi Mộ Thanh Ly. Kia thích khách liền kinh hô tiếng động cũng chưa tới kịp phát ra liền không có tánh mạng, Mộ Thanh Ly không có hắn chống đỡ, thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất, che lại cổ không được ho khan. Bọn lính tiến lên đem thích khách thi thể kéo ra, một đôi khớp xương rõ ràng tay kéo khởi Mộ Thanh Ly, đẩy ra nàng trước mặt tóc mái kinh hô, Ly Nhi Thật là ngươi. Mộ thanh ly chỉ cảm thấy cổ nóng rất đau, nào lo lắng trước mắt người có phải hay không kêu nàng, còn không dễ dàng hoan quá mức như tới, mới cố hết sức ngẩn đầu nhìn về phía hắn, đầy mặt mê mang, ngươi. Lời còn chưa dứt, tô thính nam diện sắc liền thay đổi, có người đổi tới, đi mau. Rứt lời lôi kéo mộ thanh ly lên ngựa, tàn nhẫn chịu một chút roi ngựa bay nhanh mà đi, mọi người cũng không kịp quản kia thích khách thi thể, sôi nổi lên ngựa rời đi. Bọn họ vừa ly khai nơi này Một khắc bắt nhân mã liền đến đạn. Mộ dung tuyệt trần lạnh mặt từ trên lưng ngựa xuống dưới, nhìn quanh một vòng bốn phía, cuối cùng đi đến mâu tịch trước mặt, trên mặt biểu tình âm lãnh khủng bố. Nàng đâu? Không biết. Mâu tịch nhàn nhạt nói. Giờ phút này đôi tay bị trói ở dây thường thượng buộc ở đôi ngựa mặt sau, dọc theo đường đi cứ như vậy bị ngựa kéo đi, lại bị mộ dung tuyệt trần phong bế võ công. Lúc này trên người toàn là miệng vết thương, thuật nhìn rất là chật vợ. Không biết. Mộ dung tuyệt trần cơ hồ là từ kẽ răng trung mải ra này hai chữ, trên mặt tươi cười dữ thợn, người đem nàng từ ta bên người trống đi, thế nhưng còn dám nói không biết. Hắn phát hiện mộ thanh ly sau khi mất tích liền một đường truy kích, phát hiện cùng thích khách đánh khó xá khó phân mâu tịch. Kia thích khách phát hiện mộ dung tuyệt trần tới lập tức uống thuốc độc tự sát, hắn chỉ phải bắt lấy mâu tịch khảo vấn, lại biết được mộ thanh ly bị tông miếu người trong bắt đi. Mộ dung tuyệt trần hận không thể lập tức liền một trường đánh chết hắn, nhưng vẫn là tưởng chức tìm mộ t mới đưa mâu tịch mang theo một đường tìm kiếm, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Mâu tịch trên người quần áo đều ma lạ, lộ ra vết máu tới, tươi cười như cũ chưa giảm, mộ rung tuyệt trần, nàng là ta đại sở tiêu vương thế tử phi, vốn dĩ liền không phải ngươi, đâu ra từ bên cạnh ngươi trộm đi vừa nói. a cùng với hắn kêu thảm thiết, là xương cốt cách kéo cách kéo tiếng vang, mộ rung tuyệt trần ám vệ nhìn mâu tịch bị vặn thành bánh quay trèo dạng cánh tay, da đầu đều có chút tê dại. Mộ dung tuyệt trần cơ hồ là đem hắn cánh tay ninh hai vòng, trên mặt tươi cười ấm áp dò người, tràn ngập hơi thở nguy hiểm, ngươi hiểu không hiểu được, ta lại sử một chút sức lực, ngươi này cánh tay liền vĩnh viên phế đi. Đối với một cái võ tương tới nói, có lẽ không phải một cái tin tức tốt. Hắn cười giống như anh Túc, bất quá không quan hệ, dù sao ngươi ở trong bên người ẩn nút nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, đại sở hoàng đế là sẽ không ủy quân ngươi, chỉ cần ngươi có thể trở về. Từ đây cả đời vinh hoa không phải cái gì việc khó, vấn đề chính là, ngươi còn hồi đến đi sao? Mộ Dung Tuyệt Trần nói, trong tay hơi hơi chuyển động, mặc dù là điểm này động tác đều đem mâu tịch đau mổ hôi rơi. Hắn hít sâu một hơi, nhịn đau mở miệng nói, chúng ta vốn dĩ một đường không việc gì, sau lại ra tới hai cái thích khách, chính là ngươi trước sau nhìn thấy này hai người, giả mạo ngươi người muốn mang đi quận quân. Bị xuyên qua lúc sau trong đó một người quân lấy ta, một người khác đem quận quân mang đi. Sau đó sự tình ta cũng không biết càng nhiều. Hắn lúc này mở miệng, đạo không phải vì giữ được chính mình cánh tay, mà là hiển nhiên trừ bỏ đại sở, đại tấn cùng tông miếu ở ngoài, lại có đệ tứ phương thế lực mang đi mộ Thanh Ly, hiện giờ chỉ có thể dựa vào mộ Dung Tuyệt Trần thế lực đem nàng tìm trở về. Mộ Dung Tuyệt Trần híp mắt xem hắn, sau một lúc lâu lúc sau đột nhiên buông ra hắn lạnh lùng nói, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu là nàng có bất chấp gì, ngươi tất sẽ nhận hết khổ hình lại chết. Mâu Tịch cúi đầu không nói lời nào. Trong lòng lại không thèm để ý. Hắn từ đương mật thám ngày đó khởi liền làm tốt chết chuẩn bị, có thể sống đến bây giờ đã là mạng lớn. Phần 500. Bất quá trước đó cũng muốn có chút trừng phạt. Mộ Dung Tuyệt Trần bổ sung một câu, không đợi Mâu Tịch phản ứng, chỉ như tia chớp xẹt qua cổ tay hắn chỗ cùng xương vai chỗ, nơi đi đến như lưới dao sắc bén, nhất thời liền chọn đoạn mâu tịch gần tay cùng xương tỉ bà. Mâu Tịch trợn mắt nhìn đôi tay bị phế, ngẩn ra một chút sau cảm giác đau đớn như thủy triều dũng đi lên hắn lại nhịn không được ngửa mặt lên trời thép giải. Như thế, hắn võ công hoàn toàn bị phế, sau này hình cùng phế nhân. Mộ dung tuyệt trần lại không xem hắn, lạnh giọng đối ám vệ nói, từ nơi này bắt đầu tìm, mỗi một tức đều phải cẩn thận lục soát qua đi, liền tính là đảo ba thước đất cũng muốn đem nàng tìm trở về. Ám vệ sôi nổi lĩnh mệnh mà đi, trong nháy mắt trống trải bầu trời đêm hạ chỉ có mộ dung tuyệt trần một người cô đơn kết lập, cũng là tới rồi giờ phút này, trên mặt hắn mới hiện ra một tia thương cảm tới Hắn đã đối nàng đào tim đảo phổi hảo, nàng vì sao còn muốn dãy rũa rời đi hắn. Rõ ràng là cái gì đều không có nhớ tới, lại tình nguyện tin tưởng một cái chỉ có hai mặt chi duyên mâu tịch, đều không tin hắn. Ly nhi A, ngươi tâm là có bao nhiêu ngạnh A. Mộ dung tuyệt trần nhắm mắt lại, thật lâu không có nhúc nhích một chút. Thương quân, chúng ta hẳn là thoát khỏi mặt sau người. Ở trên lưng ngựa bay nhanh hơn nửa canh giờ, tuân lệnh phó quan ở tô thính nam bên thai thấp giọng nói, thuận tiện đánh giá hạ bên cạnh nữ tử. Nguyên lai nàng chính là Tiêu Vương thế tử phi a, đại sở vang dội mỹ nhân, đáng tiếc nhìn không thấy mặt. Phó tướng lấy mắt không ngừng ngó mộ Thanh Ly, Tô Thính Nam hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vậy tìm cái sạch sẽ cái bóng địa phương nghỉ tạm, chúng ta mới vừa rồi đi ngang qua vài cái ná rẽ, bọn họ liền tính muốn tìm cũng yêu cầu thời gian, thừa dịp cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi hạ, dưỡng đủ tinh thần lại đi. Này giúp các tướng sĩ ở quân doanh thô lô quán, thấy nữ nhân, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân đều có ba phần tò mò. Nga Phó tướng lên tiếng, lưu luyến rời đi. Ly nhi, xuống dưới. Tô thính nam ăn đốn hảo lúc sau từ trên lưng ngựa xuống dưới, đối với mộ thanh ly vươn một bàn tay muốn đem nàng kéo xuống tới. Mộ thanh ly nhìn dối lại đơi tay, bản năng nẽ tránh nói, ta chính mình có thể. Cái này nam tử hẳn là nhận thức nàng, nhưng nàng không có ký ức, cũng không nghĩ cùng người xa lạ quá mức thân cận. Tô thính nam thấy nàng cự tuyệt cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mộ thanh ly là ngượng ngủng, hắn tuy đem mộ thanh ly coi như chính mình thân muội muội Nhưng trước sau cách một tầng, có nam nữ chi phòng cũng là bình thường. Mới vừa rồi sự ra quyền lợi, chỉ có thể mang theo ngươi chạy xa như vậy, Ly Nhi đừng để ý. Tô Thính Nam giải thích một câu liền lập tức hỏi, ngươi như thế nào sẽ trêu trọc thượng như vậy cao thủ? Trong khoảng thời gian này đều đi đâu vậy? Phượng Kỳ đều phải lo lắng gần chết. Những lời này hắn từ nhìn thấy Mộ Thanh Ly đệ nhất mặt khởi liền muốn hỏi, bởi vì không phải nói chuyện hảo thời cơ, liền kéo dài tới hiện tại. Phượng Kỳ. Mộ Thanh lặp lại một lần tên này. Ngầm đầu nhìn về phía Tô Thính Nam, ngươi nói Vượng Kỳ là ai? Tô Thính Nam sử sốt đương nhiên là tiêu vương thế tử Mạc Phượng Kỳ, phu quân của ngươi A. Mộ Thanh Ly đứng ở tại chỗ, trong lòng không ngừng quanh quần này Mạc Phượng Kỳ này ba chữ. Không biết vì sao, nàng chợt vừa nghe thấy tên này, sâu trong nội tâm liền rung động hạ, giống như linh hồn đều ở Cộng Minh. Hắn cùng nàng trước kia là nhận thức. Từ từ, người này vừa rồi nói cái gì, phu quân? Phu quân hình như là trượng phu ý tứ A. Mộ Thanh Ly hoắc ngẩng đầu, người nói cái gì? Ta không phải Mộ gia đích nữ, đại sở Ninh Yên quận quân. Cái gì kêu hắn là ta phu quân? Mâu Tịch cũng không có để qua chuyện này, hắn là không biết vẫn là cố ý không nói. Cho tới nay mới thôi, nàng nghe được chính mình thân phận phiên bản, mỗi người trong miệng đều là bất đồng. Dẫn tới hiện giờ nàng không thể tin được ai nói chính là thật sự, ai nói chính là giả, thật sự trung tham nhiều ít nói dối, nói dối chung lại có vài phần chân thật. Vì cái gì tất cả mọi người muốn gạt nàng? Liên bởi vì nàng mất đi chính mình ký ức, liên xứng đáng sinh hoạt ở bọn họ mỗi người bệnh nói dối chung. Một cổ vô danh lửa giận chạy trốn đi lên. Tưởng nhiều, mộ Thanh Ly sợ náo lại bắt đầu đau đớn, nhưng lần này nàng không có lựa chọn làng tránh, chịu đựng tiếng bén nhọn đau kiên trì đi hồi ức. Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Tô Thính Nam thấy nàng trên trán mồ hôi như hạt đậu chảy xuôi, cả khuôn mặt đều bởi vì đau nhăn ở bên nhau, cuối cùng là phát giác không thích hợp tới, ngươi phát sinh chuyện gì nhi, mau nói cho đại ca. Phía trước mộ thanh ly ở vân Nam Khi, có khi cũng đi theo tô thiền các nàng kêu hắn đại ca. Đại ca! kia đau đớn đã sắp đem nàng đầu nổ tung, mộ thanh ly bất đắc dĩ dừng lại hồi tưởng, mở mắt ra suy yếu nhìn về phía hắn, người là ca Ka ca ta. Tô thính nam cái này hoàn toàn khiếp sợ tại chỗ. Người không nhớ rõ ta. Trước mắt người rõ ràng là mộ thanh ly, nhưng nàng vì sao vẻ mặt mê vóng? Này trong đó đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Ta không biết mộ thanh ly lui ra phía sau hai bước. Từ trước đến nay trong chẻo trong mắt không có tiêu cự, ta, ta nghĩ không ra. Có lẽ là trước mắt nam tử cho nhà nàng người cảm giác, nàng trong giọng nói mang theo một chút nghẹn nào. nay mấy tháng qua, nàng giống như là phiêu bạc với loạn thế linh hồn, không có dựa vào, không có quy túc thậm chí có đôi khi nhiều hoài nghi này thân thể có phải hay không nàng. Này hai ngày trải qua nhiều như vậy sự tình, cũng làm nàng nhẫn mại sắp tới rồi cực hạn Tô Thính Nam nhìn sự tình không đúng, lập tức Trấn ăn nói, ly nhi. Ngươi nghe đại ca, cái gì đều đừng nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ tỉnh ngủ lúc sau chúng ta lại nói. Hắn khi nói chuyện đôi tay chẩm rãi tới gần mộ thanh ly, nàng giờ phút này trong lòng lộn xộn một mảnh không chút nào bố trí phòng vệ, Tô Thính Nam không chút nào cố sức điểm mộ thanh ly ngủ huyệt, tiếp được nàng té ngã thân thể. Thân phó tướng, Tô Thính Nam biểu tình nghiêm túc hô lớn, mau đi tìm quân y để tới, mau. Hắn muốn biết rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao ly nhi sẽ bông nhiên nghĩ không ra sự tình. Nếu là mộ dung tuyệt trần làm, hắn nhất định phải hắn trả giá đại giới. Quân y gì thực mau tới rồi, mộ thanh ly thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại, đôi mắt tuy rằng hảo, trong óc huyết khối vẫn chưa tăng hân cho nên không tốn công nhi liền tra được nguyên nhân bệnh. Tô thính nam nghe quân y gì nói đã có mấy tháng, nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại khẩn trưng lên. Trưng 515 quá vãng, bị thương mấy tháng, vậy hẳn là nàng mất tích là lúc thương, cùng mộ dung tuyệt trần không quan hệ. Tô thính nam trong đầu hiện ra một đôi màu tím đôi mắt Tức khác cảm thấy sọ nào sát đau. Hồng rồi hồng rồi, nếu là làm mạc phượng kỳ biết hắn tức phụ bị lớn như vậy thường, thực sự có khả năng không quan tâm đi cùng tông miếu liều mạng, hiện giờ đại sở loạn trong rắc ngoài, đều không phải là diệt trừ tông miếu hảo thời cơ. Thân phó tướng, người đi phái thám báo cấp tiêu vương thế tử truyền tin, liền nói chúng ta tìm được thế tử phi. Tô thính nam ấn ấn huyệt thái dương, làm thám báo nói nàng bị một ít thương, còn lại chớ có nói cập. Ai? Thân phó tướng ổm ổm lên tiếng. Xoay người đi tìm tham báo. Tô thính nam ánh mắt một lần nữa trở lại mộ thanh ly trên người, trong ánh mắt mang theo một ít tìm tòi nghiên cứu, ly nhi trên người của người rốt cuộc đã xảy ra cái gì à? Bóng đêm mênh mang, sáng sớm rất là xa xôi. Mộ thanh ly tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình ở màn nằm, dưới thân chiếu tính chất thô giáp, nàng có chút ngủ không thói quen, liền ngồi dậy mở mịt nhìn quanh bốn phía. Chờ đến ký ức nảy lên trong óc, mới đột nhiên mở to hai mắt. Tông hi Nàng có phải hay không bị tông miếu người bắt được? Mộ thanh ly bám một tiếng sốc lên chăn, nghiêng ngả lào đảo liền hướng phía ngoài chạy đi. Cô nương! Mà ngoại đứng cái tuổi trẻ bình lính, nhìn mộ thanh ly lung lay đi ra, theo bản năng liền đi cản nàng, người thân thể còn không có hảo, chúng ta tướng côn nói. Lời còn chưa dứt liền phát hiện một fan trùy thủ chống hắn ngực. Bình lính có chút ngạc nhiên, ngầm đầu đối thượng mộ thanh ly suy yếu lại lánh khóc mặt, tránh ứng ra, bằng không ta không khách khí. Nay trùy thủ vẫn là hôm qua mâu tịch cho nàng dùng để phòng thân, ở tông miếu thích khách trước mặt nàng không dám dễ dàng lấy ra tới, sợ hãi bị phát hiện lúc sau lại không chuyển bại thành thắng cơ hội. Bất quá nàng này sẽ thân mình suy yếu, dù cho cầm kia trùy thủ, cũng lung lay, nhìn một trận gió thổi tới là có thể đem nàng lộng đảo. Binh lính đảo không sợ nàng, chính là trong lòng có chút khó xử, chính trần trở liền nghe thấy phía sau tô thính nam nôn nóng thanh âm, ghi. Cô nương, ngươi như thế nào đi lên? hắn vì bảo đảm tin tức không ngoài l Che giấu mộ thanh ly ở tin tức, trừ bỏ hôm qua đi theo hắn ở đây kia mấy người ngoại, còn lại người cũng không biết mộ thanh ly thân phận thật sự, chỉ nói là Tô Thính Nam, cứu nữ tử. Mộ thanh ly quay đầu thấy hắn, trong mắt cảnh giác như cũ, ta phải rời khỏi nơi này. Hiện tại nàng không tin bất luận kẻ nào, vì nay biện pháp tốt nhất chính là tìm một chỗ an trí xuống dưới, chờ ký ức khôi phục tuyệt đối không thể lại thiền tin lời nói của một bên, bị người khác khống chế được. Không được. Tô Thính Nam không hề nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Bên ngoài rất nguy hiểm, nay đã khác xưa, hiện tại đại sở cảnh nội nơi nơi đều là lưu dân, ngươi một cái nữ nhi ra lên đường quá nguy hiểm. Mộ thanh ly hiếp hiếp mắt, tô thính nam ý bảo kêu binh lính trước tiên lui hạ, phóng thấp thanh âm, ly nhi, ngươi hảo hảo ngấm lại, thật sự không nhớ rõ ta sao. Trước mắt mộ thanh ly, với hắn mà nói cũng là xa lạ. Đã hơn một năm trước kia, mộ thanh ly đi Vân Nam là lúc, hắn cũng từ người khác trong miệng nghe nói này biểu mọi đủ loại sự tích, cùng với nàng một ít tản nhẫn độc các cử động. Hắn nghe xong đều là cười chi, không có mẫu thân che chở nữ hài tử, tưởng ở mộ ra như vậy phức tạp dưới tình huống sống sót nói dễ hơn làm, tâm tư thâm cũng không phải nàng sai. Lại nói Mộ Thanh Ly đối Tô ra người một mảnh chân thành, đại ai đều là thiệt tình, Tô Thính Nam cũng đem nàng cho rằng thân muội muội giống nhau. Hiện giờ Mộ Thanh Ly loại này phòng bị tư thái, ở hắn xem ra thật là không thói quen. Mộ Thanh Ly không có đáp lời, trong tay chủy thủ hơi hơi rút xuống. Nàng là thật không nhớ rõ người này, một chút ấn tượng đều không có. Nói lên ca ca này hai tự, nàng trong đầu hiện ra chính là một thiếu niên sạch sẽ khuôn mặt, tựa hồ cũng là họ nạp lan, đều không phải là trước mắt người. Ly nhi, ta sẽ không hại ngươi. Tô thính nam nhẹ giọng nói, bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, tông miếu người ở tìm ngươi, mộ dung tuyệt trần cũng ở tìm ngươi, ngươi lẻ loi một mình những phó không tới. Mộ thanh ly trầm mặc hạ, ngừng đầu hỏi, ngươi có nhận thức hay không mâu tịch? Có lẽ là trực giác, nàng tổng cảm thấy mâu tịch cùng vân cơ chi gian địch dí là chân thật địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên mưu tịch ở nàng nơi này mức độ đáng tin tối cao. Mưu Tịch. Mộ Dung Tuyệt Trần thủ hạ tướng quân. Tô Thính Nam không rõ vì sao nàng đột nhiên hỏi nói người này, Mưu Tịch đều không phải là đại tấn minh tướng, mấy năm nay bộc lộ tài năng, hẳn là cùng Mộ Thanh Ly không quan hệ. Người không biết hắn là đại sở phái đi xếp vào ở Mộ Dung Tuyệt Trần bên người nhã tuyến. Tô Thính Nam lắp bắp kinh hãi, chậm rãi lắc đầu. Mưu Tịch thân phận ở đại sở chỉ có ít đòi mấy người biết. Tô ra chủ yếu tinh lực đều đặt ở Tây Nam, tự nhiên sẽ không hiểu được kinh thành phái đi nằm vùng. Mộ thanh ly thấy thế ngược lại yên tâm xuống dưới. Mâu tịch mang nàng trốn đi việc hẳn là đã truyền khai, nếu là Tô Thính Nam là người khác phái tới lừa nàng, không đến mức liền cái này cũng không biết. Nàng thân thể cơ bắp rốt cuộc thả lỏng lại, đem chỉ thủ thu hảo đặt ở trong lòng lực, nhìn về phía Tô Thính Nam ánh mắt cũng không hề như vậy phòng bị. Tô Tướng Quân, người có thể hay không cho ta giảng chút ta sự tình trước kia, ta cái gì đều không nhớ rõ. Phần 501. Tiệu Thanh Đại Ca nàng vẫn là kêu không ra khẩu. Tô Thính Nam thấy nàng thái độ hòa hoãn, tất nhiên là vui vẻ, "Hảo, ngươi ăn trước điểm đồ vận, muốn hỏi cái gì đại ca đều nói cho ngươi." Một canh giờ sau. "Đó là như vậy, ngươi năm trước đầu thu rời đi Vân Nam, đảo mắt đều một năm. Tới rồi năm nay lúc đầu gả cho Tiêu Vương Thế tử Mạc Phượng Kỳ, sau lại sự tình ngươi đều đã biết." Hai người giờ phút này ngồi ở màn, Tô Thính Nam nói xong lời nói sau cầm một ly trà thủy uống. Này một canh giờ gian, hắn đem biết đến về Mộ Thanh Ly hết thảy đều nói cho nàng, bao gồm nàng ở Vân Nam cùng kinh thành làm, Mộ Thanh Ly toàn bộ hành trình bảo trì cho mặc, chỉ là ngẫu nhiên đưa ra cái vấn đề. Tìm ngươi theo như lời, ta đi theo đưa lương đội ngũ, chính là vì tới Vân Nam tìm hắn, nhưng vì sao trên đường sẽ xảy ra chuyện, nhưng cái đó lương thực là ai cắt đoạn? Mộ Thanh Ly thấp giọng hỏi nói. Lương thực không có bị đoạn, ít nhiều ngươi cùng nhan 11. Tô Thính Nam thở dài, kỳ thật các ngươi xảy ra chuyện ngày đó buổi tối ta phải tin tức chính hướng bên kia vội vàng cùng các người hội hợp, liền thiếu chút nữa liền có thể ngăn cản kia hết thẻ phát sinh. Chờ ta đến kia là lúc, hộ tống lương thực thị vệ cơ bản đều chết trận, nhưng tông miếu người còn không kịp đem lương thực trở đi, nhìn chúng ta tới, bọn họ tự biết không địch lại liền chạy, lương thực liền rơi vào chúng ta trong tay. Đáng tiếc nhan 11 hắn. Tô thính nam lắc lắc đầu. Sau đó đâu? Mộ thanh ly thấp giọng hỏi. Nàng rõ ràng nghĩ không ra nhan 11 người kia là ai? Nhưng vì sao trong lòng vẫn là có chút cái bi thương? Sau đó chúng ta đem nhan 11 thi thể mang theo trở về, từ Phượng Kỳ phái người đưa về Kinh Thành, những cái đó lương thực tắt phái chia Vân Nam ba tánh, cuối cùng là cứu không ít người tánh mạng. Những cái đó lương thực tuy rằng không nhiều lắm, lại thật sự giúp đại ân, bởi vì ở lúc ấy, lương thực thường thường ý nghĩa hy vọng. Vân Nam thiên thai nghiêm trọng thành như vậy, mọi người trong lòng có minh bạch chính mình sợ là sống không được, nhưng lại có chút may mắn. Nghĩ thầm kinh thành hoàng đế có thể hay không đưa lương thực tới cứu tế bọn họ. Người tới gần chết hoàn cảnh hạ cái gì đều có thể làm ra tới, nếu là kêu bút lương thực không có đưa đến Vân Nam, các ba tánh cảm thấy chính mình đã chịu lừa gạt, lại có tông miếu người ở bên suối rủ, thật khả năng sẽ phát sinh phản loạn, hậu quả một phát không thể văn hồi. Mộ thanh ly bọn họ đưa tới lương thực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng địa phương ba tánh đều cảm thấy hoàng đế tâm hệ Vân Nam, không có từ bỏ bọn họ, cũng liền mang ơn đội nghĩa bị, không có làm tông miếu mưu kế thực hiện được. Nói như thế tới, nhan 11 cũng coi như là chết có ý nghĩa, chính là đáng tiếc một thế hệ anh tài như vậy ngã xuống. Ta ngày đó nếu có thể sớm 15 phút đến, liền sẽ không làm ngươi chịu nhiều như vậy khổ. Tô Thính Nam thấp giọng nói, ngươi mất tích lúc sau, Phượng Kỳ không ngủ không nghỉ tìm ngươi, tự mình chạy đến dưới vực sâu mặt đi tìm, bao nhiêu người khuyên đều không nghe. Cứ như vậy tìm thật nhiều thời gian, có người khuyên hắn nói ngươi đã không còn nữa, làm hắn đưa tin tức trở lại kinh thành, cho ngươi lập cái mộ chôn di vợt. Hắn quả quyết cự tuyệt, nói sống thì gặp người chết phải thấy thi thể, vô luận như thế nào đều phải tìm được ngươi. Sau lại là tức hề thảo thời gian thành thục, tiêu vương phi bên kia chờ nó cứu mạng, hắn mới bất đắc dĩ về trước vân nam tìm tức hề thảo, phó tháp ta ở chỗ này tiếp tục tìm ngươi, đáng tiếc hơn một tháng vẫn là không thu hoạch được gì. Tô thính Nam Việt nói tiếng âm càng thấp. Trong khoảng thời gian này đối mặt Phượng Kỳ tới nói liền cùng ác ngộng giống nhau đi. Tốt nhất huynh đệ chết trận, kinh thành trung mẫu thân mệnh huyền một đường Mộ Thanh Ly lại sinh tử không biết, hắn cái gì đều không nói, bởi vì hắn là Mạc Phượng Kỳ, từ nhỏ đến lớn thu được giáo dục chính là thiên sập xuống hắn đều không thể suy sụp bởi vì có vô số đôi mắt đang nhìn hắn. Nhưng Tô Thính Nam hiểu được, giờ phút này Mạc Phượng Kỳ giống như là một cây banh đến cực hạn cầm huyền, chỉ cần lại nhẹ nhàng một cái ngoại lực liền có thể làm hắn hoàn toàn đứt gãy, này ngoại lực chính là Mộ Thanh Ly Nguy. Nàng nói là an toàn, tắc hết thể hảo thuyết, nàng nếu là thực sự có chuyện gì. Mặc phượng kỳ tuyệt đối sẽ điều dưỡng hề thảo đưa về kinh thành, nhìn tiêu vương phi an toàn lúc sau tùy nàng mà đi. Mộ thanh ly hơi hơi hé miệng, có chút không thể tin tưởng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cư nhiên có người đem nàng đặt ở như vậy quan trọng vị trí, nàng cũng cùng người nọ ái đến chết không phai, nhưng hiện tại liền hắn trông như thế nào đều nhớ không nổi. Thật đúng là, có đủ châm trọng Tô thính nam hiểu được mộ thanh ly lúc này tâm tình, an ủi nàng nói, đại ca biết ngươi trong một đêm không có biện pháp tiếp thu nhiều như vậy. Chỉ là đây là ngươi quá khứ, ngươi có quyền lợi biết. Phượng kỳ bên kia ta đã làm người đi thông chi hắn, hắn nếu là biết ngươi bình an không việc gì, chắc chắn không màng tất cả chạy tới tìm ngươi. Mộ Thanh Ly cười khổ một tiếng, thầm nghĩ ta tình nguyện hắn không tới, nếu không đối mặt một cái người xa lạ xấu hổ nàng lại phải trải qua một lần. Mộ Dung Tuyệt Trần cũng nói đúng nàng nhất vãng tình thâm, nhưng kia phân cảm tình quá trầm trọng, nàng minh bạch chính mình đáp lại không được, mới tưởng không màng tất cả chạy trốn, không thành tưởng mới ra hang hổ lại tiến lang quật Cái này liền tướng công đều có, càng khó chạy. Ta đã biết, bất quá ta còn muốn ngắm lại. Mộ thanh ly mí môi, mâu tịch bên kia có không lao ngải lo lắng hạ, không có hắn trợ giúp ta chạy không ra, ta không nghĩ hắn bởi vì ta nguyên nhân đã chịu liên lụy. chương 516 giao dịch, Tô Thính Nam một ngụm đáp ứng xuống dưới, nếu hắn là ta đại sở tướng sĩ, vô luận như thế nào đều không có không cứu chi lý do, ngươi yên tâm đi. tướng quân, hai người đang nói chuyện, một cái tiểu tướng xa xa chạy tới. Đến Tô Thính Nam bên người thì thầm vài câu, người sau biểu tình biến đổi, nhiều vài phần lệnh thấu xương. Ly nhi, ta nơi này còn có quân vụ xử lý, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Thính Nam lập tức thu liễm trên mặt biểu tình, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Hảo. Mộ Thanh Ly gật gật đầu, Tô Thính Nam công đạo hai câu liền rời đi. Đi đến mộ Thanh Ly nghe không thấy địa phương, hắn hạ giọng hỏi, mộ dung tuyệt trần sứ giả lúc này ở nơi nào? Liền ở phía trước trở. Tiểu tướng chỉ chỉ phía trước vị trí. Người nọ nhìn người tới không có ý tốt, nói rõ muốn gặp ninh yên quần quân. Hử, âm hồn không tan. Tô Thính Nam hử lạnh một tiếng, phái người ở Ly Nhi kêu nhiều thủ những người này, miễn cho mộ dung tuyệt trần giấu trời qua biển đem nàng bắt đi. Mộ dung tuyệt trần lá gan cũng đủ đại, thế nhưng ở đại sở địa giới thượng trắng trận táo bạo huy hiếp hắn, cũng không sợ hai nước như vậy trở mặt. Hắn là thật sự vì mộ thanh ly, vẫn là có khác sở đồ. Tô Thính Nam suy trong lòng nghi vấn đi vào tân sự nơi ở, đẩy ra màn mảnh. Phát hiện một nữ tử đứng ở nơi đó Ngươi là người phương nào Tô Thính Nam quét nàng hai mắt Tìm bản tướng quân chuyện gì Thực dược sắc mặt lạnh lùng chắc tay Thực dược vậy hạ ám bệ Ninh Yên quận quân đâu Ám bệ Ninh Yên quận quân không ở nơi này Tô Thính Nam hiếp híp mắt Đánh đòn phủ đầu nói Mộ dung tuyệt trần làm ngươi tới làm cái gì Chẳng lẽ muốn hủy hoại hai nước hiệp ước Dẫn đầu dẫn chiến Cái gọi là xuất sư vô danh Ba cái đại quốc chi gian trong tối ngoài sáng đã đấu hồi lâu Ai đều tưởng gồm thâu người khác, đương ai đều không nghĩ trên lưng cực kỳ hiếu chiến thanh danh. Thực dược cười lạnh một tiếng, chúng ta bệ hạ vô tình cùng đại sở là địch, lần này phái ta tiến đến cũng không phải vì công sự, hắn nói có giống nhau chân bảo rừng ở tô tướng quân nơi này, còn thỉnh ngài châu về hợp phố. Thực dược lời này ẩn ẩn mang theo chút uy hiếp ý vị, làm tô thính nam thực không dễ nghe. Mộ dung tuyệt trần chân bảo, hắn đệ xuống khỏe môi, bản tướng quân không hiểu được tấn đế có thứ gì lưu tại đại sở nhưng cũng tưởng kính báo hắn một câu, chớ có mơ ước không thuộc về chính mình đổ vật Hắn trong miệng nói như vậy, trong lòng lại lột bột một tiếng. Mộ thanh ly chỉ nói trong khoảng thời gian này bị nhốt ở mộ dung tuyệt trần chỗ đó, còn lại không có nói tỉ mỉ, như thế nào lúc này xem ra, nàng cùng mộ dung tuyệt trần giao tình không cạn. Trong khoảng thời gian này mộ thanh ly bị thương ở mộ dung tuyệt trần bên người đợi, lại mất đi ký ức, hai người bọn họ có thể hay không. Tô thính nam kịp thời đình chỉ, không dám lại tưởng đi xuống. Thực dược làm như sớm đã dự đoán được hắn sẽ phủ nhận mộ Thanh Ly ở chỗ này, cũng không giận giận, nô tỳ tới phía trước, chúng ta bệ hạ từng nói qua, hắn muốn chính là liền ở chỗ này, nếu là Tô tướng quân không phối hợp, liền làm ta đem cái này cấp tướng quân. Nói đưa qua một cái kiếm tuệ. Tô Thính Nam nhìn thoáng qua, không có tiếp nhận tới, đây là vật gì? Thực dược không chút hoang mang nói, Tô tướng quân không biết, nhưng nàng tất là biết đến, vật ấy là nguyên với một cái mật thám. Mâu tịch. Tô Nam cơ hồ bản năng nghĩ đến người này. Thực Dược thấy hắn sắc mặt khẽ biến, lộ ra cái nhàn nhạt tươi cười, bệ hạ hận nhất lửa người của hắn, nếu là Tô tướng quân muốn hồi người này, liền muốn xuất ra một ít thanh ý, lại nói theo ta được biết, nàng là cái trọng tình người, định sẽ không giúp nàng bỏ chạy người bởi vậy chết, tướng quân vẫn là cùng nàng thương lượng hạ hảo, cáo tử. Thực Dược nói xong lời nói, đem kiếm tuệ đặt ở trên bàn liền rời đi, phía sau đại sở tướng sĩ cách như Lâm đại địch nhìn nàng, Tô Thính Nam vây vây tay, ý bảo làm nàng rời đi. Thân phó tướng thò qua tới, Hạ dọng đối Tô Thính Nam nói, tướng quân, nếu tấn đế dám uy hiếp chúng ta, chúng ta cũng uy hiếp hắn à, hắn không phải thích trao đổi sao, ta đem nữ nhân này trói lại, dùng nàng tới đổi người nọ không lâu kết. Lúc này thược dược còn chưa đi xa, nếu là muốn bắt lấy nàng, nhiều người như vậy định là có thể thành công. Vô dụ, Tô Thính Nam lắc lắc đầu, nắm chặt trong tay kiếm tuệ, mộ dung tuyệt trần người nọ lanh tâm lanh tính, kẻ hèn một cái ám ệ, hắn còn không để bụng nàng chết sống, nếu không như thế nào làm nàng tới truyền lời. Việc cấp bách, vẫn là muốn tìm mộ thanh ly xác nhận hạ thứ này có phải hay không mâu tịch. Tô Thính Nam nghĩ như vậy, cầm kiếm tuệ đi vòng vèo trở lại mộ thanh ly chỗ đó, đi thẳng vào vấn đề nói, ly nhi, ngươi đến xem thứ này nhưng nhận. Mộ thanh ly tiếp nhận kiếm tuệ, vẻ mặt nghi hoặc xem hắn, chưa từng gặp qua. Từ từ, nàng ánh mắt sáng lên, trong đầu hiện ra nào đó hình ảnh, ta đã thấy nó. Lúc trước mâu tịch dùng kiếm cùng tông miếu người nọ chiến đấu, nay kiếm tuệ liền buộc ở hắn trên chuối kiếm, ngươi tìm được hắn. Tô Thính Nam lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi. Mộ Thanh Ly là cỡ nào thông minh, nhìn hắn biểu tình liền đoán được một chút, chẳng lẽ là Mộ Dung Tuyệt Trần hoặc là tông miếu người bắt được hắn, dùng cái này tới tìm người đàm phán. Tô Thính Nam nhìn nàng sau một lúc lâu, thở dài, là Mộ Dung Tuyệt Trần, mưu tịch hẳn là dừng ở trong tay hắn, mới vừa có cái tiêu thược dược nữ nhân tới, nói muốn gặp ngươi bị ta ngăn lại, cuối cùng lưu lại cái này kiếm thuế, nói mưu tích ở trong tay bọn họ. Mộ Thanh Ly cười khổ một tiếng, điều kiện là muốn ta trở về. Tô Thính Nam chậm rãi gật đầu. Mộ thanh ly nắm thật chặt trong tay kiếm tuệ, dưới đáy lòng ai thán vẫn là chạy không ra được, trong miệng nhẹ giọng nói, vậy phiền toái tướng quân thay ta đáp ứng xuống dưới đi. Nàng cuộc đời nhất không thích liên lụy người khác, dù cho cùng mâu tịch không có nhiều liên lụy, hắn vì cứu nàng mới có thể bị mộ dung tuyệt trấn bắt lấy, ân tình này nàng không thể không còn. Tô Thính Nam như mày, đừng nói ngốc lời nói, nếu đại ca cứu người, lại như thế nào sẽ có lại đem ngươi đẩy vào hố lửa đạo lý? Mâu tịch là muốn cứu Nhưng tuyệt không phải dùng ngươi đi đổi, bằng không nhiều như vậy nàm nhì mặt hướng chỗ nào phóng. Hắn trí tại tất đắc đồ vật, các ngươi là ngăn không được, đồ tăng thương vong thôi. Mộ thanh ly khuyên đủ, hắn muốn chỉ là một mình ta, nếu như vậy thay đổi mâu tướng quân bình yên cũng là cực hảo, vừa lúc cũng không hề liên lụy các ngươi. Dù sao ta không nhớ rõ trước kia chuyện này, coi như một lần nữa bắt đầu. Cũng không có gì không tốt. Nàng muốn tự do, cũng không nảy đây người khác tánh mạng tới đổi. Phần 502 Không được. Tô Thính Nam quyết đoán cự tuyệt, chuyện này không có lại thương lượng đường sống, người ở chỗ này ngoan ngoãn đợi, trên chiến trường sự đừng lại quảng. Mộ Thanh Ly nghe hắn chém đinh chặt sắt ngữ khí, khỏe miệng giơ lên một tia cười khổ. Tô Thính Nam nói được thì làm được, lúc sau mấy ngày phái người nhìn Mộ Thanh Ly, gần nhất là vì bảo hộ nàng không bị Mộ Dung Tuyệt Trần người mang đi, thứ hai là không nghĩ nàng thiện làm chủ trương đi tìm Mộ Dung Tuyệt Trần làm giao dịch. Mộ Thanh mỗi ngày thực nhằn chán, không có gì cảm thấy hứng thú chuyện này, cũng may phụ cận đất trống rất nhiều. Nhàn thời điểm cưới cưới ngựa cũng là tốt Tô Thính Nam cũng hiểu được nàng nhàm chán Phương diện này cũng không câu nàng Chỉ là an bài cái dưỡng mã binh lính Ở bên nhìn mộ thanh ly Miễn cho nàng té bị thương chính mình Hôm nay mộ thanh ly tới tìm mã Kêu binh lính còn nhìn nàng cười ngây ngô Mộ cô nương, ngươi lại tới nữa Hắn thoạt nhìn liền 17-18 tuổi đại Đôi mắt nho nhỏ, tốt nhất chơi là hắn họ mã Ở trong quân đội cũng phụ trách quản mã Đại gia dứt khoát kêu hắn tiểu con ngựa Tiểu con ngựa ta những cái đó thiên kỵ kia thất còn ở không nay con ngựa là tô thính nam đưa cho nàng Chủng loại tốt nhất tiểu ngựa mẹ Tính tình không có ngựa được như vậy liệt Mộ thanh ly cũng hảo khống chế chút Tại tại tại, cô nương coi trọng Tiểu nhân chăm sóc hảo hảo Ngày thường ai tới đều không cho chạm vào Tiểu con ngựa liên tục gật đầu Mộ thanh ly nhìn hắn kia khờ dạng không khỏi cười lên tiếng Hắn chính là cái không lớn điểm hải tử Lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi xem đôi mắt đều thẳng Ngây ngốc kêu nàng tiền nữ Sau lại biết nàng là tướng quân muội mội liền có chút thất vọng, nhưng mỗi ngày mộ thanh ly tới, hắn vẫn là tung ta tung tăng theo ở phía sau. Mộ thanh ly đều không cần tiểu con ngựa dẫn đường, ngựa quen đường cũ liền đi đến tận cùng bên trong chuồng ngựa chỗ đó, thấy một cái nâu đỏ sắc mã hoa ở tận cùng bên trong khi lộ ra tơi cười, sở hữu mã đều ở bên ngoài ăn cỏ, liền ngươi lười biếng trốn ở chỗ này. Tiểu con ngựa lập tức đi vào đem nó dắt ra tới, trong miệng nói, táo đỏ từ tối hôm qua bắt đầu ăn liền ít đi, cũng không biết vì sao tinh thần không tốt bay đầu lại ta đi hỏi một chút tướng quân, nếu là chúng ta hai ngày này không đi, khiến cho trong quân mạng y đi đến xem, như vậy đi xuống không thể được. Hắn là thật sự thích này đó mã, kia ở trên chiến trường nhưng đều là có thể cứu người mệnh. Mộ thanh ly thỏ lại gần, thấy táo đỏ đích sắc thần sắc quỷ ngoài liền nhíu hạ mày, nếu không hôm nay vẫn là làm táo đỏ nghỉ ngơi đi, ta đổi một con ngựa. Tiểu con ngựa nghe vậy liên tục gật đầu, thành, miễn cho quăng ngã cô nương, ta đây liền đi cho ngài tuyển một con à, Hắn lởi còn chưa dứt liền thân thể chấn động, chỉ thấy một cái nhệm huyết lơi đau từ ngực hắn xuyên ra tới. Tiểu con ngựa chậm rãi cúi đầu, không thể tin tưởng nhìn ngực nửa thanh lưới dao, hơi hơi giật giật ngôi, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tiểu con ngựa. Mộ Thanh Ly đại kinh thất sắc, bản năng ngồi xổm xuống thân mình đi dịu hắn. "Đi." "Đi mau tiểu con ngựa trong miệng thốt ra huyết mạn, trong tay vô lực đẩy Mộ Thanh Ly một chút, cuối cùng vẫn là vô lực rũ đi xuống. "Tiểu thư." Thực dược đứng ở hắn ngã xuống thi thể trước. Trong tay lưỡi dao còn phิếm huyết sắc, "Chủ tử chờ ngài thật lâu, cùng thuộc hạ trở về đi." Mộ Thanh Linh ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn về phía nàng. Thược Dược vẫn là kia phó cung kính biểu tình, giống như chết đi không phải một người, mà là cái con rệp, một cái chặn đường cục đá. Người giết hắn, Người giết hắn." Nàng trong lòng phẫn nộ không thể ngăn chặn Dũng đi lên, đây là mạng người a. Nàng nói cuối cùng khàn cả giọng hô lên tới, khó có thể ngăn chặn trong lòng phẫn nộ. Mặc dù nàng hiểu được Mộ Dung Tuyệt Trần muốn bắt nàng trở về, cũng chưa từng có dự đoán được hắn sẽ làm được loại tình trạng này, sẽ làm thược dược giết chết một cái vô tội sinh mệnh. Hắn vẫn là cái choai choai hài tử, nàng như thế nào hạ thủ được. thực dược trên mặt lộ ra kỳ dị tươi cười, tiểu thư chẳng lẽ không biết, hắn chết cũng không quái nô tì, là ngài muốn hắn chết, nếu không phải ngài chạy trốn, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy, hại chết người của hắn, là ngươi. Nàng trong lòng đối mộ thanh ly cũng là bất mãn. Bậy hạ quả thực là vì nàng chứ ma, chỉ cần có quan mộ thanh ly sự tình không còn có lý trí đang nói. chương 517 tương ngộ. Nếu không phải mộ thanh ly ở bệ hạ trong lòng địa vị quá mức quan trọng, thược dược sẽ trực tiếp giết nàng vĩnh trừ hậu hoạn. Đến nỗi hiện tại, trước đêm nàng mang đi bên cạnh bệ hạ lại nói. Nghĩ đến đây thược dược lại không vô nghĩa, bắt lấy mộ thanh ly, bệ hạ còn đang chở, chớ có chậm chế. Cứu. Nô. No. Mộ thanh ly đang muốn kêu người, đã bị thược dược điểm á huyệt, trong lòng hận không được, nề hà phát không ra một chút thanh âm. Tô thính nam phái không ít người bảo hộ nàng, nhưng nhiều như vậy thiên qua đi vẫn luôn không ra quá sự, mọi người cũng dần dần yên tâm, này đây mấy ngày này nàng chạy ra cưới ngựa khi, lại không ai đi theo nàng. Thực dược lại là cái tay chân nhanh nhẹn, đem mộ thanh ly đặt ở táo đỏ trên lưng, chính mình cũng khóa ngồi đi lên, khởi bỏ dây cương liền từ cửa sau chạy vội đi ra ngoài. Giá! Thực dược không hề cố kỵ, từng cái dùng sức chịu roi ngựa, táo đỏ ăn đau dưới dùng sức chạy như điên, chở hai người chỉ chốc lát liền chạy thật xa. Nhìn mộ thanh ly vẫn luôn ở dãy rua, thực dược có chút không kiên nhận nói, tiểu thư vẫn là chớ có dãy rua, chờ hạ kinh động đại sở binh lính, chỉ biết có càng nhiều người bỏ mạng. Nếu không phải sợ bệ hạ sinh khí, nàng trực tiếp đem mộ thanh ly đánh vượng liền bất việc nhiều. Mộ thanh ly không cam lòng dãy rua, trong lòng đối thực dược hận tới rồi cực điểm. Thực dược cũng không để ý tới nàng, dùng sức quất đánh táo đỏ, chỉ nghĩ mau chóng đem mộ thanh ly mang về. Cứ như vậy, táo đỏ càng chạy càng nhanh. Mộ Thanh Ly chỉ cảm thấy nên diện thổi tới phong quát nàng mặt sinh đau, dần dần thực Dược cũng cảm giác được, nhìn phía sau không ai đuổi theo, liền tưởng thả chậm tốc độ. Chính là mặc kệ nàng như thế nào ghim ngừa cương, táo đỏ đều không có phản ứng, lấy càng lúc càng nhanh tốc độ bay nhanh, hai người chung quanh phong cảnh thành mơ hồ đoạn ngắn thực Dược trong lòng có chút bất an, đang muốn túi người đi kéo mã, liền cảm thấy mộ Thanh Ly ở dùng sức tú nàng, quay đầu vừa thấy mộ Thanh Ly ý bảo nàng cởi bỏ á huyệt. thực Dược do dự hạ, cho nàng giải huyệt. Táo đỏ. Ngoan. Mộ thanh ly giải huyệt sau chuyện thứ nhất đó là túi xuống thân trấn an táo đỏ, hô hô tiếng gió đem nàng thanh âm thổi đến thay đổi hình, táo đỏ ngoảnh mặt làm ngơ, phát điên chạy vội. Thực dược cái này hoàn toàn kết luận trong lòng hoài nghi, đón gió to đối mộ thanh ly hô, này mã sợ là có chút không đúng, chúng ta xuống ngựa. Nói liền chuẩn bị đem nghiêng đi thân đi mang theo mộ thanh ly nhảy ngựa. Nàng tự cao võ công cao siêu, liền tính là lúc này nhảy ngựa cũng sẽ không có tánh mạng chi nguy Nhiều nhất là chịu điểm ra thì thường, nhưng cũng là giờ phút này mới phát hiện chính mình chân bị tạm ở chân đặng, như thế nào đều ra không được. Thực sự cái này là lắp bắp kinh hãi, dùng sức chịu chân, nhưng nàng càng là dùng sức, táo đỏ chạy càng nhanh, trong miệng phát ra thống khổ hí vang thanh. Ngươi đừng dùng tệ mạnh, ngươi dùng sức táo đỏ sẽ chạy càng mò. Mộ thanh ly cũng lớn tiếng kê thử xem xem có thể hay không đem chân đặng dây thừng tắt đứt. Nàng chân nhưng thật ra không bị tạp trụ. Chỉ là nhanh như vậy tốc độ làm nàng một cái không biết võ công người chính mình mẻ ngựa, chỉ sợ là không có gì hảo kết quả. Thực dược rút ra trên đùi trùy thủ dùng sức cắt dây thừng, mộ thanh ly trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, đồng tử đột nhiên co chặt. Phía trước, nàng thanh êm bởi vì sợ hãi đều thay đổi hình. Liên ở hai người chính phía trước mắt thường có thể thấy được khoảng cách, đã có thể thấy được một cái cao cao hơn ai, liên ở táo đỏ bay nhanh phương hướng, như là một cái mở ra buồn máu mồm to chờ các nàng. Táo đỏ chạy vội tốc độ quá nhanh, mấy tức gian liền đến huyền nhai trước mặt, thực dược dưới tình thế cấp bách dùng sức một đao bổ về phía táo đỏ, chỉ có thể nó phát ra một câu dê liên dị, trước chân một quỷ, toàn bộ thân mình đi phía trước đảo đi. Chỉ là nó giờ phút này ly huyền nhai đã rất gần rất gần, mặc dù thực dược dùng sức kìm ngựa, cũng ngăn không được quán tính xu thế, hai người cùng táo đỏ sát chết cùng nhau hướng tới huyền nhai lan đi. Thực dược cắn chặt răng, dùng cuối cùng sức lực đem mộ thanh ly sau này ném đi, muốn cho nàng thoát ly hiểm cảnh Nhưng nàng chính mình đều vẫn duy trì một cái đi phía trước hướng tốc độ, lực lượng không đủ để đem mộ thanh ly vứt rất xa. Sự tình phát sinh ở trong ngay mắt, mộ thanh ly liền sợ hai tiếng hô đều không kịp hô lên, liền cảm thấy thân mình bắt đầu cấp tốc rơi xuống, trong lòng bị sợ hãi rót đến tràn đầy. Nàng muốn chết sao? Trong lúc nhất thời mãn đầu góc đều là hoảng hốt suy nghĩ. Đồng nhiên, vẫn luôn tay đột nhiên tun chặt cổ tay của nàng, dùng sức nhắc tới đem mộ thanh ly từ tử vong tuyến thượng bắt trở về. Mà nàng phía sau thượng dược cùng táo đỏ lấy cực nhanh tốc độ đi xuống rơi xuống, lập tức liền biến mất ở mênh mang xương ngủ chi gian. Mộ thanh ly kinh hồn chưa định thở hồn hện, không thể tin được chính mình lại là sống lại đây, cứng đờ quay đầu, vừa lúc đâm nhập một vông màu tím hồ nước chung. kia màu tím thanh đạm mà nồng đậm, hôn loạn thâm tình nhất tưởng nghiệm, cơ hồ đem nàng trước ra cái động tới, thế cho nên nàng sở hữu tâm thần đều đặt ở cặp mắt kia thượng, cũng chưa thấy rõ người này lớn lên bộ răng gì. Ngươi mộ thanh ly môi run rảy không biết nói cái gì, lại cảm giác được một con thon dài tay phủ lên nàng gọ má. Hắn lòng bàn tay thượng có hơi mỏng một tầng vết chai, ở nàng tiêu nộn trên da thịt xét qua, lưu lại kỳ dị xúc cảm, mộ thanh ly bị hắn mơn trớn địa phương một trận dùng mình. Hắn cổ họng động hạ, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, một tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, túi đầu phủ lên kia hai mảnh ngày đêm tơ tưởng ngôi. Hắn hôn nong cháy mà kịch liệt, cùng cặp kia màu tím con ngươi một chút không hiểu, mang theo nồng đậm nghiệm hung hăng lực nhiều nữa nàng ngọt lành. Mộ Thanh Ly còn lại là sững sờ ở nơi đó. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, nàng lập tức dùng sức đẩy ra hắn, không hề nghĩ ngợi một bạc thai liền đánh đi lên. Bang. Một tiếng tiếng vang thanh thúy quanh quẩn ở huyền nhai biên, hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Mạc Phượng Kỳ kinh ngạc nhìn Mộ Thanh Ly, không nghĩ tới nàng trong mắt lại là lửa giận, ngươi người này như thế nào như thế vô sỉ. Liên tính là cứu nàng mệnh cũng không thể tùy tiện phi lễ nàng a, lớn lên tuấn cũng không được. Mạc Phượng Kỳ không biết như thế nào phản ứng, cả người lại là ngốc tại chỗ đó, môi ung động nói, thanh ly. Từ nàng sau khi mất tích, hắn ngày đêm tơ tưởng, tương tư thành trò như thế nào đều không tin nàng đã chết, vẫn luôn không dán đoạn tìm nàng. Hắn trong lòng vẫn luôn không dám đi tưởng, nếu là nàng thật sự không ở, hắn nên là như thế nào. Cái loại này tâm tình liền cùng đặt ở đống lửa thượng nương nướng, một mặt bức thiết muốn biết nàng tin tức, một mặt lại không nghĩ tìm được tin giữ, tình nguyện giống hiện tại như vậy không có tin tức. Sau lại tức hờ thảo thành thục, hắn bất đắc di trở lại Vân Nam, lại vẫn là kéo Tô Thính Nam ở chỗ này tìm nàng, hơn nữa một nhận được tin tức liền ngày đêm thêm vào trở về lên đường, nghĩ đến nàng ở chỗ này chờ, liền cảm thấy trong lòng kích động khó có thể tự mình. Nhưng nàng trong mắt giờ phút này xa lạ là từ đâu mà đến. Mộ Thanh Ly nghe hắn kêu nàng tên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không xong. Xong rồi, sẽ không lại là phía trước nhận thức người đi. Nàng rũ xuống lông mi, trong lòng một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Một lát sau, Mạc Phượng Kỳ thấy nàng không nói lời nào, liền thử tính vươn tay đi chạm vào nàng, đã xảy ra chuyện gì? Hắn thanh âm thực nhẹ, như là sợ dọa đến nàng. Mộ thanh ly bản năng né tránh hắn tay, đi ra ngoài hai bước, ly Mạc Phượng Kỳ có đoạn an toàn khoảng cách. Như thế đang xấu hổ, nơi xa chuyển đến vội vàng tiếng vó ngựa, tô thính nam khuôn mặt dây tiếp theo từ cây cối mặt sau xuất hiện. Phượng Kỳ. Hắn thấy Mạc Phượng Kỳ ở chỗ này ánh mắt sáng lên. Phần 503. Phượng Kỳ. Mạc Phượng Kỳ, nàng phụ quân. Mộ Thanh Ly kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, lại vừa lúc đối thượng Mạc Phượng Kỳ bị thương ánh mắt, xấu hổ mí môi. Tô Thính Nam cũng nhìn ra hai người chi gian quỷ dị không khí, lúc này mới nhớ tới hắn làm người cùng Mạc Phượng Kỳ hồi bẩm thời điểm, không có nói Mộ Thanh Ly mất trí nhớ sự tình, hiện giờ hẳn là ra cái gì hiểu lầm. Như vậy nghĩ liền lập tức xuống ngựa đi đến hai người trước mặt, hạ giọng đối Mộ Thanh Ly nói, "Ly Nhi, hắn đó là ta cùng với ngươi đã nói Tiêu Vương Thế tử, ngươi nhưng nhớ rõ?" Mộ Thanh Ly lắc lắc đầu. Lời này vừa ra, Mạc Phượng Kỳ trong mắt như gió lốc kích động, không bao giờ có thể bình tĩnh. Ra chuyện gì? Hắn lại hỏi một lần, lại là đối với Tô Thính Nam. Tô Thính Nam thở dài, ta ở tin Trung khó mà nói, tự mình từ tông miếu người trong tay đem Ly Nhi cứu tới, nàng liền nghĩ không ra phía trước sự tình. Lời này như là một đạo xét đánh, đem Mạc Phượng Kỳ bình tĩnh hoàn toàn dập nát. Như Mộ Thanh Ly như vậy không biết võ công người đều có thể cảm giác được Mạc Phượng Kỳ hỗn loạn tiếng hít thở cùng động lại sức giãn, theo bản năng hướng Tô Thính Nam phía sau trốn rồi ạ. Mạc Phượng Kỳ xem nàng cái này theo bản năng động tác, xem như hoàn toàn tin Tô Thính Nam nói. Có ký ức Mộ Thanh Ly là tuyệt đối sẽ không đối người khác tín nhiệm vượt qua hắn, mặc dù người nọ là nàng biểu ca. Tô Thính Nam xem Mộ Thanh Ly không có ngoại thường, đối hai người nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi về trước. Mạc Phượng Kỳ không nói chuyện, Tô Thính Nam liền mang theo Mộ Thanh Ly đi phía trước đi. Mộ thanh ly chỉ cảm thấy một đạo tầm mắt gắt gao dính ở trên người nàng, làm cho nàng cả người không được tự nhiên. Chính là như vậy, táo đỏ cuối cùng vẫn là rớt xuống huyền ngai, cuối cùng thời khắc. Ngậy! Hắn đã cứu ta. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không biết nên như thế nào xưng hô mạc phượng kỳ, chính là đáng tiếc tiểu con ngựa, nếu không phải chịu ta liên lụy, hắn cũng sẽ không chết. Điểm này thược dược nhưng thật ra không có nói sai. Nàng giống như chính là cái gây họa thể chất. Từ nàng mất trí nhớ tới nay. Đi đến nơi nào phiền thoái liền theo tới nơi nào, nhân nàng mà chết người cũng là rất nhiều. Bài ngựa y y tiểu con ngựa, thực dược. Mộ thanh ly tâm tình phức tạm ý. Liền tính là nàng trước một giây còn hận đến muốn chết thực dược. Sinh mệnh cuối cùng thời khắc cũng là dùng hết sức lực đem nàng đẩy đi lên. Bằng không liền tính là mạc phượng kỳ cũng không có thời gian kêu cứu nàng. Là ta đã ý. Tô thính nam tự trách nói, vốn tưởng rằng mộ dung tuyệt trần lâu như vậy không có động tĩnh là từ bỏ, không thành tưởng hắn lại là như vậy chấp nhất. Lời kia vừa thốt ra, Tô Thính Nam mới phát giác nói sai rồi lời nói, lập tức ngừng câu chuyện, xấu hổ nhìn Mạc Phượng Kỳ. Làm cho Mạc Phượng Kỳ mặt nói ra mộ dung tuyệt trần đối mộ thanh ly có bao nhiêu mê luyến, là cái nam nhân đều chịu không nổi. Bất quá Mạc Phượng Kỳ nhưng thật ra so với hắn tưởng bình tĩnh, chỉ là trong mắt lưu quang chấp động, thanh ấm nghe không ra hỉ nộ, người mất trì nhớ, chính là cùng hắn có quan hệ. Lời này bình tĩnh rơi dấu dếm phong cơ. Tô Thính Nam nghe ra trong đó sắc khí. Không đợi mộ thanh ly mở miệng lập tức nói, theo ta được biết không phải, ly nhi phía trước nói với ta quá nàng tỉnh lại lúc sau phát sinh đủ loại, từ thời gian đi lên hòa giải gặp được phục kích đêm đó đối thượng, mộ dung tuyệt trần hẳn là cứu nàng người. chương 518 khởi hành, đây mới là phiền thoái nhất. Tô Thính Nam ngắm mắt một bên mộ thanh ly, nàng lẳng lặng đứng ở chỗ đó cũng không nói lời nào, giống như bọn họ nói cùng nàng không quan hệ, liền cảm thấy đầu đại. Rõ ràng là tình so kim kiên phu thê. Biến thành hiện giờ như vậy nhìn nhau không nói gì, còn muốn hắn tới làm điều hòa nông nỗi, cũng thật thật là ý trời trêu người. Tô Thính Nam bất đắc dĩ xoay đề tài, đúng rồi, ngươi tức hề thảo tìm được rồi sao? Mạc Phượng kỳ chậm rãi lắc đầu. Tức hề thảo cực kỳ khó tìm, hắn ở Bình Nam hầu phủ dưới sự trợ giúp tìm hồi lâu, cũng không có tìm được tung tích, này cùng đoán trước không lớn giống nhau. Trận này nạn đói bùng nổ quá nhanh, vẫn nam nạn dân nhóm đã đem có thể tìm được cỏ cây ăn cái sạch sẽ cho hắn tìm kiếm tức hệ thảo quá trình gia tăng không ít phiền thoái. Hiện giờ Ly Nhi đã là an toàn, ngươi không bằng về trước Vân Nam, ta mang nàng trở lại kinh thành. Tô Thính Nam phân tích nói, y theo trước mắt tình huống tới xem, Mộ Dung Tuyệt Trần người ở đại sở, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cùng đại lương trong ngoài giáp công, hình thành vây kín chi thế, đại lương bên kia liền tính lòng ngông dạ thú cũng sẽ ước lượng ước lượng chính mình phân lượng, kinh thành trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm. Mộ Thanh Ly nghe xong mạnh như vậy mà ngẩng đầu, Kinh ngạc nhìn về phía Tô Thính Nam, đại lương muốn khai chiến. Nàng trong khoảng thời gian này cũng không tính bạch ở Mộ Dung Tuyệt Trần bên người lợi, Triệu Ngự Y để nói cho nàng thật nhiều hữu dụng tin tức, trong đó liền bao gồm đại lương cố ý hướng cùng đại tấn phân thực đại sở. Nàng biết Mộ Dung Tuyệt Trần tạm thời từ chối tính toán ngồi thu ngư ông thủ lợi, lại không nghĩ rằng tình huống như vậy nghiêm trọng, hoàng đế muốn đem bên ngoài tướng lãnh đều triệu hồi kinh thành. Tuy không nói rõ, lại là ý tứ này. Tô Thính Nam cười lạnh ra tiếng. Mấy ngày trước mới vừa truyền đến tin tức, mấy năm trước chúng ta đưa đi hòa thân chắc phi khoảng thời gian trước bệnh đã chết, này còn không phải là chói lõi khiêu khích. Lại nói tiếp kia cô nương còn cùng mộ thanh ly có xích mích, bất quá người chết vì lại hắn cũng không có nhắc lại. Mộ thanh ly lặng lẽ nhìn mắt Mạc Phượng Kỳ, đem lời nói nuốt đi xuống. Nàng sợ Mạc Phượng Kỳ mở miệng cự tuyệt, nhưng thật là không muốn cùng hắn một đường, nghĩ đều cảm thấy biệt níu. Tô thính nam tốt xấu là ca ca, nàng lòng có không mừng cũng không cần quá mức thân cận. Nhưng nếu là chính mình trượt phu, mặc phượng kỳ cùng nàng thành thân lâu như vậy, sao có thể nhìn không ra mộ thanh ly nội tâm đối hắn mâu thuẫn, trong mắt nhiều một ít tạm đạm. Hai người ai đều không nói lời nào, không khí lại xấu hổ xuống dưới. Tô thính nam khỏe miệng hơi hơi chịu động, bất đắc gì nói, vậy trước như vậy định ra đi, bất quá phượng kỳ ngươi trước theo chúng ta đi một đoạn, chờ tới rồi hà nam ngươi lại nam hạ, ta sợ mộ dung tuyệt trần lại ra tổn hại chiêu, hôm nay sự tuyệt không có thể lại phát sinh Hắn đây cũng là tìm cái lấy cớ, làm Mạc Phượng Kỳ cùng Mộ Thanh Ly nhiều chút ở chung cơ hội, bằng không như vậy ngắn ngủi gặp mặt lại chia lìa, lần sau chạm mặt chỉ biết càng thêm gian nan. Mộ Thanh Ly một ngày không thể hồi phục ký ức, hai người liền muốn một ngày như vậy không nói gì đi xuống. Mạc Phượng Kỳ trầm mặt gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Mấy người đơn giản thu thập hạ, Tô Thính Nam an bài đại quân xuất phát, Mộ Thanh Ly tắc nhanh như chớp chui vào trong xe ngựa, hoàn toàn ngăn chặn cùng ngoại giới tiếp xúc. Xe ngựa đi lại, Liên Tính nàng không có sốc lên màn xe, cũng biết mặc Phượng Kỳ ở bên ngoài theo nàng xe ngựa đi, không biết vì cái gì, chính là trực giác. Ai nàng thật sâu thở dài, ôm đầu thấp giọng nói, như thế nào liền như vậy đau đầu. Đi rồi cái mộ dung tuyệt trần, lại tới nữa cái Mạc Phượng Kỳ, nàng phía trước rốt cuộc có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể cùng này đó nam nhân dây dừa không rõ. Nhưng kia thiếu, thiếu niên bề ngoài là thật sự cư hảo, nàng phía trước vội vàng liếc mắt một cái, liền thật lâu không thể tiêu tan. Nếu là cẩn thận nói đến Mộ Dung Tuyệt Trần Dung Mạo là tinh xảo tới rồi cực hạn, mỹ đến kinh tâm động phách, làm người nhìn không được ngừng thở. Nàng vốn tưởng rằng xem nhiều gương mặt kia, không bao giờ sẽ đối bất luận kẻ nào Dung Mạo sinh ra hứng thú, nhưng Mạc Phượng Kỳ mặt lúc này ở nàng trong đầu bồi hồi cái không ngừng, đuổi đều đuổi không đi. Mộ Thanh Ly có chút bực bội ghé vào cái đèn thượng, ở xe ngựa có tiết tấu lăn lộn chung ngủ rồi. Nhìn Mạc Phượng Kỳ từ trong xe ngựa tay chân nhẹ nhàng ra tới, Tô Thính nam rục ngựa tiến lên, thấp giọng hỏi nói, nàng ngủ rồi? Liên mộ thanh ly kia phòng bị trình độ, tỉnh thời điểm không có khả năng làm Mạc Phượng Kỳ đi vào. Ân hắn nhàn nhạt lên tiếng. Tô thính nam xuyên thấu qua đông đưa màn xe, thấy mộ thanh ly trên người che lại một kiện áo choảng, hiển nhiên là Mạc Phượng Kỳ sợ nàng cảm lạnh Hắn từ mọi người xuất phát liền đi theo này chiếc xe ngựa, ly đến không xa không gần, tầm mắt chặt chẽ tỏa định ở xe trên vách, giống như muốn xuyên thấu qua đầu gỗ thấy bên trong người, nhìn tô thính nam này người ngoài cuộc đều có chút không đành lòng. Người cũng đừng Ng ta ngày đó nghe quân y hề nói, nàng đây là thường tới rồi đầu, trong đầu có máu bầm mới có thể mất chi nhớ. Tô thính nam an an ủi nói, không chừng ngày nào đó huyết khối liền tan đi, nàng nhất định có thể hồi tưởng khởi phía trước hết thể tới. Hắn không nói chính là, quân y còn nói này toàn dựa vật khí, lọc không hảo mộ thanh ly cả đời đều hồi tưởng không đứng dậy phía trước sự tình. Nàng chính mình cũng nói, mộ dung tuyệt trần đem đại tấn thái y hề viện viện chính kéo tới cấp nàng xem bệnh, đối ký ức một chút trợ giúp đều không có. Mạc Phượng Kỳ nhấp nhấp môi mỏng, khan khan mở miệng nói, trừ bỏ mất chi nhớ, nàng còn chịu quá khắc thương. Ngày ấy ta nghe nàng nói, nàng tỉnh lại là lúc đôi mắt cũng nhìn không thấy, nằm trên giường tỉnh dương đã lâu. Tô Thính Nam nói, thấy Mạc Phượng Kỳ ngón tay đột nhiên nắm chặt thành nắm tay, sau lại đại tấn ngự y hề chưa khỏi, hiện giờ hẳn là không có hậu hoạn Hắn nói nơi này thử nói, Phượng Kỳ, Ly Nhi mất trí nhớ khi phát sinh đủ loại đều không phải là nàng buồn nguyện, ngươi có không đừng. Ấn Mạc Phượng Kỳ đánh gây hắn. Tô Thính Nam há miệng thở dốc, lại không nói nữa. Hắn không biết Mạc Phượng Kỳ này thanh nhân là có ý tứ gì, bất quá hắn đang nói chuyện gian đã tận khả năng tránh cho nhắc tới Mộ Dung Tuyệt Trần, sợ Mạc Phượng Kỳ tức giận. Mộ Thanh Ly tử tỉnh lại cho tới bây giờ đều đi theo Mộ Dung Tuyệt Trần bên người, này đối một nữ tử tới nói đã sớm hỏng rồi trong sạch, ai cũng khó nói hai người có phải hay không đã xảy ra cái gì. Dù cho hắn không muốn hướng nhất hư phương hướng suy nghĩ, khó bảo toàn Mạc Phượng Kỳ sẽ để ý. Này không phải nàng sai, là ta. Mặc Phượng Kỳ quay đầu lại nhìn mắt xe ngựa, chầm mặc đã lâu mới nói, ta thành thân phía trước liền đáp ứng quá nàng, đem hết cuộc đời này, tuyệt đối sẽ không lại làm nàng bị thương. Nhưng ta nhiều lần nuốt lời, mỗi lần nàng khó xử là lúc đều không ở bên người nàng. Hắn ở Vân Nam thu được tiểu hắt tin người chết đều là đã lâu chuyện sau đó nhi, khi đó liền nhịn không được tưởng, kinh thành chung nàng nên là như thế nào thương tâm. Liền tin tức xấu theo nhau mà đến, không hai ngày liền thu được nhan 11 tin. Nói mộ thanh ly cùng hắn cùng nhau nam hạ đi vân nam, tin Trung mơ hồ nhắc tới nàng ở tiêu vương phủ tao ngộ, làm mặc phượng kỳ đau lòng không thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là ra ngoài ý muốn. Những cái đó thiên trăn trọng cũng không tin quỷ thần hắn đều dưới đáy lòng đuổi kịp thương khần cầu, chỉ cần mộ thanh ly có thể tồn tại, muốn hắn mệnh đều có thể. Hiện giờ, có thể nhìn thấy nàng đã là lớn nhất ban ân, tuy rằng mất chi nhớ, nhưng nàng vẫn là nàng. Mất đi ký ức ta bồi nàng tìm, một ngày không được liền một năm. Một năm không được liền cả đời. Lại vô dụng, ta cùng với nàng trọng đầu bắt đầu chính là, nàng là ta thê, vinh viễn đều là. Hắn thanh âm bình tĩnh như nước, lại kiên định không dung hoài nghi. Tô thính nam vô vô mặc phượng kỳ bà vai, cái gì đều nói không nên lời, cũng quay đầu nhìn mắt an tĩnh xe ngựa. Cô cô, người trên trời có linh thiêng có thể yên tâm, ly nhi gả cho cái thực tốt phu quân, nàng so ngài may mắn nhiều. Mộ thanh ly tỉnh lại là lúc đã là đêm tối. Xe ngựa bỗng nhiên ng Nàng này cả ngày trải qua rất là, nội tâm rất là cảnh giác, bánh xe dừng lại chuyển động kia một khắc liền cảnh giác mở to mắt. Tỉnh! Ngoài xe, mặc phượng kỳ trường thân Ngọc Lập ngồi trên lưng ngựa, giống như vẫn luôn đang đợi nàng. Hắn hẳn là thuộc về ban đêm. Một thân màu đen quần áo cùng màu tím đôi mắt, đều cơ hồ hòa tan với lưu chuyển ngân hà trung, làm người tự thẹn không bằng. Mộ thanh ly ngây người một chút liền lập tức túi đầu, làm bộ không có thấy hắn rối lại đầy tay, chống xe ngựa xe vách tường ngảy xuống Phần 504. Rơi xuống đất là lúc mới phát hiện hắn thế, nhưng cũng xuống ngựa, thân hình lưu loát. Cái kia, ta biểu ca đâu? Mộ Thanh Ly quét một vòng nhi cũng chưa thấy Tô Thính Nam, liền thấp giọng hỏi nói. Mạc Phượng Kỳ không có ngày thường lạnh nhạt, kiên nhẫn nói, hắn ở dàn xếp quân vụ. Nay đó tướng sĩ đều là Tô Thính Nam mang đến, hắn tự nhiên mỗi ngày muốn an bài hảo cảnh rơi mới được, nay đã khác xưa, không riêng trên đường nơi nơi là lưu dân, còn có tông miếu cùng Mộ Dung Tuyệt Trần ở trong tối như hổ rình mồi không dung đại ý. Như vậy a mộ thanh ly trong miệng nói, bụng liền thầm thì kêu hai tiếng. Nàng ngày này liền không ăn cái gì, chung quanh lại rất là an tĩnh, trong lúc nhất thời có vẻ rất là rõ ràng. Mộ thanh ly mặt đang đỏ, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Ta triệt thảo tập vóng, có thể hay không không cần như vậy mất mặt. Mạc Phượng kỳ khỏe miệng rơ lên một cái nhạt meo tươi cười, nhìn kỳ đi, lạnh nhạt ngũ quan cùng nhu hòa xuân dưới, chúng ta qua đi đi, chờ hạ liền có cái gì ăn. Mộ thanh ly nào dám nói không, liền ngẩng đầu dũng khí đều không có, liền nghĩ chạy nhanh đã có người địa phương, ít nhất có thể giảm bất hạ này xấu hổ trường hợp. Tô Thính Nam xa xa liền thấy hai người ở đằng kia nói chuyện, lại đến bọn họ đến gần mới làm bộ mới vừa thấy nói, ly nhi tỉnh ngủ. Tới rồi buổi tối nhiệt độ không khí có chút thấp, đi đến lửa trại nơi này tới, tỉnh cảm lạnh hắn bên người tướng sĩ trong khoảng thời gian này mơ hồ đã biết mộ thanh ly thân phận, nhưng nàng đã nhiều ngày đều không có xuất hiện trước mặt người khác. Này đây thiếu muốn người nhìn thấy nàng, cũng tỏ mò thực. Lúc này nhìn mộ thanh ly đi tới xôi nổi dơ lên cổ đánh giá, lại chỉ có thể thấy một cái màu đen bóng dáng. Mặc phượng kỳ không biết là cố ý vẫn là vô tình, ngồi ở mộ thanh ly chính phía sau vị trí, đem mọi người tầm mắt chăn kín mít. Ai? Thấy thế nào không thấy? Trong đó có cái binh lính thấp giọng oán giận nói, nghe nói ninh yên quận quân là cái đại mỹ nhân, vẫn là chúng ta tướng quân thân thân biểu muội muốn gặp đã lâu. Một người khác cười chồng nói. Nói hiệu nói vượn cái gì, nhân ra không riêng gì nình yên quật quân, vẫn là tiêu vương thế tử phi, người xem tiêu vương thế tử đều ngồi ở chỗ kia, nói bậy cũng không sợ bị hắn đánh, trong truyền thuyết thiếu niên chiến thần đâu. Hắn không nói lời này con hảo, vừa nói đệ nhất nhân liền không phục. Mua danh chuộc tiếng đi, muốn nói thiếu niên anh tài, ai so được với chúng ta tướng quân. chương 519 mọc lan tràn ngoài y mướn. Này binh lính cũng chính là cái 16-17 tuổi, lăng đầu lăng nao bộ dáng, hắn từ nhỏ liền không rời đi quá vân nam. Ở hắn xem ra trên đời này liền không ai so tô thính nam lợi hại hơn, cho dù là bên ngoài thanh danh chuyển xa tiêu vương thế tử. Mặt khác một người xem náo nhiệt không chê sự đại trêu chọc nói, ai hù, ngươi nếu là không phục không bằng đi thử thử. Nếu có thể đánh thắng tiêu vương thế tử, còn có thể tại các huynh đệ trước mặt kiếm cái mặt ngúi. Chính là, mau đi à. Đừng túng, thỉnh ta khinh thường ngươi. Vừa rồi nói mạnh miệng kính nhi đi đâu vậy. Kia tiểu binh lính vốn di đã có chút hối hận, nghe vậy là hoàn toàn ngồi không yên. Đột nhiên đứng dậy, đi liền đi. Dứt lời hít sâu một hơi cất bước liền hướng tới Mạc Phượng Kỳ cùng Mộ Thanh Linh ngồi địa phương đi đến. Người bên cạnh đã sớm bị này động tinh hấp dẫn, sôi nổi vui sướng khi người gặp họa nhìn này kẻ lô mãng hương quá đi, chính là không mở miệng nhắc nhở. Nói giỡn, Mạc Phượng Kỳ đánh như vậy nhiều thắng trận, thanh danh này tổng không thể là thổi ra tới đi. Chỉ có này tiểu tử ngốc thật thà chất phát dám đi khiêu khích, có thể nói nghe con mới sinh không sợ cọp, bất quá bọn họ có thể xem cái náo nhiệt. Đương nhiên lười đến nhắc nhở. Kia tiểu binh viên bước bước chân hướng quá đi, dọc theo đường đi tâm bùm bùm nhảy bay nhanh. Hắn lúc này đã sớm đã quên muốn nhìn lén tiêu vương thế tử phi ước nguyện ban đầu, nhìn cái kia đưa lưng về phía hắn, lại tràn đầy sức gian bóng dáng liền trong lòng không đế nhi, có loại nói không nên lời nhút nhát. Hắn đi đến trước mặt nuốt hạ nước miếng nói, thế tử, ta muốn. a lời nói cũng chưa nói xong liền một cái té ngã té ngã trên đất, hai đầu gối quỷ xuống đất, cái chán đông đụng vào trên mặt đất Nghiễm nhiên Trúc Tết Thảo muốn tiền mừng tuổi tiêu chuẩn tư thế. Trong sân an tĩnh một lát, Phúc không biết ai không nhịn cười ra tới, liền một phát không thể văn hồi, có người cười nước mắt đều phải ra tới. Ha ha ha, nguyên lai like ngươi đại thật xa chạy tới, chính là cấp thế tử hành lễ dập đầu A. Kêu tiểu binh viên đứng lên, hắn trước công chúng ném lớn như vậy người, hơn nữa ra mặt mỏng, lại cấp lại bực, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh. Tô Thính Nam nén cười vỗ vô bờ vai của hắn, chạy nhanh trở về ngồi đi Đó là sùng bái thế tử cũng không cần như vậy